uy ra cười ha ha không biết có phải hay không là bị phong dạ trò khí cười bớt nói nhiều lời các ngươi lâm ra từ trước đến nay làm đô la là sinh ý lần này nhưng là dẫm qua tuyến người nào quy định lâm ra trước kia chỉ làm đô la là sinh ý nhưng cũng không biểu thị lâm ra về sau không làm hiện tại lâm ra là ta cầm lái nên làm như thế nào còn chưa tới phiên ngươi tới chỉ t r ò không đợi uy ra nói cho hết lời phong dạ cắt ngang hắn lời nói đây quả thật là không có văn minh quy định tuy nhiên nhưng là trên đường quy tắc ngầm ngươi q uy ra hiển nhiên bị tức hỏng nếu không phải nơi này là bên trong vòng khả năng hắn sớm liền không nhịn được động thủ q uy ra ha ha cười lạnh một tiếng trầm giọng nói lâm dạ xem ra ngươi là thật chuẩn bị cùng chúng ta mừa i bô nk không chết không thôi thì tính sao có thể không nên quên là ai động thủ trước muốn động thủ ta lâm dạ còn t r ả lẽ lại sợ ngươi phong dạ ha ha cười lạnh nếu là hắn thật sợ mừa i bô nk liền sẽ không chịu tập tử sĩ ám sát mửa y bô nở c ả những lao đại đó uy ra sắc mặt cực kỳ khó coi hắn không nghĩ tới phong dạng như thế không nể mặt m ũ i mọi người có chuyện thật tốt nói dĩ hòa vi quý dĩ hòa vi quý nha lúc này một vị hơn sáu mươi tuổi lão nhân gặp bầu không khí có chút xấu hổ không khỏi đứng ra hòa hoãn một chút bầu không khí l ã o nhân này phong dạng nhận biết là tân nghĩa an người còn giống như là hướng r a bảng tri tộc nhân tại tân nghĩa an vẫn còn có chút quyền nói chuyện tốt vậy thì cho hướng về lần trước chút mặt múi phong dạ cũng không phải thật muốn cùng m ư a i bô nờ k chết bóp đối với hắn như vậy không có chỗ tốt hừ uy ra hừ lạnh một tiếng bất quá đối với phong dạ hắn thật đúng là có chút kiếm kỵ thật sự là phong dạ quá điên cuồng đặc biệt là những tử sĩ đó hơi một tí cùng người đồng quy vũ tẫn chương hai trăm lẻ bảy dưới một cái thế giới song phương cuối cùng vẫn hòa đàm uy ra nói ra điều kiện là phong dạ không thể liên lụy hương giang thị trường phong dạ chìm lánh chỉ chốc lát sảng khoái đáp ứng mười y bô nk phong dạ không sợ nhưng cũng không thể đem toàn bộ hương giang địa hạ thế lực đều đắc tội mặt khác hương giang thị trường cứ như vậy lớn điểm ấy thị trường thật không tính là gì phong dạ mục tiêu cuối cùng nhất là trở thành toàn bộ đông nam á lớn nhất trùn ma túy song phương thỏa đàm về sau sự tình tạm thời có một kết thúc tuy nhiên phong dạ cũng biết mười y bô nk chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ dù sao lần này chết mấy cái đường chủ về sau khẳng định sẽ tìm phong dạ p h i ề n phước đồng thời mỹ quốc bên kia cũng truyền tới tin tức tốt lâm côn thủ thuật phi thường thuận lợi hiện tại đã cơ bản khôi phục tại phong giả nói hết lời dưới lâm côn mới đáp ứng tái xuất hiện tại liền chờ lâm côn trở về hương giang đảo mắt thời gian trôi qua ba ngày hương giang phi trường quốc tế k phong giả mang theo lương bác bọn người tự mình đến đến phi trường nhận điện thoại nhìn thấy lâm côn từ phi cơ đi xuống phong giả mỉm cười nên đón a d ạ lâm côn bộ dáng không thay đổi gì sắc mặt lại hồng nhuận phơn phất rất nhiều xem ra gần nhất thời gian trôi qua không tệ lâm côn mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi tới cùng phong dạ ôm ấp một chút vỗ nhẹ nhẹ đập phong dạ b ả vai a dạ ngươi tại hương giang làm việc ta tại mỹ quốc bên kia cũng nghe nói gia tộc sinh ý giao cho ngươi quả nhiên không sai ngươi làm giỏi hơn ta nhiều phụ thân dưới suối vàng có biết cũng sẽ cũng vui mừng c k tại mỹ quốc bên kia trôi qua có khỏe không chị dâu thân thể còn tốt đó chứ tẩu tử ngươi thân thể rất tốt trước đây không lâu lại cho ngươi thêm một người cháu k chúc mừng ngươi chúc mừng cái gì à lại nhiều một cái nghịch n g ậ m gây sự ngươi cũng trưởng thành hẳn là tìm đối tượng kết hôn có hay không phù hợp có muốn hay không ta để ngươi chị dâu giới thiệu cho ngươi một cái chúng ta lên xe trò chuyện tiếp phong dạ cười cười đổi chủ đề hắn thật không nghĩ qua ở cái thế giới này kết hôn tuy nhiên phi trường nhiều người lộn xộn cũng xác thực không phải nói chuyện địa phương trở lại biệt thự về sau phong dạ cho lâm côn giới thiệu một chút trước mắt lâm gia sinh ý tình huống lâm gia sinh ý trước mắt có thể nói là phát triển không ngừng thái thiên minh không để cho phong dạ thất vọng tại đài loan bên kia tìm tới khách hàng băng độc cùng lắc đầu hoàn lượng tiêu thụ rất không tệ phong dạ mời lâm côn trở về là muốn cho lâm côn trở về hỗ trợ vậy hắn liền có thể toàn lực mở rộng băng độc cùng lắc đầu hoàn sinh ý thời gian đảo mắt đã qua ba năm ba năm qua phát sinh rất nhiều chuyện lâm gia sinh ý một mảnh vui vẻ phồn vinh trước mắt không gần như chỉ ở đông nam á sinh ý trải rộng âu mỹ bên kia cũng không ít sinh ý đồng bọn đáng nhắc tới là hai năm trước phong dạ lần nữa cùng mửa i b o nk phát sinh xung đột kết quả là phong dạ đánh đổi một số thứ liên hợp hương giang một chút địa hạ thế lực cho mửa i b o nk trọng thương c h ỉ ít không có bảy thời gian tám năm mửa i b o nk mơ tưởng khôi phục nguyên khí nếu không phải mửa i b o nk tại hương giang sâu ăn sâu cuống phong dạ thật nghĩ hoàn toàn đem mửa i b o nk diệt trừ mặt khác đi qua ba năm nỗ lực phong dạ cuối cùng hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ chủ ký sinh phong dạng lâm dạng thọ mệnh hai mươi ba một trăm linh hai lực lượng hai mươi tám nhanh nhẹn ba mươi thể chất ba mươi tổng thể đánh giá phổ thông cấp sinh mệnh t ầ n g thứ chủ tuyến nhiệm vụ một năm đã hoàn thành ba ngày sau tiến vào dưới một cái nhiệm vụ thế giới tiến hóa điểm số ba mươi năm ba năm qua phong dạ không song thiếu nhiệm vụ tính gộp lại ba vạn năm ngàn tiến hóa điểm bên trong hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ khen thưởng hai vạn tiến hóa điểm những tiến hóa đó điểm phong dạ tạm thời không n ú c n í c h bởi vì coi như đổi thành điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại thuộc tính bên trên cũng không thể để hắn biến thành s ụ t m ạ n khôi phục định phong thời kỳ thực lực tăng thêm lập tức liền muốn đi vào dưới một cái nhiệm vụ thế giới phong dạ chuẩn bị đến lúc đó suy nghĩ thêm làm sao sử dụng về phần dưới một cái thế giới là cái gì thế giới phong dạ chính mình cũng không biết đây cũng là phong dạ lưu lại tiến hóa điểm nguyên nhân chính là vì để phòng vặt nhất mặt khác số liệu không có quá đại biến hóa duy nhất xuất hiện biến hóa cũng là chủ tuyến nhiệm vụ cái kia một năm biểu thị ý tứ hẳn là phải hoàn thành năm cái chủ tuyến nhiệm vụ phong dạ mới có thể trở về hiện thực thế giới nói cách khác phong dạ chí ít còn muốn kinh lịch trải qua bốn cái thế giới nhiệm vụ mới có thể trở lại hiện thực thế giới vịnh đồng la biệt thự phong dạ và lâm côn ngồi ở phòng khách trên ghế salon k về sau lâm ra liền giao cho ngươi ta mấy ngày nữa liền muốn rời khỏi rời đi lâm côn nghe vậy n ư ớ n mày phải biết ba năm này huynh đệ bọn họ hai người liên thủ lâm ra sinh ý phát triển không ngừng lúc này phong dạ muốn rời khỏi cái này khiến lâm côn sao có thể không nhớ mày chìm lánh chỉ chốc lát lâm côn dò hỏi đi địa phương nào không biết hoàn du thế giới đi được rồi gia tộc sinh ý tạm thời ta tới quản lý mấy năm này ngươi cũng đ ộ i vàng hỏng nếu mệt liền nghỉ ngơi thật tốt một cái đi nghỉ ngơi tốt trở lại được phong dạ mỉm cười gật gật đầu hắn lần này rời đi thế nhưng là rời đi cái thế giới này có không có cơ hội trở về vẫn là ẩn số tuy nhiên lâm ra có lâm côn tại cũng sẽ không xảy ra loạn gì ba ngày đảo mắt l i ề n qua phong dạ đỉnh đầu vô thanh vô tức xuất hiện một cái thời không thông đạo phong dạ thân thể không bị k h ô n g chế bị thời không thông đạo thôn phệ biến mất không thấy gì nữa làm phong dạ thân ảnh xuất hiện lần nữa vừa vặn từ giữa không trung rơi xuống hung hăng đánh ngã một cái ngã gục từ dưới đất bỏ dậy phun ra trong miệng bùn cát đây là cái gì địa phương đứng người lên về sau phong dạ quan sát cảnh vật chung quanh đại khái liếc nhìn liếc chung quanh phong dạ không khỏi hít sâu một hơi ở sâu trong nội tâm không khỏi có chút kinh hãi đây là một cái vũ khí bao phủ sơn cốc rõ ràng là ban ngày lại không nhìn thấy ánh sáng mặt trời chung quanh là từng tòa cao vút trong mây sơn phong tại âm vụ bao phủ xuống giống như từng tôn khủng bố thần ma trong sơn cốc có rất nhiều thạch động tại cốc nằm ngang lấy vô số cố bạch cốt vô số độc trùng tại trên những thi thể này phun trào phong dạ thở sâu đ è xuống trong lòng tâm tình tâm niệm nhất động mở ra số liệu màn sáng chủ ký sinh phong d ạ lâm d ạ thọ mệnh 23102. cảnh giới không công pháp không pháp ký không chủ tuyến nhiệm vụ hai năm thu thập chu tiên thế giới thiên thư hoàn thành nhiệm vụ mới có thể rời đi thế giới này tiến hóa điểm số 35.000. số liệu phát sinh biến hóa lực lượng tốc độ thể chất các loại thuộc tính đã biến thành cảnh giới công pháp, pháp khí. đối ồ n phong dạ cũng minh bạch, chính mình xuyên、việt、đến cái gì thế giới, hẳn là chu tiên Nguyên tiên g gì giới, giới. giới. thời việt thế tiểu thuyết thế giới. Nguyên lai là chu tiên thế bạch, chu chu cái lai dạ đ là là với chu tiên phong dạ không phải rất quen thuộc tuy nhiên tại hiện thực thế giới hắn cũng nhìn qua nhưng chỉ vẹn vẹn nhìn qua mở đầu hắn lần này chủ tuyến nhiệm vụ là thu thập thiên thư muốn thu thập thiên thư cũng không dễ dàng không có một thân t u y ệ t cường thực lực muốn đều không cần nghĩ đệ nhất quyển thiên thư đang dỉ máu trong động quyển thứ hai tại quỷ vương tông bên trong quyển thứ ba tại thiên đế bảo khố bên trong quyển thứ tư tại vô tự ngọc bích bên trên quyển thứ năm cũng là chu tiên cổ kiếm đặc biệt là thanh vân môn chu tiên cổ kiếm đây chính là thanh vân môn chấn tông b ả o bối muốn có được cơ h ộ i là si t â m vọng tưởng chương hai trăm linh tám gia nhập vạn độc môn một giây nhớ kỹ vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc có người tới đang lúc phong dạ chuẩn bị cẩn thận điều tra một chút hoàn cảnh chung quanh thì lại đột nhiên nghe được vụn vặt tiếng bước chân tiếng bước chân từ xa mà đến gần phong dạ nhanh chóng trốn đến một cây đại thụ đằng sau một lát sau quả nhiên thấy có người đến người tới người mặc trường bào màu đen đỉnh đầu mang theo đỉnh đầu hát sắc mũ r ộ n g rành toàn thân trên dưới c h e l ấ p cực kỳ chặt chẽ tuy nhiên còn cách xa nhau mười mấy mét nhưng phong dạ lại cảm thấy một cỗ mùi máu tươi đập vào mặt cũng không trách phong dạ cẩn thận như vậy cái này dù sao cũng là chu tiên thế giới người tu luyện thực lực cũng không phải hắn hiện tại có thể so sánh ai hắc bào nhân bất thình lình dừng bước lại ánh mắt quét về phía phong dạ chỗ phương hướng phong dạ nghe vậy trong lòng giật mình không biết đối phương là thế nào phát hiện hắn hắn tự hỏi không có phát ra một điểm âm thanh tuy nhiên cũng có thể là đối phương đang lừa hắn phong dạ không có lập tức đi ra ngoài không biết tốt xấu hắc bào nhân hừ lạnh một tiếng chỉ gặp hắn tay phải vung lên một cái hỏa cầu đánh út về phía phong dạ ẩn nút đại thụ trong trước mắt cả cây đại thụ bị đốt cháy không còn một mảnh nếu không phải phong dạ lẫn mất nhanh khả năng cũng sẽ bị hỏa cầu bỏng người là ai đại thụ bị đốt cháy về sau phong dạ thân ảnh hiện lộ ra hắc bảo nhân thân hình l ó a lên trong nháy mắt xuất hiện tại phong dạ trước mặt phong dạ còn không có phản ứng tới cổ liền đã bị hắc bảo nhân bốc lấy hắc bảo nhân cánh tay cứng cắp mạnh mẽ phong dạ cả người cơ hồ bị hắn nhấc lên hơn nữa nhìn hắc bảo nhân bộ dáng h i ệ n nhiên còn phi thường thoải mái khu khu ta chẳng qua là lạc đường đã tại sơn cốc này chuyển vài ngày lạc đường ha ha phong dạng như thế tái nhuận bất lực lấy cớ hắc bảo nhân hiển nhiên không tin bổn tọa vừa vặn gặp được bình cảnh lúc đầu muốn bắt chút độc trùng trở lại tu luyện không nghĩ tới đi ra ngoài liền gặp được ngươi cũng coi là ngươi tạo hóa ngươi liền ngoan ngoan thành toàn bổn tọa bổn tọa sẽ ghi lại ngươi công lao nguyên lai hắc bảo n h â n tên là lý huy là vạn độc môn ngoại môn đệ tử lý huy chủ tu vạn độc chân kinh vạn độc chân kinh đã tu luyện tới đệ tam tầng đ ỉ n h phong cũng chính là tương đương với ngọc thanh tam t h n g tu vi hắn lần này đi ra ngoài là bởi vì gặp được bình cảnh vốn định bắt một chút độc trùng dùng cho bắn vọt bình cảnh không nghĩ tới vừa mới đi ra ngoài liền gặp được phong dạng có rất ít người biết là lý huy không chỉ tu luyện vạn độc chân kinh càng thêm tu lấy hấp huyết ma công hấp huyết ma công là danh p h ó thực ma công có thể thôn phệ người khác huyết dịch gia tăng tu vi tám trăm n ă m trước h ắ c tâm lão nhân cũng là tu luyện hấp huyết ma công phối hợp phệ huyết châu có thể nói là tung hoành thiên hạ vừa mới lý huy đã từng điều tra phát hiện phong dạ mặc dù không có tu luyện nhưng huyết khí lại dị thường nồng hậu dày đặc là người bình thường gấp mấy chục lần thôn vệ phong dạ một người huyết dịch tương đối thôn vệ mấy chục người bình thường hấp huyết ma công phong dạ nghe vậy trong lòng run lên nhưng bây giờ hắn bị lý huy chế trụ đã là người là giao thất ta là thịt cá căn bản là không có, có phản kháng năng lực phong dạ mặc dù không có tu luyện qua nhưng thân thể trải qua hơn lần cường hóa tướng mạnh hơn người bình thường rất nhiều đơn thuần thực lực mà nói không thể so với ngọc thanh một tầng tu vi người kém tại đây không thiện vẫn là trước tiên phản hồi động phủ đi lý huy tại chế trụ phong dạ về sau c h u y ể n vận một đạo chân nguyên cầm cố lại phong dạ sau đó dẫn theo phong dạ bước đi như bay trong chớp mắt liền biến mất tại sân q u ố c đáng chết phong dạ không nghĩ tới chính mình vận khí kém như vậy vừa mới xuyên việt đến cái thế giới này liền gặp được xui xẻo như vậy sự t ì n h giờ phút này phong dạ cảm giác toàn thân không cảm giác thật giống như biến thành người thực vật một dạng phong dạ biết hẳn là vừa rồi lý huy đưa vào trong cơ thể hắn cái kia đạo chân nguyên đang tắc quái phong dạ trong lòng âm thầm gấp tự hỏi thoát thân biện pháp t h ự c hắn cũng không phải là không có sức phản kháng bởi vì hắn tổn trữ không gian bên trong còn t ổ n phóng một đống lớn vũ khí nóng đáng tiếc lý huy tốc độ quá nhanh trong nháy mắt liền chế chủ hắn hắn căn bản là không có, có cơ hội xuất ra vũ khí đại khái đi qua mười phút đồng hồ lý huy dẫn theo phong dạ đi vào một tòa động phụ trước cho ta trung thực đợi đi vào động phủ về sau lý huy đem phong dạ ném xuống đất chính mình lại đi đến trên giường đá ngồi xếp bằng xem ra hẳn là tại là khôi phục chân nguyên vạn độc chân kinh lý huy dù sao chỉ tu lụy hệ n ở đến đệ tam tầng tương đương với ngọc thanh tam t ầ n g tu vi chân nguyên không có khả năng quá mức hùng hậu huống chi hắn còn mang theo một người lý huy tại khôi phục chân nguyên thì phong dạ cũng tại vắt hết vóc nghĩ biện pháp qua đi tới nửa giờ phong dạ mới phát giác thân thể khôi phục c h i giác nhưng chỉ vẹn vẹn là hai tay khôi phục tri giác chỉ â gặp lý huy cởi mũ rộng rành lộ ra một tấm hoàn toàn thay đổi khuôn mặt giống như là lưu xương hủy dung nhan bộ dáng trên mặt gập đền từng khối thịt nhau giống cực điện ảnh bên trong tăng thi tại lý huy vận công về sau h o à n toàn thân tràn ngập một cỗ huyết vụ như là bôi lên một tầng huyết sắc đại thủ hướng phía phong dạ đỉnh đầu đóng trộm tới chết phong dạ trong tay bất thình lình thêm ra một cái súng tự động không chút do dự bóp chủ yếu tấm liên tiếp viên đạn bắn ra một cái hộp đạn viên đạn toàn bộ đánh vào lý huy ở ngực lý huy tuy nhiên cảm giác được nguy hiểm nhưng hắn khoảng cách phong dạ thực sự quá gần căn bản là không có có thời gian tranh né nhất thời trước ngực máu thịt bé bét trường bào màu đen cũng bị n h u ộ m thành t ử sắc người lý huy mở to hai mắt chết không nhắm mắt thân thể mềm ngã trên mặt đất hắn có lẽ nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ chết tại phong dạ trên tay hô tại đánh giết lý huy về sau phong dạ cuối cùng là thở phào lúc này hắn tuy nhiên vẫn không thể động đậy nhưng hai cánh tay đã có thể tự do hoạt động nếu không phải như thế phong dạ lần này coi như thật m u ố n cắm cũng may súng tự động bên trên đã sớm lắp đặt tốt dụng cụ giảm thanh ngược lại cũng không sợ người khác nghe được động tĩnh qua đi tới một giờ phong dạ mới hoàn toàn khôi phục lại đứng dậy đi đến lý huy trước thi thể ngồi xuống phong dạ tại bộ ngực hắn nơi lục lọi lên phong dạ đem lý huy toàn thân lục soát một lần cuối cùng tìm tới ba quyển sách tịch một cái lệnh bài cùng hai bình đan dược ba quyển sách tịch một quyển là vạn độc chân kinh một quyển là hấp huyết ma công còn có một quyển là lý huy tu luyện bút ký tuy nhiên mặc kệ là vạn độc chân kinh hoặc là hấp huyết ma công đều chỉ có năm vị trí đầu tầng đến tiếp sau công pháp thượng diện không có về phần tu luyện trong sổ ghi chép một chút tu luyện tâm đắc cùng một chút lý huy kiến thức thông qua bút ký phong dạ giả giải được vạn độc môn môn quy cũng là khôn sống ngấm chết thích giả sinh tồn đầu tiên mặc kệ là người bình thường hoặc là người trong võ lâm đều có thể gia nhập vạn độc môn trở thành người hầu sau đó bởi người hầu đi qua tranh đấu chém giết các loại tàn khốc phương thức bên trên có thể tấn thăng làm ngoại môn đệ tử thu hoạch được một khối lệnh bài có thể đi tàng kinh lâu chọn lựa một bộ công pháp về sau vạn độc chân kinh tu luyện tới đệ ngũ tầng có thể ngự kiếm phi hành liền có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử nếu như vận khí tốt bị trưởng lão nhìn chúng thu làm đệ tử vậy thì mang ý nghĩa có chỗ dựa loại người này tục sừng chân truyền đệ tử tại tu chân giới trên cơ bản liền nổi danh hào tóm lại vạn độc môn không có quý củ hết thể lấy thực lực vi tôn chỉ cần thực lực ngươi đạt tới tiêu chuẩn tự nhiên mà vậy liền tấn thăng làm ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử mà chỉ có trở thành nội môn đệ tử mới cần đăng ký lập hồ sơ ngoại môn đệ tử là không cần đăng ký chương hai trăm linh chín hấp huyết ma công bởi vậy có thể thấy được vạn độc môn bên trong tranh đấu đến cỡ nào tàn khốc cơ hồ mỗi ngày đều có ngoại môn đệ tử tử vong hoặc là vô cớ mất tích tranh đấu kịch liệt vượt qua thường nhân tưởng tượng bởi vì vạn độc môn tư nguyên cứ như vậy nhiều bên trong tám thành bị những chân truyền đệ tử đó chia cắt ai kêu người ta có chỗ dựa với lại tu vi cao còn lại tư nguyên bị nội môn đệ tử tranh đoạt đến thiên ngoại môn đệ tử căn bản cũng không có ngoại môn đệ tử tu luyện chỉ có thể dựa vào chính mình Đây độc đệ đầu đệ đến đến nhân. dây Huy nguyên nguyên nguyên. lấy quyển lấy luyện này cũng chúng Chính che cúi chỉ có có mình ngoài ngoại môn đệ tử mới che nở pha túi đầu tấn thăng nội môn, bởi vì chỉ có tấn thăng nội môn đệ tử mới có thể hưởng dụng đến tông môn Phong công bản. giả là Lý là vì vì vì vò sao ra thưa pha hai thớt, thể tu một mới mới cầm một bắt tư tử tử tư bởi bởi pháp, vạn độc chân kinh là hấp thụ độc vật tăng cao tu vi tu luyện tốc độ khách quan mà nói so hấp huyết ma công phải nhanh một chút dù sao đây là vạn độc môn chấn tông công pháp Vạn độc môn môn chủ độc thần cũng là tu luyện vạn độc chủ tu, tu luyện cái nào một bàn đâu phong dạ không khỏi lâm vào khó xử không biết nên tu luyện vạn độc chân kinh còn là tu luyện hấp huyết ma công bởi vì mặc kệ là vạn độc chân kinh vẫn là hấp huyết ma công cũng là đại danh đỉnh đỉnh ma công giữa hai bên đều có các ưu thế liền hấp huyết ma công đi cuối cùng phong dạ vẫn là quyết định tu luyện hấp huyết ma công vạn độc chân kinh cần hấp thu độc tố khiến cho một thân cũng là độc khí phong dạ mặc dù không có bệnh thích sạch sẽ nhưng nghĩ đến toàn thân độc khí vẫn còn có chút chịu không được khách quan mà nói hấp huyết ma công liền muốn tốt rất nhiều tu luyện sau khi cũng bất quá toàn thân tràn ngập máu tanh mùi vị nói lên hấp huyết ma công liền không thể không đề cập luyện huyết đường tám trăm n ă m trước h ắ c tâm lão nhân cũng là tu luyện hấp huyết ma công phối hợp phệ huyết châu có thể nói là tung hoành thiên hạ hiện tại chu tiên nội dung cốt t r u y ệ n còn chưa có bắt đầu trương tiểu phàm cũng còn không có bái sư thanh vân phệ huyết châu hẳn là còn ở thiên âm tự phổ trí thần tăng trong tay nói cách khác phong dạ còn có cơ hội đạt được tất nhiên quyết định tu luyện hấp huyết ma công nay phệ huyết châu phong dạ liền tình thế bắt buộc phối hợp phệ huyết châu hấp huyết ma công mới thật sự là hấp huyết ma công uy lực gần như có thể tăng lên mấy lần như là đã quyết định tu luyện hấp huyết ma công phong dạ liền không tiếp tục do dự lật ra hấp huyết ma công bí tịch phong dạ bắt đầu nhắm mắt tu luyện phong dạ trước kia tuy nhiên chưa từng tu luyện qua nhưng hấp huyết ma công tầng thứ nhất cũng là có thể lĩnh hội dù sao đây chẳng qua là một bộ đơn giản thu nạp linh khí phương pháp đang hút huyết ma công bên trong có ghi chép tư chất hạ t h ừ a n g ư ờ i trong ba ngày cảm nhận được thiên địa linh khí trong m ộ ư ơ i ngày có thể dẫn khí nhập thể nếu như trong ba ngày không có thể cảm nhận được thiên địa linh khí trong m ộ ư ơ i ngày không thể dẫn khí nhập thể Vậy nhận luyện. ngày đã được đ nói không trung thường người, trong một ngày cảm nhận được thiên rõ tư chất thích tu Tư vẹn vẹn chất một cảm hợp quá kém ị A phong dạ bất thình lình kinh dị một tiếng bởi vì hắn vừa mới bắt đầu minh tưởng liền giữa đến cảm xúc thực phong dạ không biết là thân thể của hắn đi qua thời không thông đạo tẩy lễ tăng thêm từng cường hóa mấy lần huyết khí so với người bình thường nồng hậu dày đặc rất nhiều tư chất tu luyện tuy nói không hơn được trời ưu ái nhưng cũng tuyệt đối coi là thượng đẳng nhất c h í ít không thể so với những thiên tài kia kém làm dẫn khí nhập thể sau khi hoàn thành phong d ạ n phát hiện số liệu biến chủ ký sinh phong d ạ lâm d ạ thọ mệnh một trăm linh hai cảnh giới hấp huyết ma công nhập môn một nghìn công pháp hấp huyết ma công pháp ký h í chủ tuyến nhiệm vụ hai năm thu thập chu tiên thế giới thiên thư hoàn thành nhiệm vụ mới có thể rời đi thế giới này tiến hóa điểm số ba mươi lăm nghìn ghi chú t i ế nhất ó có a điểm đổi thể l thời à n h số liệu lần nữa phát sinh biến hóa cảnh giới cái kia một hạng biến thành hấp huyết ma công tầng thứ nhất tuy nhiên kinh nghiệm lại biến thành giới k năm nghìn phong dạ ngẫm lại đem sở h ư u tiến hóa điểm đô đổi lấy thành kinh nghiệm toàn bộ thêm đang hút huyết ma công bên trên chủ ký sinh phong dạng lâm dạng thọ mệnh 102. cảnh giới hấp huyết ma công tứ tẳng 4.100.000. công pháp hấp huyết ma công pháp k h không. í chủ tuyến nhiệm vụ hai năm thu thập chu tiên thế giới thiên thư hoàn thành nhiệm vụ mới có thể rời đi thế giới này tiến hóa điểm số không. phong dạ vừa rồi chú ý một chút phát hiện đột phá tầng thứ nhất dùng xong 1.000 tiến hóa điểm đột phá đệ nhị tàng dùng xong 5.000 tiến hóa điểm đột phá đệ tam tầng dùng xong 25.000 tiến hóa điểm còn lại 4.000 kinh nghiệm đột phá tầng thứ tư tuy nhiên khoảng cách đột phá đệ ngũ tầng lại xa xa khó v ờ i trên cơ bản mỗi đột phá một tầng kinh nghiệm trở mình gấp năm lần cái này còn vẹn vẹn chỉ là tầng thứ tư vừa nghĩ tới đằng sau cần thiết kinh nghiệm phong dạ liền cảm thấy ra đầu tê dại phong dạ âm thầm may mắn lúc trước không có đem tiến hóa điểm dùng xong tuy nhiên coi như không tu luyện hấp huyết ma công chỉ dựa vào phong dạ trải qua hơn lần cường hóa thân thể thực lực cũng không thể so với hấp huyết ma công tầng thứ nhất kém phong dạ nhớ kỹ nguyên chứa chung thanh vân môn đại trúc phong nhập môn muốn chém ba năm cây trúc thực chính là vì đoán luyện thân thể phong dạ thân thể bởi vì từng cường hóa ngược lại là tỉnh hạ xuống bước đi này đột nhiên tầng thứ tư đáng tiếc hấp huyết ma công chỉ có ngũ tầng xem ra phải nghĩ biện pháp đạt được đến tiếp sau công pháp chỉ có đột phá đệ ngũ tầng mới có thể tấn thăng nội môn đệ tử mới có thể ngự kiếm phi hành mới chính thức coi là một tên tu chân giả bất quá bây giờ phong giả đầu tiên muốn hỏi thăm một chút hiện tại đến là lúc nào khoảng cách chu tiên nội dung cốt truyện bắt đầu còn bao lâu bởi vì phong giả muốn có được phệ huyết c h â u chỉ có một lần cơ hội cái kia chính là tại trường tiểu p h ạ m còn không có bái sư trước cảm thụ được trong cơ thể phun trào chân nguyên phong giả sâu hít sâu một cái khí tuy nhiên không thể cùng mạ vấp thế giới đỉnh phong thời kỳ so sánh nhưng cuối cùng là khôi phục một chút thực lực chí ít tại vạn độc môn lấy tầng thứ tư tu vi ngoại môn bên trong tuyệt đối coi là cao thủ bởi vì đột phá đệ ngũ tầng đệ tử cũng sớm đã tấn thăng nội môn cho nên tầng thứ tư tu vi có thể ở ngoại môn đi ngang phong giả tâm niệm nhất động từ tồn chữ không gian lấy ra một cái đồng hồ thu chân quả nhiên không tuế y nguyệt n không nghĩ tới đã qua mười ngày mười ngày nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn nếu như là người bình thường đã sớm chết đói c nhưng g may o n luyện g tu thành tựu, so với ờ i b ì h h t ư ờ n n h ị chịu. n Trưng h i ê Nhiên n Linh Chi i g ế t thời i n phong đi q u dạ rất ngạc nhiên là vạn độc môn cũng không phải là ở vào ít hai lui tới thâm sơn ngược lại chân núi có không ít thành chấn cùng thôn trang về phần tông môn càng là xây dựng ở một đầu cũng phổ thông trên dãy núi tuy nhiên phổ thông chỉ là so ra mà nói trên dãy núi linh khí so ngoại giới chí ít nồng hậu dày đặc gấp ba bốn lần mặt khác giống như thanh vân môn tông môn bên ngoài cũng bố trí một tòa đại trận chẳng những có thể tại khẩn yếu con đầu mở ra trận pháp chống cự ngoại địch trận pháp càng là mỗi thời mỗi khắc đô đang hấp thu ngoại giới linh khí cung cấp cho tông môn đệ tử tu luyện đây có lẽ là vạn độc môn ngoại môn đệ tử duy nhất có thể hưởng thụ được phúc lợi hán tư nguyên căn bản là không tới phiên ngoại môn đáng nhắc tới là vạn độc môn ngồi xuống sân mạch tổng cộng có sáu phong tức vô vong phong vô sân phong vô ưu phong vô lượng phong vô thanh phong vô cực phong bên trong vô vong phong là chủ phong bởi vạn độc môn môn chủ độc thần toa c h ấ n vô sân phong là tông môn trưởng l á o bọn họ chỗ cư trụ vô ưu phong là chân truyền đệ tử chỗ cư trụ vô lượng phong là nội môn đệ tử chỗ cư trụ còn lại vô thanh phong cùng vô cực phong là ngoại môn đệ tử cùng nô b u ộ c hôn h ợ p chỗ bởi vậy có thể thấy được ngoại môn đệ tử tại vạn độc môn địa vị thực mạnh hơn nô b u ộ c không bao nhiêu đồng thời đi qua trong khoảng thời gian này hiểu biết đối với vạn độc môn thực lực phong giả có đại khái hiểu biết trung môn người độc thần tu vi cao nhất c h ỉ ít tương đương với thượng thanh cảnh giới đ ỉ n h phong lần là năm tên tương đối thượng thanh cảnh giới tông môn trường lão đương nhiên tại vạn độc môn cảnh giới không phải như vậy xưng hô chu tiên thế giới cảnh giới phân chia minh xác nhưng chân chính nói đến lại rất loạn bởi vì đều có các xưng hô nhưng đại khái có thể chia làm ba cái cảnh giới dựa theo thanh vân môn thái cực huyền thanh đạo phân chia có kém trí cao có thể chia làm ngọc thanh cảnh giới thượng thanh cảnh giới thái thanh cảnh giới bên trong ngọc thanh cảnh giới chia làm mười cái tiểu tầng thứ thượng thanh cảnh giới cùng thái thanh cảnh giới chia làm sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ cũng có người xưng hô vì là tiểu thành đại thành viên mãn tóm lại cũng là xưng hô khác biệt mà thôi bản chất thực vẫn là một dạng mà tại ngoài sáng bên trên toàn bộ tu chân giới hiện nay không có cái nào môn phái có thái thanh cảnh giới cao thủ tuy nhiên nhìn qua nguyên tắc phong dạ lại biết thanh vân môn đạo huyền c h â n nhân cũng là một vị thái thanh cảnh giới cao thủ đạo huyền c h â n nhân đồng thời cũng là thanh vân thất mạch t r ú n g trưởng môn cùng thông thiên phong một mạch thủ tọa đạo pháp thông huyền thâm bất khả chắc vì thiên hạ chính đạo lanh tụ tuy nhiên phong dạ chỉ nhìn qua chu tiên tiền kỳ trung kỳ cùng hậu kỳ lại không xem c ũ n g không biết đang ằ n g s u ộ i d u n c ố trong t u y ệ n như n thế à c ũ k động biết hậu kỳ có phủ i khoanh n còn t thanh chân ngồi tĩnh tọa phong dạng bất thình lình nghe phía bên ngoài ồn ào vô cùng không khỏi đứng dậy mở ra động phủ đại môn đi ra ngoài vị sư huynh này phát sinh chuyện gì phong dạ ngăn chặn một cái vội vàng từ động phủ trước cửa đi qua ngoại môn đệ tử hỏi ngươi là đây không phải lý sư đệ động phủ sao tên kia ngoại môn đệ tử nghi hoặc nhìn về phía phong dạ xem ra hẳn là nhận biết lý huy nửa tháng này đến phong dạ luôn luôn thâm cư không ra ngoài cơ hồ không có cùng hắn tông môn đệ tử từng có giao tiếp luôn luôn trong động phủ yên lặng tu luyện trướng kinh nghiệm bởi vì coi như không có tiến hóa điểm nhưng tính tọa còn có thể trưởng kinh nghiệm tiểu đệ họ phong tiên dạng là lý huy sư huynh bà con xa họ hàng ai lý sư huynh nửa tháng trước ra ngoài bắt độc trùng x ả ra ngoài ý mớn phong sư đệ nén bi thương đi đối phương cũng không hỏi nhiều bởi vì loại sự tình này thường xuyên phát hiện cơ hổ mỗi ngày đều có ngoại môn đệ tử tử vong hoặc mất tích với lại hắn cùng lý huy cũng không có gì giao tình bất quá là bởi vì động phủ kể bình thường chiếu qua vài lần biết có lý huy một người như vậy à? phong dạ chính là biết dạng này cho nên mới sẽ nói như thế dù sao lý huy đã chết không có chứng cứ còn không biết sư huynh s ư n g hô như thế nào ta gọi vu cương ngươi gọi ta vu sư huynh là được rồi vu cương vạn độc c h â n kinh đã tu luyện tới tầng thứ tư thu vi giống như phong dạ thực cũng đang bởi vì như thế vu cương mới có thể cùng phong dạ nói nhiều như vậy nếu là một cái đệ tử cấp thấp vu cương mới lười nhác sẽ ly phong dạ đây không biết phát sinh chuyện gì ma thần cốc bên kia xuất hiện một gốc thiên niên linh chi chúng ta cũng nhanh đi qua nếu như vận khí tốt nói không chừng bị chúng ta cướp được cũng không nhất định lý huy đối với thiên nhiên linh chi quả thật có chút ý nghĩ bởi vì thiên nhiên linh chi mặc dù là linh dược nhưng chân truyền đệ tử là khinh thường đi tranh đoạt tối đa cũng liền cá biệt lăn lộn không như ý nội môn đệ tử mà tại trong ngoại môn đệ tử tầng thứ tư tu vi đã là cao thủ bởi vì đệ ngũ tầng tu vi đệ tử đã tấn thăng nội môn hai người bọn họ cũng là tầng thứ tư tu vi nếu như liên thủ thật là có khả năng cướp được thực đây cũng là vô cương vì sao cùng phong dạ giả giải thích đối với phong dạ khách khí như thế nguyên nhân bởi vì một mình hắn xác thực không có năm c h ắ c bởi vì trong ngoại môn đệ tử tầng thứ tư tu vi người có không ít ít nhất có hơn hai mươi cái đệ tam tầng tu vi ít nhất mấy trăm tại nhiều như vậy người bên trong muốn cướp được thiên niên h linh chi độ khó khăn có thể nghĩ thiên niên h linh chi phong dạ trong lòng cũng có một chút ý nghĩ bởi vì nuốt linh dược hắn cũng có thể chướng kinh nghiệm cũng là không biết sẽ chướng bao nhiêu lý huy này hai bình đan dược liền để phong dạ t r ư ớ n g không ít kinh nghiệm nói không chừng thiên niên linh chi có thể làm cho hắn đột phá đệ ngũ tầng tấn thăng nội môn cũng không nhất định đúng cũng là thiên niên linh chi không bằng chúng ta sư hai người huynh đệ liên thủ đến lúc đó cướp được linh chi sư huynh ta luyện thành đan dược một người một nửa liên thủ a không có vấn đề phong dạ tự nhiên biết vu cương tâm tư đơn giản cũng là muốn lợi dụng hắn nhưng phong dạ không phải là không một dạng hắn cũng muốn lợi dụng vũ cương dù sao một cá nhân lực lượng muốn tại nhiều người như vậy bên trong cướp đoạt linh chi tỷ lệ thành công thực sự quá thấp về phần v u cương nói cướp được linh chi sau đó luyện đan phân đan thuốc chuyện hoang đường phong dạ chỉ cần không phải ngu ngốc liền sẽ không tin tưởng ngay tại phong dạ cùng v u cương lúc nói chuyện lại có bảy tám k y ngoại môn đệ tử từ phong dạ động phủ cửa ra vào vội vàng m à qua phong sư đệ chúng ta cũng chạy nhanh đi đi trễ nhưng là không còn chúng ta phân hành chúng ta lập tức liền xuất phát phong dạ cũng sợ đi trễ đến lúc đó thiên niên linh chi đã bị người đoạt đi tại động phủ cửa ra vào vội vàng bố trí một cái c ầ m đoán liền cùng v u cương rời đi trong động phủ cũng một thứ gì phong dạ cũng không sợ mất đi c ầ m đoán cũng chỉ là một cái đơn giản c ầ m đoán hơi có chút tu vi người đều năng lượng phá vỡ chương hai trăm mười một lý dục làm phong dạ cùng v u cương đuổi tới thần ma cốc thì toàn bộ thần ma cốc đã sớm kín người hết chỗ phong dạ quét mắt một vòng nhìn ra c h ỉ ít có hơn trăm người những người này là ngoại môn đệ tử kém thì đệ nhị t ầ n g tu vi cao thì như là phong dạ giống như vũ cường tầng thứ tư tu vi mặt khác đáng nhắc tới là thần ma cốc cũng là phong dạ x u y ê n toa thơ y không thông đạo sơ lâm chu tiên thế giới lúc sơn cốc kia thần ma cốc quanh năm bị âm vụ bao phủ toàn bộ sơn cốc đầy khắp núi đồi cũng là bạch cốt như thế địa phương phong dạ thực sự không nghĩ ra thiên nhiên linh chi sẽ xuất hiện ở đây phong dạ đô đang hoài nghi có phải hay không người nào thả ra tin tức giả trọng yếu nhất là trong sân cốc nuôi thả lấy tính ra hàng trăm độc trùng chủng, chủng loại cũng là loại kia kịch độc vô cùng độc trùng liền xem như người tu chân cũng khó có thể chịu đựng hàng năm không biết có bao nhiêu ngoại môn đệ tử tại bắt độc trùng lúc chết tại thần ma cốc trừ phi là đột phá đệ ngũ tầng tu vi có thể ngự kiếm phi hành không phải vậy tại thần ma cốc tùy thời đều có thể gặp được nguy hiểm cho nên tại đi vào thần ma cốc về sau phong dạ luôn luôn đều cẩn thận thần ma trong cốc những bạch cốt i a chỉ có bộ phận nhỏ là vạn độc môn đệ tử đại bộ phận cũng là vạn độc môn đệ tử từ ngoại giới trộm tới người b ì n h thường ném vào trong sơn cốc nuôi nấng độc trùng sự thật cũng là tàn khốc như vậy từ khi vạn độc môn thành lập đến nay không biết có bao nhiêu người chết ở cái này thần ma cốc cái này có lẽ cũng là vì cái gì vạn độc môn trở thành ma môn nguyên nhân đi là lý dục bọn họ đột nhiên ma thần cốc trên không ba đạo lưu quang thuấn tức m à qua ba đạo thân ảnh lạc trong đám người nhìn thấy ba người này lúc vu cương sắc mặt hơi đổi là nội môn đệ tử tới thật sự là hâm mộ bọn họ có thể ngự kiếm phi hành không biết ta lúc nào mới có thể tấn thăng nội môn ba tên nội môn đệ tử đến nhất thời gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc âm thanh mặc kệ là hâm mộ đ ấ u kỵ đâu có lý dục là ai phong dạ không khỏi hiếu kỳ hỏi ba cái nội môn đệ tử cũng là đệ ngũ tầng tu vi nội môn đệ tử nói nhiều không nhiều nói thiếu cũng không ít phong dạ không có khả năng mỗi một cái đều biết s ắ c thực tới nói phong giả tại vạn độc môn cơ bản không biết người nào trừ tại nguyên lấy bên trong mấy cái kia có danh tiếng nhân vật bên ngoài nhưng những người đó cũng là chân truyền đệ tử cùng phong giả bắn đại bắc cũng không tới chân truyền đệ tử tại môn phái đô có chỗ dựa có chút là môn chủ độc thần đệ tử có chút là các trưởng lão đệ tử bởi vì mỗi cái chân truyền đệ tử tư chất cũng là vạn người không được một bằng không thì cũng sẽ không bị trưởng lão hoặc là môn chủ độc thần nhìn chúng tăng thêm môn phái tư nguyên đô khuynh hướng bọn họ chân truyền đệ tử cơ hồ từng cái cũng là cao thủ có chút chân truyền đệ tử thậm chí đã đột phá đệ cửu tầng đệ thập tầng tu vi khoảng cách thượng thanh cảnh giới chỉ có cách xa một bước tuy nhiên thượng thanh cảnh giới rất khó đột phá một trăm cái ngọc thanh đ ỉ n h phong cũng chưa chắc có một cái có thể đột phá thượng thanh v ạ n đ ộ c môn đệ tử nhiều như vậy nhưng thượng thanh cảnh giới trưởng lão lại một cái tay đô đếm rõ liền xem như đại danh đỉnh đỉnh thanh vân môn chính đạo khôi thủ cũng chỉ có những cái kia thủ tọa là thượng thanh cảnh giới bởi vậy có thể thấy được thượng thanh cảnh giới cỡ nào khó đột phá tại vạn độc môn trong ngoại môn đệ tử chân truyền đệ tử quá cao to cao cấp cơ bản không sẽ cùng ngoại môn đệ tử có tiếp xúc cho nên nội môn đệ tử theo ngoại môn đệ tử mỗi một cái cũng là cao cao tại thượng đây cũng là tại sao tới ba cái nội môn đệ tử rất nhiều ngoại môn đệ tử kinh hơ nguyên nhân tuy nhiên xem vu cương biểu lộ hẳn là nhận biết ba cái kia nội môn đệ tử lý dục cũng là trung gian một bộ bạch di nhân hắn là năm ngoái tấn thăng nội môn đệ tử hắn cùng ta có một ít khúc mắc phong dạ trong lòng có chút bất đắc dĩ cũng may lý dục cũng không có chú ý tới vũ cương không phải vậy nói không chừng còn muốn dẫn xuất sự cố phong dạ mặc dù là tầng thứ tư tu vi nhưng chiến đấu lực nói thật không mạnh bởi vì phong dạ một học qua cái gì công kích thủ đoạn bất quá nửa tháng đến phong dạ cũng đi qua một lần tàng kinh lâu học tập mấy loại pháp thuật động phủ trước cửa bố trí c ầ m đoán cũng là nửa tháng tới học chủ ký sinh phong dạ thọ mệnh hai mươi ba một trăm linh hai cảnh giới hấp huyết ma công tứ tảng ba mươi một bốn mươi một trăm n g h ì n công pháp hấp huyết ma công trận pháp cơ sở pháp thuật hỏa long thuật đê giới pháp thuật khinh thân thuật đê giai pháp thuật pháp k h không. í chủ tuyến nhiệm vụ hai năm thu thập chu tiên thế giới thiên thư hoàn thành nhiệm vụ mới có thể rời đi thế giới này tiến hóa điểm số không. nói cách khác phong dạ chỉ học qua một cái công kích pháp thuật cái kia chính là hạ cấp pháp thuật hỏa long thuật hỏa long thuật nói là xuôi thai thực liền loại kia nát hàng hóa hẻ phố cơ hồ bên trên tám một m ư ờ i ngoại môn đệ tử đô học qua hỏa long thuật có thể nói đây chỉ là một loại phổ cập pháp thuật tuy nhiên phong giả cũng không có cách hiện tại hắn chỉ là ngoại môn đệ tử căn bản là tiếp xúc không đến giá cao pháp thuật chỉ có tấn thăng nội môn đệ tử mới có cơ hội tiếp xúc đến cao dài pháp thuật đây cũng là vì sao ngoại môn đệ tử đô c h e nở pha túi đầu tấn thăng nội môn một trong những nguyên nhân mặt khác khinh thân thuật ý như tên nói trắng ra cùng khinh công không sai biệt lắm về phần trận pháp cơ sở phong dạ chỉ là hơi có liên lụy thực phong dạ bố trí c ầ m đoán cũng là một loại đơn giản trận pháp mà thôi trọng yếu nhất là phong dạ không có pháp khí có thể nói có một thanh tốt pháp khí chiến đấu lực có thể tăng lên mấy lần tại chu tiên thế giới có cựu thiên thần binh bên trong thanh vân môn nữ đệ tử cũng chính là một trong những nhân vật nữ chính lục tuyết kỳ nàng binh khí cũng là cựu thiên thần binh một trong uy lực cự đại chu tiên thế giới thần binh lợi khí không ít nguyên chứ trung trường tiểu p h ạ m nhiếp h ồ n đồng lâm kinh vũ trạm long kiếm kim bình nhi tử mang nhận thanh long c ả n khôn thanh quang giới ngoài ra còn có hợp hoa linh huyền hòa giám c ả n khôn luân hồi bản phục long đỉnh mặc tuyết kiếm thất tinh kiếm các loại pháp khí đương nhiên càng ít không đại danh đỉnh đỉnh chu tiên kiếm đối với hắn thần bình phong dạ không có hứng thú hắn duy nhất nghĩ ra được với lại có cơ hội tìm được cũng là phệ huyết châu lớn nhất thích hợp bản thân mới là tốt nhất phệ huyết châu phối hợp hấp huyết ma công đó mới là lớn nhất xứng phong sư đệ gặp phong dạ thật lâu không nói vu cương không khỏi kêu to một tiếng vu cương còn tưởng rằng phong dạ sợ không khỏi cười nói phong sư đệ ngươi không cần lo lắng lý dục tìm chúng ta phiền phức thực sau lưng ta cũng có người mặc dù là năm ngoái cùng lý huy cùng một chỗ tấn thăng nội môn nhưng ta vị hảo hữu kia tu vi lại cao hơn lý dục hắn tất nhiên là không dám đụng đến ta a phong dạ gật gật đầu nhưng trong lòng bừng tỉnh đại ngộ hắn nhưng là biết ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử thế nhưng là một trời một vực nếu như một cái nội môn đệ tử muốn giết chết một cái ngoại môn đệ tử đây tuyệt đối là lại cực kỳ đơn giản sự tình phong dạ vẫn còn ở kỳ quái tất nhiên song phương có khúc mắc vu cương lại còn thật tốt sống đến bây giờ nguyên lai là vu cương phía sau cũng có người phía sau có người dễ làm sự tình lời này tại tu chân thế giới cũng giống vậy chương hai trăm mười hai vị sư đệ này không biết hiện tại là tình huống như thế nào vì sao tất cả mọi người vây quanh ở ngoài sân cốc không phải nói tại đây xuất hiện thiên niên h linh chi sao phong dạ bất thình lình gọi lại một tên từ bọn họ bên cạnh đi qua ngoại môn đệ tử gió hỏi tên kia ngoại môn đệ tử đầu tiên là không kiên nhẫn nhưng ở chú ý tới phong dạ cùng vũ cương cũng là tầng thứ tư tu vi cao thủ thì trên mặt nhất thời triển lộ ra một vòng mỉm cười có chút câu thúc no y hai vị sư huynh tình huống là như thế này ở tên này ngoại môn đệ tử giải thích xuống phong dạ cuối cùng minh bạch phát sinh chuyện gì nguyên lai、like、trước đây không lâu có ba tên ngoại môn đệ tử tiến về hỏa long sơn mạch ngắt lấy linh dược không nghĩ tới ba người vận khí hết sức tốt vậy mà tìm tới một gốc thiên n i ê n linh chi thiên n i ê n linh chi đối với chân truyền đệ tử cùng tu vi cao thâm nội môn đệ tử có lẽ không có cái gì đại dụng nhưng đối với l u ô n l u ô n vây ở tầng thứ tư tu vi không thể đột phá đệ ngũ tầng ngoại môn đệ tử tới nói thiên n i ê n linh chi cũng là cực kỳ chân quý linh dược có thể g i ú p bọn họ từ tầng thứ tư đột phá đệ ngũ tầng nhưng sự tình lại xảy ra bất chắc ba tên trong ngoại môn đệ tử có một tên gọi làng vần con em tử sinh lòng tham niệm muốn nuốt một mình thiên niên linh chi thế là xuất thủ đánh lén hai gã khác ngoại môn đệ tử hai gã khác ngoại môn đệ tử bên trong có một người tại chỗ tử vong một người khác vận khí tốt chỉ là trọng thương bỏ chạy tên kia trọng thương bỏ chạy ngoại môn đệ tử tất nhiên là sẽ không cam l ò n g trở lại tông môn về sau liền đem tin tức này ở ngoại môn t à n ra nhất thời mười cái tầng thứ tư tu vi ngoại môn đệ tử liên hợp tìm tới đang chuẩn bị luyện đan lăng vân tử lăng vân tử không cam lòng giao ra thiên niên linh chi liền dẫn thiên niên linh chi chạy trốn tới thần ma cốc chỗ sâu thần ma cốc bên ngoài vây vẫn còn tốt nhưng thần ma cốc chỗ sâu lại độc trùng tràn lan trong ngoại môn đệ tử thật đúng là một mấy cái dám xâm nhập đây cũng là vì sao nhiều như vậy ngoại môn đệ tử vây quanh ở thần ma cốc bên ngoài vây nguyên nhân đương nhiên cũng có không sợ chết người bên trong đã có không ít ngoại môn đệ tử truy kích lăng vân tử thâm nhập thần ma cốc đúng lúc này lý dục các loại ba tên nội môn đệ tử cũng ngự kiếm xâm nhập thần ma cốc hiển nhiên bọn họ cùng phong dạ bọn người một dạng cũng do nghe tình huống đối với ngoại môn đệ tử tới nói nguy cơ trùng trùng thần ma cốc chỗ sâu đối với nội môn đệ tử liền không có lớn như vậy uy hiếp chỉ phải cẩn thận một chút những độc trùng đó còn uy hiếp không được bọn họ phong sư đệ chúng ta cũng đi vào đi Tốt. phong dạ chìm lánh chỉ chốc lát vẫn là quyết định xâm nhập thần ma cốc làm bước vào thần ma cốc chỗ sâu thì phong dạ phát hiện thần ma cốc chung quanh sân phòng cũng không phải là c h u ỗ i lùi hoang sơn cũng không ít cây cối mà lại cực kỳ tươi tốt tham thiên đại thụ san sát tuy nhiên tại đây cây cối tất cả đều là h ắ c sắc cùng ngoại giới cây cối hoàn toàn khác biệt mặt khác trong sơn cốc gâm vụ độc khí lượn lở tràn ngập đối với người tu chân tới nói có lẽ còn tốt nhưng đối với người bình thường mà nói cũng là trí mạng độc khí phong sư đệ cẩn thận thực không dùng cho vừa nhắc nhở phong dạ chính mình liền nghe đến hậu thân truyền đến tiếng gầm chỉ gặp một cái cùng loại ngô công thân dài gần một mét biến dị độc trùng bất thình lình từ phong dạ sau lưng nào tới cơ hồ ngay tại nó tới gần một cái trước mắt phong dạ cước bộ không có nửa điểm dừng lại tay phải nâng lên một đạo hỏa diễm phát ra hỏa long thuật mặc dù là đê g a i p h á p thuật nhưng đối phó với chỉ là độc trùng cũng là đầy đủ cùng loại ngô công độc trùng nhất thời phát ra âu ngao kêu thảm một lát sau bị ngọn lửa thiêu chết phong sư đệ thần ma cốc giã tục xưng độc cốc là chúng ta vạn độc môn thánh địa nghe nói tại thần ma cốc chỗ sâu nhất còn có yêu thú tồn tại chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận yêu thú thế gian vạn vật đều có thể tu luyện vật tính linh là yêu nhân hồn không rời vì là quỷ nghe nói một chút tuyệt thế đ ạ i yêu thậm chí có thể hóa thành nhân hình cùng nhân loại chúng ta không khác nhau chút nào thì ra là thế phong dạ trong lòng thoải mái đến không phải hắn không biết cái gì là yêu mà chính là hắn nhìn qua chu tiên tiểu thuyết mặc dù chỉ là tiền bán bộ nhưng lại chưa nghe nói qua có cái gì đại yêu r a sơn bất quá nghĩ đến nguyên chứ trung tiểu bạch nàng không phải liền là cựu vĩ hồ yêu sao tại hồ yêu nhất tộc bên trong có một nhánh thông tuệ nhất tối thần bí c h i hệ truyền thuyết bọn họ theo tu hành đạo hạnh gia tăng sau lưng cái đuôi lại không ngừng tăng trưởng trăm năm đạo hạnh sẽ có tam điều cái đuôi xưng là yêu hồ ngàn năm đạo hạnh liền có sáu đầu ly hệ nở vi linh hồ tới xuất hiện có chín cái cái đuôi cấp độ liền đã là thế gian yêu vật vô thượng cảnh giới không người nào biết cuối cùng muốn tu hành bao nhiêu năm mới có thể đạt tới nhưng trong truyền thuyết đạo hạnh đến c ử u vĩ hồ yêu đã là tuyệt thế yêu vật pháp lực thông thần là vì c ử u vĩ thiên hồ lăng vân tử giao ra thiên nhiên linh chi đừng có lại trốn ngươi trốn không thoát vẫn là ngoan ngoãn giao ra thiên nhiên linh chi đi phía trước hai vị sư h ì n h ngăn lại hắn hắn cũng là lăng vân tử phía trước bất thình lình có một đám người xung lại nghe bọn hắn lời nói phong dạ cùng vu cương lập tức biết bị đuổi giết người cũng là bọn họ muốn tìm lăng vân tử phong dạ cùng vu cương cũng không nghĩ tới bọn họ vận khí tốt như vậy nhiều người như vậy đang tìm kiếm lăng vân tử lại bị hai người bọn họ đụng bên trên phong sư đệ chúng ta cùng một chỗ ngăn lại hắn Tốt. phong dạ không do dự lập tức xuất thủ tuy nhiên vẫn là đê giai hỏa long thuật nhưng dù sao cũng là tầng thứ tư tu vi t h i t r i ể n đi ra h uy lực cũng là cực mạnh vu cương bóp mấy đạo pháp quyết nhất thời phía trước bỗng dưng phá tới một đạo gió xoáy hỏa tá phong thế phong dạ thi triển ra hỏa long nhất thời uy lực đại tăng lăng vân tử cũng là tầng thứ tư tu vi bằng không thì cũng không có khả năng chạy trốn tới thần má cốc cho các ngươi lăng vân tử biến sắc nếu như vẹn vẹn chỉ là một người hắn tự hỏi còn có thể chạy thoát nhưng phong dạ liên thủ với vũ cương tuyệt đối có thể c u ố n lấy hắn đợi thêm đến người phía sau đuổi theo vậy hắn liền thật thành chúng mũi tên nhìn thấy ném đi mà đến h ộ g ấm phong dạ cùng vũ cương nhất thời cùng nhau động tuy nhiên cuối cùng vẫn phong dạ khoảng cách gần chút hộp gấm bị hắn nắm bắt tới tay vu cương thần sắc hơi đổi nội tâm tràn ngập sắc cơ tuy nhiên đang lúc hắn chuẩn bị đối với phong dạ động thủ thì phong dạ lại đột nhiên đem hộp gấm vứt cho hắn vu sư v i n h ngươi mang theo linh chi đi trước ta cản bọn họ lại phong sư đệ vu cương trong lòng có chút cảm động ở ngoại môn bên trong cho tới bây giờ cũng là ngươi lừa ta gạt có rất ít người như thế chân thành đối xử mọi người tuy nhiên sự cảm động này vẹn vẹn chỉ là chỉ chốc lát vu cương không chút do dự mang theo hộp gấm chạy trốn lúc này hắn ngoại môn đệ tử cũng đã chạy đến phong dạ không quên la lớn vu cương sư huynh ngươi nhanh mang theo linh chi chạy trốn ta tới cản bọn họ lại phong dạ không quên đem vu cương tên gọi đi ra giống như sợ người k h á c không biết là vu cương lấy đi linh chi một dạng vu cương chạy đâu giao ra thiên nhiên linh chi một đám đuổi theo ngoại môn đệ tử cũng sớm đã truy mắt đỏ bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều vậy mà không ai lại để ý tới phong dạ từ phong dạ bên người vội vàng mà qua sau cùng chỉ còn lại có phong dạ cùng lăng vân tử vậy mà không ai lại để ý tới bọn họ chương hai trăm mười ba s á t nhân diệt khẩu một đám ngoại môn đệ tử vội vàng truy sát vũ cường từ phong dạ bên người vội vàng mà qua phong dạ cũng không có thật xuất thủ ngăn cản không phải vậy không phải bị bọn này đỏ mắt người xé nát không thể liền yêu lúc này phong dạ mỉm cười ánh mắt lạnh lùng quét về phía lăng vân tử mắt chỗ sâu hiện lên một tia xác ý lăng vân tử sư h ì n h ngươi chuẩn bị đi nơi nào a vị sư đệ này linh chi đã không tại trên người của ta chẳng lẽ ngươi còn không định b u ô n g tha ta đang chuẩn bị lặng yên rời đi lăng vân tử nghe vậy không khỏi ngừng cức bộ lăng vân tử giờ phút này sắc mặt có chút tái nhợt h i ệ n nhiên đang bị truy sát quá trình bên trong đã bản thân bị trọng thương phong dạ nghe vậy mỉm cười hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng lăng vân tử thoại thực sự nhận được hộp gấm trong nháy mắt phong dạ liền đã đem bên trong đồ vật thu nhập tồn chữ không gian bên trong đáng tiếc vậy căn bản cũng chỉ là một gốc phổ thông linh chi niên đại khả năng còn không có trăm năm như vậy không hề nghi ngờ lang vân tử chỉ là muốn mượn cơ hội thoát thân chân chính thiên niên linh chi tất nhiên còn ở trên người hán giao ra linh chi đi không phải vậy lấy ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương trạng thái căn bản cũng không là đối thủ của ta phong dạ lắc đầu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề no y vị sư đệ này linh chi căn bản không tại trên người của ta vừa rồi ta không phải đã vứt cho các ngươi sao ngươi nói là cái này phong dạ cười lạnh lấy ra gốc cây kia phổ thông linh chi lăng vân tử thần sắc cứng đờ biết phong dạ đã nhìn thấu ý hắn đồ chính như phong dạ nói hắn là chuẩn bị vu hoan g i á họa chính mình tốt thừa cơ đào thoát mặt khác hiện tại hắn bản thân bị trọng thương căn bản cũng không là phong dạ đối thủ sư đệ không biết xưng hô như thế nào linh chi đúng là trên người của ta nếu như sư đệ ngươi nếu là nguyện ý chờ ta luyện tốt đan dược chia đều như thế nào muốn chết phong dạ cũng không có tâm tình cùng lăng vân tử nói mò lăng vân tử tâm lý tính toán nhỏ nhặt hắn nhất thanh nhị sở đơn giản cũng là muốn kéo dài thời gian khôi phục thương thế mà thôi gặp phong dạ lập tức động thủ lăng vân tử không thể không kéo lấy thân thể bị trọng thương nên chiến đáng tiếc trọng thương lăng vân tử căn bản cũng không là phong dạ đối thủ bất đắc dĩ phía dưới lăng vân tử không thể không thỏa hiệp khu khu sư đệ khoan động thủ đã lần này ta nhận thùa đây là thiên niên linh chi lăng vân tử là một người thông minh tại sinh mệnh cùng linh chi giữa hai bên tự nhiên sẽ lựa chọn sinh mệnh tuy nhiên lăng vân tử tâm phi thường không cam l ò n g nhưng bây giờ hắn không có lựa chọn khác quả nhiên là thiên niên linh chi phong dạ tiếp nhận hộp gấm mở ra xem phát hiện bên trong nằm một gốc linh chi xem niên đại trí ít đã ngoài ngàn năm có cái này gốc thiên niên linh chi không biết có thể cho hắn chướng bao nhiêu kinh nghiệm hấp huyết ma công có thể hay không đột phá đệ ngũ tầng sư đệ lần này ta có thể đi thôi xin cứ tự nhiên phong dạ mỉm cười né người tránh ra xem bộ dáng là chuẩn bị thả lăng vân tử rời đi thế nhưng là đang lúc lăng vân tử chuẩn bị lúc rời đi phong dạ lại đột nhiên động tại phong dạ đánh l ê n dưới lăng vân tử bị phong dạ nhất trưởng kích bay khu khu ngươi ngươi quá ngây thơ vô luận như thế nào ngươi hôm nay phải chết ngươi không chết lòng ta khó yên phong dạ khỏe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh lại là nhất trưởng đánh vào lăng vân tử trên đỉnh đầu chân nguyên điên đến lúc đó phong dạ một mực chắc chắn linh chi giao cho vu cương tăng thêm có nhiều như vậy ngoại môn đệ tử làm chứng vu cương cho dù có mười cái miệng cũng nói không rõ có lẽ sẽ có người thông minh nghĩ đến sự thật thật nghĩ nhưng này lúc phong dạ đã sớm đột phá đệ ngũ tầng tấn t h ă n g nội môn đến lúc đó những ngoại môn đệ tử đó tự nhiên không còn dám tìm hắn để gây sự không thể lãng phí quét mắt lăng vân tử thi thể phong dạ không khỏi chìm lánh no y đi đến lăng vân tử trước thi thể ngồi xuống vận chuyển hấp huyết ma công nhất thời phong dạ tay phải biến thành đỏ như máu làm phong dạ thủ tiếp xúc lăng vân tử thi thể ra thịt thì từng k i a từng k i a huyết khí từ lăng vân tử trong lỗ chân lông tràn ra ngay sau đó lăng vân tử thi thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lắm kích hắn huyết dịch khắp người bị phong dạ hấp thu luyện hóa hấp thu lăng vân tử thi thể huyết dịch phong dạ tiện tay thi triển một cái hỏa long thuật đem lăng vân tử thi thể đốt cháy không còn một mảnh lúc này phong dạ tâm niệm nhất động trước mặt bắn ra cá nhân số liệu chủ ký sinh phong dạ thọ mệnh hai mươi ba một trăm linh hai cảnh giới hấp huyết ma công tứ tảng năm một nghìn bốn mươi một trăm nghìn công pháp hấp huyết ma công trận pháp cơ sở pháp thuật hỏa long thuật đê giới pháp thuật khinh thân thuật đê giai pháp thuật pháp k í không chủ tuyến nhiệm vụ hai năm thu thập chu tiên thế giới thiên thư hoàn thành nhiệm vụ mới có thể rời đi thế giới này tiến hóa điểm số không không tệ vậy mà chướng hai vạn kinh nghiệm hai vạn kinh nghiệm nói nhiều không nhiều nói thiếu cũng không ít đồng thời phong dạ trong lòng đang nghĩ có phải hay không tìm cơ hội g i ế t nhiều mấy người vậy hắn chẳng phải là rất nhanh liền có thể đột phá đệ ngũ tầng thậm chí là đệ lục tầng tu vi bất quá nghĩ đến lăng vân tử là tầng thứ tư tu vi cho nên mới sẽ có tốt như vậy hiệu quả hán đệ tam tầng hoặc là đệ nhị t ầ n g tu vi người khả năng liền trướng không nhiều như vậy kinh nghiệm mà tầng thứ tư tu vi người muốn chém giết cũng không có dễ dàng như vậy lần này cần không phải lăng vân tử bản thân bị trọng thương muốn giết lăng vân tử gần như không thể năng lượng bởi vì tại ngang nhau tu vi dưới lăng vân tử coi như không địch lại cũng có thể chạy trốn mấu chốt là lăng vân tử cũng là khổ ép giống như phong dạ không có pháp khí nếu là lăng vân tử có được pháp khí coi như bản thân bị trọng thương trạng thái dưới phong dạ muốn giết hắn cũng không dễ dàng phong dạ ánh mắt nhìn khắp bốn phía phát hiện không có để lại dấu vết gì liền quay người hướng về ngoài sơn cốc đi đến thần ma cốc cũng không phải bế quan nơi tốt tại đây độc trùng m á n h thu rất nhiều nếu như vận khí không tốt gặp được yêu thú kia liền càng hỏng bét bởi vậy phong dạ chuẩn bị trở về đ ộ n g phủ lại bế quan nuốt linh chi tranh thủ lần này đột phá hấp huyết ma công đệ ngũ tầng chỉ cần đột phá đệ ngũ tầng tu vi vậy thì có thể ngự kiếm phi hành thực lực cùng tầng thứ tư là ngày đêm khác biệt với lại đột phá đệ ngũ tầng tu vi liền mang ý nghĩa tấn thăng nội môn đệ tử cũng có thể tiếp xúc đến cao giai pháp thuật nặng nhất nếu là có thể đạt được hấp huyết ma công đến tiếp sau tu luyện pháp môn phải biết hiện tại phong dạ trên thân hấp huyết ma công bí tịch chỉ ghi chép năm vị trí đầu tầng tu luyện pháp môn đến tiếp sau tu luyện pháp môn căn bản là không có, có. phong dạ muốn tiếp tục tu luyện xuống dưới hoặc là đạt được đến tiếp sau công pháp hoặc là liền chuyển tu hắn công pháp làm phong dạ trở về động phủ về sau lập tức bế quan ăn vào linh chi theo không ngừng luyện hóa hấp thu linh chi kinh nghiệm cũng tại tăng lên không ngừng đáng tiếc duy nhất là phong dạ không biết luyện đan thiên nhiên linh chi dược lực lãng phí không ít phong dạ lúc này cũng đang suy nghĩ là không phải muốn đi học một ít luyện đan chương 214, t r tu vi đột phá nương theo lấy không ngừng luyện hóa linh chi kinh nghiệm cũng đang không ngừng tăng trưởng đột nhiên phong dạ toàn thân chấn động trong cơ thể bỗng dưng sinh ra một cỗ bảng bạc chân nguyên nhưng là phong dạ cuối cùng luyện hóa linh chi đồng thời cũng đột phá hấp huyết ma công đệ ngũ tầng yên lặng cảm thụ một chút chân nguyên trong cơ thể phát hiện chân nguyên so sánh tầng thứ tư tu vi thì c h ỉ ít thâm hậu gấp hai có thừa lập tức phong dạ tâm niệm nhất động trước mặt bắn ra một màn ánh sáng chủ ký sinh phong dạ thọ mệnh 23-102. cảnh giới hấp huyết ma công ngũ tầng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 bởi một trăm n g à n biến thành năm trăm n g à n năm mươi vạn kinh nghiệm nói nhiều không nhiều nhưng nói thiếu tuyệt đối không ít đáng tiếc hệ thống không có tuyên bố nhiệm vụ để cho phong giả muốn hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được tiến hóa điểm thăng cấp dự định thất bại cũng may hấp huyết ma công là công pháp ma đạo tổn nhân lợi kỷ hấp thu huyết dịch cũng có thể nhanh chóng tăng lên kinh nghiệm nếu như có thể tìm tới linh vật n à y thăng cấp liền càng thêm có thể bất quá bây giờ phong giả đầu tiên muốn làm cũng là tiến về một chuyến vô lượng phong tấn thăng nội môn nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử khác biệt nội môn đệ tử là cần đăng ký lập hồ sơ vạn độc môn ngoại môn đệ tử tuy nhiên mấy ngàn nhưng nội môn đệ tử cũng chỉ có mịt m hai ba trăm có thể nói thành vì là nội địa đệ tử mới coi là chân chính vạn độc môn đệ tử l ầ n la tiến về vô sân phong tàng kinh lâu thu hoạch hấp huyết ma công đến tiếp sau công pháp và cao dài pháp thuật tại củng cố tu vi về sau phong dạ sáng ngày thứ hai liền tiến về vô lượng phong hết thảy đô phi thường thuận lợi phong dạ thành công tấn thăng nội môn thu hoạch được một khối nội môn lệnh bài một thanh thấp kém phi kiếm cũng tại vô lượng phong thu hoạch được một tòa độc phủ phong dạ phát hiện vô lượng trên đỉnh thiên địa linh khí so trước kia ở lại vô thanh phong c h ỉ ít nồng hậu dày đặc hơn hai lần khó trách nhiều như vậy ngoại môn đệ tử che nở pha cúi đầu muốn tấn thăng nội môn không chỉ là bởi vì đãi ngộ càng là bởi vì vô lượng phong quyền cư trụ phải biết tại linh khí nồng hậu dày đặc địa phương tu vi Cũng mang ý nghĩa ý hấp trước h linh khí nhanh, phong thanh phong hai ngày, tại tấn thăng nội môn sau khi, phong giả cũng liền có tư cách, thu hoạch hơn pháp. u tu luyện sau tu luyện lượng liền tại tại Tại nội giả càng ngày ngày. tấn môn cũng công tốc một tư t được có được cao cấp độ đắp vô vô bù khi đến một chuyến vô sân phong về sau phong dạ tại tảng kinh lâu tìm tới hấp huyết ma công đồng thời tự mình viết tay cả bộ bị tịch đáng tiếc hấp huyết ma công chỉ là bản thiếu nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới ngọc thanh đình phong đến tiếp sau thượng thanh cảnh giới cùng thái thanh cảnh giới tu luyện p h á p môn vạn độc môn tàng kinh lâu căn bản là không có có hấp huyết ma công cảnh giới cũng có tương ứng xưng hô chân ma cảnh giới tương đối ngọc thanh cảnh giới huyết ma cảnh giới tương đối thượng thanh cảnh giới tu la cảnh giới tương đối thái thanh cảnh giới tuy nhiên tuy nhiên cảnh giới xưng hô khác biệt nhưng bản chất thực vẫn là một dạng lúc này phong dạ mới biết được vì sao vạn độc môn trong ca cờ đ ệ tử có rất ít người lựa chọn hấp huyết ma công nguyên lai、like、là bởi vì không có đến tiếp sau công pháp về sau phong dạ lại chọn lựa bốn loại pháp thuật phân biệt là ngự hỏa thuật ngự kiếm thuật ngự phong thuật nhẹ nhàng để túng thuật bên trong ngự hỏa thuật cùng ngự phong thuật cũng là công kích loại pháp thuật với lại ngự hỏa thuật vẫn là hỏa long thuật tiến giai pháp thuật tu luyện tới cực hạn uy lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ tuy nhiên từ xưa đến nay có thể đem ngự hỏa thuật cùng ngự phong thuật tu luyện tới cực hạn người mịt mờ không có mấy mặt khác ngự kiếm thuật cùng mọi người khả năng tưởng tượng không giống nhau ngự kiếm thuật chỉ là một bộ đơn giản ngự kiếm phi hành pháp thuật mỗi môn mỗi phái ngự kiếm thuật thực đều không khác mấy tối đa cũng cũng là có chút ngự kiếm lúc tiểu kỹ xảo khác biệt mà thôi mà nhẹ nhàng đ ề túng thuật thực cũng chính là khinh thân thuật tiến giai pháp thuật tu luyện tới chỗ cao thâm nhưng để người không chung lơ lửng đáng nhắc tới là tại tàng kinh lâu phong dạ còn sao chép một bản luyện đan cơ sở đại toàn phong dạ cũng không nghĩ tới trở thành luyện đan đại sư chỉ câu một chút phổ thông đan dược mình có thể luyện chế tại tu luyện những pháp thuật đó sau khi phong dạ chiến đấu lực tăng lên mấy lần số liệu cũng phát sinh cực độ biến hóa chủ ký sinh phong dạ thọ mệnh hai mươi ba một trăm linh hai cảnh giới hấp huyết ma công ngũ tầng một trăm ba mươi m ư ơ i năm trăm n g h ì n công pháp hấp huyết ma công trận pháp cơ sở luyện đàn cơ sở pháp thuật ngự h ỏ a thuật giá cao pháp thuật ngự phong thuật cao giai pháp thuật ngự kiếm thuật cao giai pháp thuật nhẹ nhàng để túng thuật cao giai pháp thuật pháp khí thanh phong kiếm thấp kém phẩm chất chủ tuyến nhiệm vụ hai năm thu thập chu tiên thế giới thiên thư hoàn tỷ h như nguyên nhắc trừ trung thanh vân thất mạch hội vũ chỗ khen thường kính cũng là một kiện tinh phẩm pháp khí hơn nữa còn là tinh phẩm pháp khí bên trong ít có cực phẩm mà thần binh pháp khí liền càng thêm không được bên trong cựu thiên thần binh phệ huyết châu huyền h ò a giám chu tiên kiếm các loại pháp khí cũng là thần binh cấp bậc pháp khí cũng là văn danh thiên hạ uy chấn nhất thời pháp khí cái này khiến phong dạ đối với phệ huyết châu càng thêm nóng bỏng tuy nhiên phệ huyết châu cũng không phải vô địch không phải vậy năm đó hát tâm lão nhân sẽ không phải chết tại nguyên lấy bên trong có đề cập không biết từng có lúc có cửu t h i ê năm thần thiết lạc trần, t phẳng đoạ lạc r ngàn năm trước khô tâm thượng nhân băng nguyên tình nhật tâm trước tại Bắc Cực cờ khô đó ư ợ c tu thành. luyện Năm mà đ ma giáo luyện huyết đường h ắ c tâm láo nhân cầm chí tà đồ vật vệ huyết châu h à n h hành thiên hạ khô tâm thượng nhân thiên gia kiếm sơ thành liền cùng nhất quyết sinh tử sau cùng cối u cùng lấy không quan trọng tư thế thủ thắng trọng thương h ắ c tâm láo nhân từ đó thiên gia tên vang vọng thế gian trở thành có thể khắc chế vệ huyết châu tuyệt thế thần binh cũng trở thành tu chân nhân sĩ trong lòng tha thiết ước mơ pháp bảo cái này khiến phong dạ đối với thiên gia có chút k i ê n kỵ dù sao hắn tu luyện cũng là hấp huyết ma công có thể nói cũng là kế thừa hát tâm láo nhân y bát thời gian đảo mắt đã qua ba ngày ba ngày qua phong dạ luôn luôn bế quan không ra tinh tu vừa mới đạt được cao dài pháp thuật có lẽ phong dạ tu luyện thiên phú quả thật không tệ ngắn ngủi ba ngày thời gian liền đem bốn loại cao dài pháp thuật tu luyện có thành cựu đồng thời hoàn toàn trường khống trong lúc đó phong dạ cũng thi triển qua ngự kiếm thuật tại vô lượng phong t r ù n g quanh quay trùng quanh phi hành mấy lần cùng những đệ nhất đó lần ngự kiếm phi hành người khác biệt phong dạ cũng không có quá mức kích động chỉ là hơi có chút cảm thán mà thôi ngự kiếm phi hành tốc độ cũng không phải là rất nhanh ước chừng liền cũng gấp hai ba lần âm tốc mà thôi cùng phong dạ đ ỉ n h phong thời kỳ căn bản cũng không năng lượng so sánh chương hai trăm mười lăm dưới thanh vân sơn đáng tiếc thanh phong kiếm chỉ là thấp kém pháp khí nếu như là tinh phẩm hoặc thần binh phẩm chất pháp khí ngự kiếm tốc độ có lẽ có thể rất nhanh rất nhiều m nhạc văn di động mạng phong sư đệ có ở đây không đan văn tử cầu kiến ngoài động phủ bất thình lình truyền tới một â m thanh phong dạ nghe vậy lông mày không khỏi nhữ một cái mà cờ kê người nào tại tu luyện lúc bị quáy dày cũng sẽ không cao hứng đan văn tử phong dạ mặc niệm một tiếng cái tên này h ắ n tự hỏi chưa bao giờ kết giao qua một cái gọi đan văn tử người tuy nhiên đã có người đến nhà bái phỏng phong dạ từ không có khả năng đóng cửa không thấy làm mở ra động phủ sau đại môn phong dạ nhìn thấy một tên người mặc á t bảo gánh vác trường kiếm mặt mũi tràn đầy t h a n h sắt thanh niên nam tử tại thanh niên nam tử sau lưng đi theo ba tên ngoại môn đệ tử vì sao phong dạ chỉ nhìn liếc một chút liền biết ba người là ngoại môn đệ tử bởi vì ba người tu video tại đệ ngũ tầng trở xuống với lại bên trong một người vẫn là phong dạ người quen chính là vũ cương chẳng lẽ là hưng sư v ấ n tội phong dạ đã sớm ngờ tới đối phương sẽ tìm tới cửa dù sao không có người nào là ngu ngốc dẫu diếm đến nhất thời không thể gạt được cả đời hắn vũng hô vu cương sự tình sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện hiện tại phong dạ đã đột phá hấp huyết ma công đệ ngũ tầng tấn thăng làm nội môn đệ tử tự nhiên không cần lại sợ vu cương tìm hắn để gây sự mà trước mắt tự xưng đan vân tử người hẳn là vu cương chỗ dựa đây không phải vu sư đệ sao phong phong sư minh phong dạ lúc đầu muốn t r e o chọc vài câu c h ả nờ dê qua ở vừa lại cung kính lên tiếng kêu gọi tuy nhiên sắc mặt hắn không thế nào để mắt tại vạn độc môn thực lực vi tôn lúc trước phong dạ còn s ư n g h ồ vũ cương là sư huynh nhưng bây giờ phong dạ tấn thăng nội môn tu vi đột phá hấp huyết ma công đệ ngũ tầng vũ cương tự nhiên mà vậy liền thành phong dạ sư đệ tuy nhiên phong dạ tâm cũng đang suy nghĩ bởi vì xem vũ cương thái độ giống như không phải tới tìm hắn để gây sự phong sư đệ chúc mừng ngươi tấn thăng nội môn tuy nhiên phong sư đệ cũng là hảo thủ đoạn a đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay đan vân tử sư huynh quá k h á c h khí hẳn là ta tự mình đến nhà bái phòng mới đúng gặp đan v â n tử không có tìm phiền phức ý tứ phong dạ trên mặt cũng lộ ra nụ cười dù sao cỡ nào một người bạn thiếu một đ ị c h nhân phong dạ đương nhiên sẽ không không nguyện ý bất quá đối với vung h ồ vu cương sự tình phong dạ lại ngầm miệng không đề cập tới đan v â n tử cũng không tiếp tục nói cái gì sau đó phong dạ đem bọn hắn mời vào đậu phủ trong lúc đó phong dạ cùng đan v â n tử trò chuyện với nhau thật vui phong dạ cũng từ đan v â n tử nơi đó thăm dò được không ít chuyện nửa canh giờ về sau đan v â n tử đứng dậy cáo tử phong sư đệ ta còn có việc khác liền không nhiều q u á i dày về sau cần phải nhiều hơn đi lại đương nhiên phong dạ tự mình đem bọn hắn đưa ra động phủ đan v â n mục nhỏ thực rất đơn giản cái kia chính là muốn kéo khép lại phong dạ tại vạn độc môn lập bang kết phái là rất bình thường sự tình đối với đan v â n tử lôi kéo phong dạ không có cự tuyệt ngược lại vui vẻ đồng ý tại vạn độc môn nếu như không lập bang kết phái liền sẽ chịu đến người khác xa lánh căn bản là vô pháp sinh tồn được phong dạ sở dĩ đồng ý đan vân tử lôi kéo càng nhiều vẫn là vì là tự vệ tại nội môn lập bang kết phái có rất nhiều bên trong thế lực lớn nhất không thể nghi ngờ là lệ thuộc vào tần vô viêm thế lực bởi vì tần vô viêm là độc thần quan môn đệ tử tuổi trẻ mà thần bí cũng là ma giáo tam công tử một trong làm người thủ đoạn độc ác thực lực có thể nói là thâm bất khả trác tại nguyên lấy bên trong t ầ n vô viêm cũng là có danh tiếng nhân vật mà phong dạ gia nhập thế lực cũng là lệ thuộc vào tần vô viêm thế lực đan văn tử bất quá là thuyết khách mà thôi tuy nhiên những n à y khoảng cách phong dạ hiện tại quá xa trước mắt hắn muốn làm là tăng thực lực lên sau đó chờ đợi nội dung cốt t r u y ệ n bắt đầu chiếm lấy vệ huyết châu thời gian đảo mắt đã qua ba năm chân núi thanh vân xuống rời đại thành hà dương còn có năm mươi km hướng tây bắc có cái thôn xóm nhỏ gọi thảo miếu thôn tại đây ở hơn bốn mươi hộ nhân gia dân phong thuần phát trong thôn bách tính cỡ nào trở lên sơn đốn t u ổ i mà sống tuy nhiên bởi vì ở tại dưới thanh vân sơn thôn dân thường xuyên nhìn thấy thanh vân đệ tử đi tới đi lui chờ các loại thần thông đối với thanh vân môn có thể nói là sùng bái không thôi tưởng rằng đắc đạo tiên lên ra trên núi ở thần tiên là các thôn dân thường xuyên treo ở bên miệng lời nói thế nhưng là tại một năm trước bình tĩnh thôn trang lại tới một vị q u á i nhân người này cũng không biết nhìn chúng thảo miếu thôn cái gì vậy mà tại thảo miếu thôn nhất thủy chi cách địa phương dựng lên một tòa đơn sơ ma u ốc gan cư l à cờ nghiệp thế nhưng là cùng người này trở thành hàng xóm về sau các thôn dân lại chưa bao giờ thấy qua người này khuôn mặt, bởi vì người này người chưa mặc thấy khuôn hát bao qua bào, mặt, trên này này vì đối ầ u còn căn mang theo mũ rộng ảnh, ngoại nhân căn bản là thấy không mũ theo thấy rõ là đ phương ráng. bộ、dáng. với lại người này rất ít ra ngoài, cho dù ra bất ít tại toạn. thường thường một thôn ngoài, ngoài, cũng bất quá tại này bờ sông nhỏ khô với lại lần ngồi xuống này, thường thường cũng là cả một ngày. Các thôn dân cho là Với lại cả Các khô dù bờ quá đô ố i với người này đ hết sức tò mò không rõ hắn đến ăn cái gì càng không rõ đối phương cả ngày khô t o ạ n là vì cái gì lúc đầu thôn dân hiếu kỳ đi hỏi thăm thậm chí là đưa lên thức ăn để bày tỏ thông suốt thân mật chi ý có thể người áo đen kia nhưng lại chưa bao giờ trở lại một câu nói cũng không tiếp thụ thôn dân thức ăn dần ra thôn dân cũng liền không cảm thấy kinh ngạc không tiếp tục để ý hắc bảo nhân chỉ có những cái kia trong thôn tiểu hải tử lòng hiếu kỳ mạnh thường xuyên chạy đến hắc bảo nhân bên người trêu đùa có chút tiểu hải tư thậm chí hy vọng để lộ hắc bảo nhân mũ rộng rành nhìn xem thần bí nhân này đến là cái gì bộ dáng đáng tiếc vô số lần nếm thử những đứa trẻ đô không thành công qua hắc bào nhân này dĩ nhiên chính là phong dạ n g hắn đi vào thảo miếu thôn đã một năm một mực chờ đợi chờ đợi nội dung cốt t r u y ệ n bắt đầu bởi vì phong dạ n g chỉ có thể đánh giá ra nội dung cốt t r u y ệ n bắt đầu đại khái thời gian nhưng nội dung cốt t r u y ệ n đến chừng nào thì bắt đầu phong dạ nhưng g n lại không biết bởi vì sợ bỏ lỡ duy nhất đạt được vệ huyết châu cơ hội phong dạ n g một năm trước liền rời đi vạn độc môn lại tới đây phong dạ n g xưa nay không khuyết thiếu kiên nhẫn không đợi được phổ trí hòa thượng hắn tuyệt sẽ không rời đi như thế n h ó n g một cái vậy mà đi qua một năm tăng thêm tại vạn độc môn tu luyện hơn hai năm phong dạ đi vào chu tiên thế giới đã hơn ba năm hơn ba năm thời gian trôi qua phong dạ tu vi cũng đang không ngừng đột phá ngay tại nửa tháng trước phong dạ tu luyện hấp huyết ma công đã đột phá đệ thất tầng chủ ký sinh phong dạ thọ mệnh hai mươi sáu hai trăm m ư ơ i hai cảnh giới hấp huyết ma công thất tầng ba trăm bốn mươi hai một trăm hai mươi một trăm hai mươi n ă công pháp hấp huyết ma công trận pháp cơ sở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 không có gì bất ngờ xảy ra có thể sống đến hai trăm mười hai tuổi mặt khác đột phá đệ bắt tầng kinh nghiệm cũng tăng trưởng đến hơn mười hai triệu chương hai trăm mười sáu phệ huyết châu phong dạ tự nhiên có chính mình kế hoạch nếu như hết thể đô thuận lợi lời nói khi lấy được phệ huyết châu sau khi hắn liền sẽ tiến về vạn bức động để van tiểu thuyết phong dạ nhiệm vụ là đạt được ngũ quyển thiên thư mà vạn bức động chỗ sâu tích huyết động bên trong liền có đệ nhất quyển thiên thư tám trăm năm trước Hắc tâm láo nhưng â n không tăng sơn vạn vu bức động sáng lập luyện huyết đường, mạnh vô cùng pháp lực,、Sử、luyện u y ế từ đường Nhưng thành ma giáo thực lực mạnh nhất một nhánh, lãnh giáo giáo trở thực một tụ. t là ma ma lực khi hắc tâm lão nhân sau khi chết luyện huyết đường ngày càng xa suốt đến giờ này ngày này luyện huyết đường chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con liền ngay cả c h ấ n giáo ma công hấp huyết ma công đều đã mất đi hơn phân nửa vạn độc môn tàng kinh lâu hấp huyết ma công thực cũng là từ luyện huyết đường đạt được theo phong g i biết trước mắt luyện huyết đường năng lượng đem ra được nhân vật cứ như vậy hai ba cái một g i ã c ẩ u đạo nhân bộ dáng cổ quái như chó tính cách hiếp yếu sợ mạnh lấy mạnh hiếp yếu hai năm lão đại luyện huyết đường đầu mục dùng kỳ quái pháp bảo xích ma nhãn về phần hắn tiểu lâu la phong giả tuy nhiên nhìn qua nguyên tắc nhưng lại không nhớ rõ mà mặc kệ là g i ã c ẩ u đạo nhân vẫn là niên lão đại tu vi đều không có đột phá thượng thanh cảnh giới đại khái là tương đối ngọc thanh tần g bộ dáng nếu như đạt được phệ huyết châu phong dạ có năm chắc lực gáp hai người a đang tại bên dòng suối nhỏ khoanh chân ngồi t ĩ n h tọa phong dạ bất thình lình kinh dị một tiếng ngẩng đầu nhìn về phía thanh vân sơn phương hướng ngay tại vừa rồi phong dạ bất thình lình cảm ứng được một vện kim quang phút chốc mà qua hàng lâm thanh vân sơn loại sự tình này lúc đầu chẳng có gì lạ phong dạ cơ hồ mỗi qua mấy ngày liền có thể nhìn thấy thanh vân đệ tử ngự kiếm phi hành tuy nhiên vừa rồi hàng lâm thanh vân s ơ n người t ừ khí tức để phán đoán hẳn không phải là thanh vân m ô n người bởi vì thanh vân môn người tu luyện là đạo gia công pháp mà vừa mới hàng lầm thanh vân sân người từ khi tức để phán đoán hẳn là tu luyện phật môn công pháp cuối cùng tới phong dạ bên khỏe miệng nổi lên mỉm cười đau khổ chờ đợi hơn một năm cuối cùng đem phổ trí hòa thượng trở đến chậm rãi đứng dậy trở lại chính mình ma ốc nơi tiện tay thi triển ngự hòa thuật cả gian ma ốc bị đốt cháy không còn một mảnh phổ trí hòa thượng tất nhiên tới phong dạ đương nhiên sẽ không lại chờ đợi tại thảo miếu thôn phong dạ nhìn qua nguyên tắc thế nhưng là biết phổ trí hòa thượng đang xuống núi thì gặp phải long thủ phong thủ tọa thương tùng đạo nhân a m toán dẫn đến phổ trí hòa thượng bị phệ huyết châu phản phệ từ ma ở h ỏ a nhập ma giết sạch thảo miếu thôn người phong dạ hiện tại chỉ đem hấp huyết ma công tu luyện đến đệ thất tầng cùng ngọc thanh đệ thất tầng tương đương căn bản cũng không đủ khởi s ư ớ n g điên phổ trí g i ế t hiện tại phong dạ duy nhất có thể làm cũng là các loại các loại phổ trí hòa thượng cùng thương tùng đạo nhân lưỡng bại câu thương chờ phổ trí hòa thượng chuyển trương tiểu phàm đại phạm bàn được các loại phổ trí hòa thượng đem vệ huyết châu giao cho trương tiểu p h ạ m tại phổ trí hòa thượng ăn vào tam nhật tất tử hoàn sau khi rời đi lúc này mới là phong dạ xuất thủ thời điểm cho nên thời cơ nhất định phải nắm chắc tốt đi sớm có thể sẽ bị còn không hề rời đi phổ trí hòa thượng một bàn tay trục chết đi trễ chế trương tiểu p h ạ m khả năng đã được đưa tới thanh vân sân đi rời đi thảo miếu thôn về sau phong dạ tại hai mươi đả mở bên ngoài trong núi rừng khoanh chân ngồi tính t o ạ n đảo mắt thời gian trôi qua một ngày giờ phút này bóng đêm hàng lâm bầu trời đầy trời ngôi sao giống từng hạt chân trâu giống như nắm toái kim g i ả i xuống tại khay ngọc bích bên trên ẩm ẩm đột nhiên lôi đ ỉ n h trật hiện từng đạo từng đạo thiểm điện từ hư không vẽ lạc khoanh chân ngồi trong rừng rậm phong dạ nghe được tiếng sấm nổ đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra thi triển nhẹ nhàng để túng thuật hướng thảo miếu thôn tiến đến bởi vì phong dạ biết hẳn là phổ trí hòa thượng cùng thương tùng đạo nhân đã giao thủ hơn nữa nhìn bộ dáng thương tùng đạo nhân đã thi triển ra thần kiếm ngự lôi chân quyết làm phong dạ đuổi tới thảo miếu thôn phát hiện chiến đấu đã kết thúc thương tùng đạo nhân cũng đã rút đi xem ra phổ trí hẳn là tại truyền trương tiểu phàm đại phạm bàn ngược phong dạ không có tùy tiện bước vào thảo miếu thôn hắn cũng không muốn bị phổ trí phát hiện một bàn tay trục chết phổ trí hiện tại mặc dù trọng thương sắp chết nhưng cũng tuyệt không phải hắn hiện tại có thể đối phó người ta dù sao cũng là thượng thanh cảnh giới đình phong khoảng cách thái thanh cảnh giới chỉ có cách xa một bước nhân vật đối với đại phạm bàn ngược phong dạ không nghĩ tới muốn tu luyện hắn thật không nghĩ qua giống như trương tiểu phàm ba đạo đồng tu có hấp huyết ma công liền đã đầy đủ thực mỗi một môn công pháp tu luyện tới cực hạ n đều có thể sinh ra kinh thiên động địa uy lực không cần thiết đạo ma phật ba đạo đồng tu phổ trí hòa thượng truyền công vô dụng bao dài thì tại truyền xong trương tiểu phàm đại phạm bàn nhược về sau phổ trí hòa thượng lấy ra một k h ỏ a hạt trâu màu đỏ như máu ngươi mà lại đem ca o y kho á ha tờ trâu này cất kỹ không thể để cho ngoại nhân nhìn thấy chờ đợi ngày sau an định lại ngươi tìm thâm cốc vết núi đưa nó ném xuống cũng chính là ta biết trương tiểu phàm là cái trung thực hải tử đối với phổ trí hòa thượng lời nói nói gì nghe nấy phong dạ ở phía xa bất thình lình nhìn thấy phổ trí hòa thượng đánh cho bất tỉnh trương tiểu phàm phong dạ có thể cảm nhận được phổ trí hòa thượng hiện tại trạng thái có chút không đúng sức lực quả nhiên chỉ gặp phổ trí hòa thượng bất thình lình hướng thôn trang đi đến một lát sau thôn trang phương hướng chuyển đến tiếng la khóc từng tiếng kêu thê lương thảm thiết chuyển đến phong dạ lẳng lặng, lặng tiềm phục tại ngoài thôn trọn vẹn chờ đợi một giờ tại cảm giác được phổ trí đã sau khi rời đi phong dạ lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí bước vào thảo miếu thôn lúc này thảo miếu thôn đã sớm biến thành nhân gian địa ngục thảo miếu thôn hơn bốn mươi hộ nhân gia hơn hai trăm n g ư ờ i to to nhỏ nhỏ nam nam nữ nữ đô nằm tại trên đất trống thân thể cứng ngắc thành thi thể m á u chạy thành sông con dồi bay loạn huyết tinh chi khí đập vào mặt phong dạ nhẹ nhàng lắc đầu hắn dù sao ở chỗ này sinh hoạt một năm có phong t thôn tốt h dân cũng tốt bụng c dạ, dạ sâu thở sâu đau khổ chờ đợi một năm cuối cùng đã được như nguyện phệ huyết châu đối người khác mà nói bất quá là một cái bình thường thần binh cấp pháp bảo nhưng đối với tu luyện hấp huyết ma công phong dạ mà nói phệ huyết châu cũng là tốt nhất thích hợp nhất trí bảo phệ huyết châu có thể hút người tinh huyết ôn dưỡng tự thân phối hợp hấp huyết ma công có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh coi như cầm chu tiên kiếm cùng phong dạ đổi phong dạ cũng sẽ chẳng thèm ngó tới đặt được phệ huyết châu về sau phong dạ không tiếp tục dừng lại trực tiếp rời đi thảo miếu thôn tại đây dù sao cũng là dưới thanh vân sơn ai cũng không biết thanh vân m ô n người lúc nào sẽ đổi tới nếu như bị thanh vân môn đệ tử ngăn chặn n à y phong dạ cũng không cần muốn rời đi nếu như gặp phải thượng thanh cảnh giới thanh vân môn thủ tọa phong dạ tuyệt đối là h ẳ n phải chết không nghi ngờ đừng nhìn hiện tại phong dạ đã đệ thất tầng tu vi nhưng cùng thượng thanh cảnh giới thanh vân môn thủ tọa trên lệch mười vạn tám ngàn bên trong người ta một bàn tay liền có thể chụp chết h ắ n phong dạ đi đường suốt đêm rời đi thanh vân môn địa giới chương hai trăm mười bảy huyết luyện tri pháp luyện hóa p ệ huyết châu phong giả lựa chọn là huế y t luyện c h i pháp như thế nào huế y t luyện c h i pháp thực chân chính huế y t luyện c h i pháp cũng không giống như nguyên chứ trung miêu tả đơn giản như vậy trương tiểu p h à m dù sao không phải người trong ma đạo huế y t luyện phệ huyết châu cũng chỉ là một cái ngoài ý m u ố n chân chính huế y t luyện c h i pháp nếu huế y t luyện thành công pháp bảo không chỉ có cùng chủ nhân tâm ý tương thông càng l à sẽ cùng chủ nhân cùng nhau trưởng thành nói cách khác theo chủ nhân thực lực tăng lên huế y t luyện pháp bảo phẩm chất cũng sẽ không ngừng tăng lên huế luyện pháp bảo không chỉ có chỉ là pháp bảo tại vạn độc môn trong điển tịch ghi chép năm đó hát tâm láo nhân ỷ vào phệ huyết châu luyện thành một loại thông thiên triệt điệu ma công tên là huyết luyện thiên hạ huyết luyện thiên hạ nói là một loại ma công còn không bằng nói là một loại thần t h ô n g uy lực mạnh kinh thiên giật mình đ ị a n ă m đó nếu không phải khô tâm thượng nhân cầm trong tay khắc chế phệ huyết châu thiên gia thần kiếm nói không chừng hắc tâm láo nhân cũng sớm đã nhất thống tu trần giới phong giả thi triển huyết luyện chi pháp là ma đạo chính tông nhất huyết luyện chi thuật đương nhiên huyết luyện chi thuật có lợi có hại bởi vậy nhưng phạm là huyết luyện chi bảo phẩm chất cơ bản cũng sẽ không kém phô cờ trong gu cốc phong dạ ngồi xếp bằng phệ huyết châu lơ lửng ở trước mặt hắn chỉ gặp phong dạ hai tay không ngừng biến hóa từng đạo từng đạo pháp quyết đánh ra cuối cùng vô ở ngực phun ra một ngụm máu tươi phong dạ phun ra máu tươi là một ngụm tinh huyết tục xương tâm đầu chi huyết phệ huyết châu đang hấp thu tinh huyết về sau nhất thời lập lọe ra h à o quang màu đỏ nếu như là bình thường người tinh huyết muốn luyện hóa phệ huyết châu m u ô n vàn khó khăn hơi không chú ý liền sẽ bị phệ huyết châu phản vệ hút khô tinh huyết mà chết cũng may phong dạ tu luyện là hấp huyết ma công luyện hóa phệ huyết trâu so với hắn người có thể gấp m ộ ư ơ i lần quả nhiên hỏa ký t r ở một dạng phong dạ trên mặt lộ ra một vòng vui mừng lập tức bấm tay ở trên người kỳ kinh bắt mạch rất nhiều huyệt vị điểm số m ộ ư ơ i lần ngay sau đó phong dạ toàn thân các nơi lỗ chân lông bắt đầu chậm d ã i tràn ra từng tia máu tươi huyết tế bởi vì đau đớn phong dạ sắc mặt có chút dữ tợn nhưng vẫn là cắn răng kiên trì hạ xuống thi t r i ể n ra chính tông huyết luyện chi thuật theo phong dạ hét lớn một tiếng nguyên bản tinh tế chạy xuôi huyết dịch vậy mà đ ố n g dưng bay lên hóa thành tơ máu hướng phệ huyết c h â u thể xác c u ố n đi lên rót thành từng đoá từng đoá huyết sắc hoa hồng chui vào c h â u bên trong trọn vẹn nửa canh giờ phong dạ sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng thân hình đô có chút cầm giữ không được chầm rãi lay động ao ngong phệ huyết c h â u đ ỗ n g nhiên chấn động hấp thu cường độ bất thình lình tăng lớn quay t r u n g quanh tại mặt ngoài máu tươi trong nháy mắt bị thôn phệ không còn một mảnh hấp thu phong dạ đại lượng tinh huyết về sau phệ huyết trâu trở nên càng thêm loá mắt như là một k h ỏ a kê huyết thạch rèn luyện hạt trâu mặt ngoài chạy xuôi theo từng tia từng tia sương mù màu máu thành phong dạ sắc mặt tái nhuận không khỏi hiện hiện vẻ hài lòng mỉm cười từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc đổ ra ba k h ỏ a màu ngà sư a đan dược há mồm nuốt vào đan dược là phong dạ chính mình luyện chế chỉ là một loại phổ thông dưỡng nguyên cố bản đan thuốc lấy phong dạ hiện tại luyện đan thuật luyện chế cũng là không khó nuốt vào ba k h ỏ a đan dược về sau phong dạ sắc mặt hồng nhuận phơn phất không ít k hấp ô n còn giống như nhận. g giữa lúc tái bắt đầu ở h vậy tái nhận. Hấp huyết ma công cùng huyết luyện thiên Phong bên huyết hạ. không m hổ là huyết luyện đường chân giáo ma công tuyệt đối không thể so với vạn độc chân kinh thái cực huyền thanh đạo đại phạm bàn nhược các loại công pháp kém tuyệt đối là chu tiên thế giới tối cao cấp công pháp một trong chu tiên thế giới công pháp cơ bản cũng là từ phía trên trong sách lĩnh ngộ nhưng có thể tu luyện tới thái thanh cảnh giới công pháp nhưng là không nhiều mà hấp huyết ma công hoàn toàn cũng là bên trong một trong cả bộ hấp huyết ma công phân biệt ba đại cảnh giới tức chân ma cảnh giới huyết ma cảnh giới tu la cảnh giới chân ma cảnh giới chia làm thập tầng cùng thái cực huyền thanh đạo ngọc thanh cảnh giới không sai biệt lắm huyết ma cảnh giới cùng tu la cảnh giới tương đối thượng thanh cùng thái thanh cảnh giới chia làm tiểu thành đại thành viên mãn cũng có thể xưng hô sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ phong dạ từ phệ huyết châu ở bên trong lấy đứa cờ hấp huyết ma công là năm đó h ắ c tâm lão nhân lưu lại có thể tu luyện tới tu la cảnh giới viên mãn đỉnh phong công pháp về phấn huyết luyện thiên hạ thần thông liền càng thêm không được n à y hạng thần thông là h ắ c tâm lão nhân hao hết tâm lực sáng tạo phối hợp phệ huyết châu một khi thi triển uy lực vô cùng so với thanh vân môn thần kiếm ngự lôi chân quyết các loại thần thông chỉ mạnh không yếu nếu không phải thiên gia thần kiếm khắc chế phệ huyết c h â u năm đó hát tâm lão nhân cũng sẽ không bại đáng tiếc huyết luyện thiên hạ muốn tu luyện ít nhất cũng phải huyết ma cảnh giới tu vi phong dạ trong lòng có chút bất đắc dĩ hắn hiện tại mới đệ thất tầng tu vi muốn đột phá huyết ma cảnh giới không biết muốn năm nào tháng nào trừ phi tìm kiếm được đại lượng thiên tài địa bảo không phải vậy cũng chỉ có thôn v ệ người khác huyết dịch phong dạ cũng không quan tâm giết người chỉ có điều tu vi quá thấp người hấp thu huyết dịch công hiệu cơ hồ hơi chỉ có hấp thu tu vi cao hơn tự thân người huyết dịch này kinh nghiệm mới có thể phi tốc tăng trưởng nhưng tu vi cao hơn tự thân người như thế nào tốt như vậy rết cũng may phong giả hiện tại huyết luyện vệ huyết c h â u thực lực b ạ o tăng chỉ cần không phải thượng thanh cảnh giới cao thủ liền xem như đệ thập tầng tu vi người phong giả cũng có thể chống lại một hai phong giả tâm niệm nhất động trước mặt thoáng hiện một màn ánh sáng chủ ký sinh phong giả, thọ mệnh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 hoàn thành nhiệm thể thế hóa không. chướng kinh này. là Tiến nghiệm, cũng Trừ trăm mới rời đi giới điểm mấy vụ có số, phong á cái kia một hạ, đằng sau thêm một cái p phệ khí kia hạng, thêm huyết châu. sau một một đằng dạ lại tại sơn cốc chờ đợi ba ngày cho đến huyết luyện hao tổn huyết khí khôi phục phong dạ lúc này mới rời đi sơn cốc đặt vào tiến về vạn bức động lộ trình thanh vân sơn khoảng cách vạn bức động ít nhất có hơn ba dặm lộ trình liền xem như ngự kiếm phi hành cũng phải đổi mười ngày đường trên đường đi phong dạ phân tâm nhị dụng một bên đi đường một bên quen thuộc phệ huyết châu chương hai trăm mười tám dã cầu đạo nhân phong dạ một đường gấp đổi ngự kiếm phi hành m ộ ư ơ i ngày cuối cùng đến không t ă n g sơn đây cũng là phong dạ tu vi quá thấp chân ma cảnh đệ thất tầng tu vi pháp khí cũng chỉ là kém phẩm phi kiếm nếu là có một thành tinh phẩm phi kiếm tốc độ chí ít có thể tăng lên gấp đôi phệ huyết châu cũng có thể ngự khí phi hành tốc độ tuyệt đối so với kém phẩm phi kiếm nhanh gấp năm lần trở lên nhưng này dạng thực sự quá rêu r a o tại không có tự vệ thực lực trước tuyệt đối không thể để người ta biết vệ huyết c h â u trong tay hắn hẳn là tại đây phong giả từ không trung hạ xuống nhìn khắp bốn phía xem xét hoàn cảnh lúc này đã là hoàng hôn màn đêm bông u xuống trời chiều chiếu vào không tang sơn bên trên phảng phất mang theo mấy phần tiêu điều cũng có một chút đáng sợ không tang sơn là một đầu bách lý s ơ n mạch mà không tang sơn chính là tối cao chủ phong không tang sơn hiểm trở cao ngất phần lớn là nham thạch rất ít chiều dài hoa cỏ cây cối dưới núi càng là không thấy bóng người hoàn toàn hoang lương tiểu tử ngươi là người phương nào như thế nào tại cái này không tang sơn lúc này đối diện bay tới một người hạ xuống phong dạ đối diện cách đó không xa người tới một thân trường bào màu đỏ khuôn mặt kỳ dị dạng chó hình người cái này thành ngữ là đối hắn tốt nhất hình dung g i ã cầu đạo nhân phong dạ nhìn người tới trong nháy mắt l i ề n đoán được đối phương là ai dù sao toàn bộ chu tiên thế giới tướng mạo kỳ lạ như vậy người trừ g i ã cầu đạo nhân không còn chi nhánh n g ư ơ i b i ế t t a g i á c ẩ u đạo nhân nghe vậy ánh mắt n g ư n g tụ hắn tự hỏi chưa từng thấy phong d ạ n là ngươi thuận tiện gặp g i á c ẩ u đạo nhân ngầm thừa nhận phong dạ không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười hắn lần này tới không tang sơn không chỉ có riêng chỉ vì thiên thư càng muốn thu phục luyện huyết đường cho mình dùng hiện tại luyện huyết đường đã không phải là tám trăm n năm trước luyện huyết đường tại hát tâm lão nhân sau khi chết luyện huyết đường liền ngày càng xa suốt đến bây giờ chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con bên trong tu vi cao nhất chính là g i ã cầu đạo nhân đệ c ử u tầng đỉnh phong bộ g á n g tùy thời cũng có thể đột phá đệ thập tầng nếu như không có phệ huyết c h â u phong dạ còn không phải g i ã cầu đạo nhân đối thủ nhưng ở luyện hóa phệ huyết c h â u sau khi đối đầu đệ c ử u tầng tu vi phong dạ không có áp lực liền xem như đệ thập tầng tu vi về khoảng cách thanh cảnh chỉ có cách xa một bước phong dạ cũng có năm chắc duy trì bất bại đây chính là thần binh cấp pháp khí huy lực đây cũng là vì sao nhiều người như vậy là một c h ô i thần binh pháp khí điên cuồng tranh đoạt nguyên nhân phong dạ vừa xài bước ra phút chốc hơn mười trượng c h ư ớ c mắt đi vào dã c ẩ u đạo nhân trước mặt không tốt lúc đầu gặp phong dạ chỉ là đệ thất tầng tu vi dã c ẩ u đạo nhân còn không có để ở trong lòng nhưng ở phong dạ động thủ trong n g a y mắt trong lòng của hắn không khỏi hiện lên một cỗ cảm giác nguy cơ dã c ẩ u đạo nhân tu luyện công pháp cũng là hấp huyết ma công nhưng có rất ít người biết là phệ huyết châu có khắc chế tu luyện hấp huyết ma công công hiệu đối với tu luyện hấp huyết ma công giã cầu đạo nhân phong dạ có thể dễ như trở bàn tay thắng hắn giã cầu đạo nhân không dám thất lễ phía sau một cây cùng loại răng nanh d a o găm pháp bảo tế ra sau một khắc răng nanh d a o găm hóa thành một đạo hoàng mang hung t ậ n hướng phía phong dạ vào đầu đánh tới đi chết đi cho ta đến được tốt răng nanh d a o găm tốc độ cực nhanh lúc đầu phong dạ thật đúng là giật mình răng nanh d a o găm tuyệt đối không phải phổ thông pháp khí ít nhất là tinh phẩm phẩm chất pháp khí không phải vậy không có khả năng có như thế đại uy lực đương nhiên thấp kém tinh phẩm thần binh ba đẳng cấp là hệ thống phân chia chu tiên thế giới một danh s ư n g như thế này Ông ong. phong dạ không do dự trong nháy mắt tế ra phệ huyết châu một đạo hồng sắc trận gió đột nhiên xuất hiện quay chung quanh tại phong dạ quanh thân giang nanh dao găm trực tiếp bị ngăn tại trận gió bên ngoài không thể tiến thêm Đi. phong dạ vận chuyển pháp lực tràn vào phệ huyết châu hướng đối diện giã cầu đạo nhân một n h i p trong nháy mắt g i ã cầu đạo nhân toàn thân chấn động máu trong cơ thể sôi trào phảng phất muốn phá thể mà ra a là phệ huyết trâu thân là luyện huyết đường đệ tử g i ã cầu đạo nhân tự nhiên không có khả năng không biết phệ huyết trâu đối với phệ huyết trâu khủng bố hắn so bất luận kẻ nào độ rõ ràng những năm gần đây luyện huyết đường người thực một mực đang tìm kiếm phệ huyết trâu muốn phục hưng luyện huyết đường đáng tiếc nhiều năm qua phệ huyết trâu một mực rơi xuống không rõ đến bây giờ luyện huyết đường đã hoàn toàn xuống dốc hai mươi năm trước luyện huyết đường duy nhất trưởng lão cũng đầu nhập vào vạn độc môn cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh hấp huyết lao yêu tha mạng a dã cầu đạo nhân nhất thời quỳ xuống đất cầu tha tuy nhiên hắn tu vi cao hơn phong dạ nhưng có phệ huyết c h â u phong dạ hắn tuyệt đối không phải là đối thủ mang ta đi vạn bức động phong dạ thu hồi phệ huyết c h â u hắn không có giết chết dã cầu đạo nhân dã cầu đạo nhân đối với hắn còn hữu dụng đúng đúng dã cầu đạo nhân nào dám cự tuyệt vội vàng ở phía trước dẫn đường không biết xưng hô như thế nào ngươi huyết tôn phong dạ cho mình làm cái ngoại hiệu tất nhiên muốn lên ngoại hiệu tự nhiên muốn làm cái bá khí một điểm huyết tôn cái ngoại hiệu này tuy nhiên có chút phách lối nhưng cũng không quan trọng có được hệ thống nơi tay phong dạ tu luyện cơ bản không có bình cảnh chỉ cần kinh nghiệm đủ tự nhiên mà vậy liền có thể đột phá phong dạ có năm chắc trong một năm đột phá huyết ma cảnh đến lúc đó liền xứng với cái ngoại hiệu này huyết tôn vạn bức động địa lý cực kỳ phức tạp bên trong thông đạo bốn phương thông suốt chỗ sâu liên tiếp thần bí vô tình hải nếu như không có luyện huyết đường đệ tử dẫn đường ngoại nhân tuyệt đối xông không đi tiến vào mang ta đi vô tình hải hy vọng ngươi không cần đùa dỡn hoa chiêu gì phong dạ nhàn nhạt quét một dã cầu đạo nhân l i ế c một chút bất quá hắn tin tưởng dã cầu đạo nhân cũng không dám lừa hắn không dám ta được đến hát tâm lão nhân truyền thừa có được hoàn chỉnh hấp huyết ma công nếu như ngươi tận tâm tận lực làm việc nói không chừng ta một cao hứng truyền cho ngươi đến tiếp sau công pháp truy hệ n ơ này là thật tự nhiên gặp g i ã c ẩ u đạo nhân kích động như thế phong giảng ngược lại là lý giải luyện huyết đường xuống dốc không chỉ có là bởi vì hát tâm láo nhân tử vong càng là bởi vì phệ huyết châu cùng chấn tông ma công mất đi nếu như có được công pháp hoàn chỉnh n à y luyện huyết đường liền có quật khởi hy vọng huyết tôn yên tâm tiểu tuyệt không dám có nhị tâm phục hưng luyện huyết đường là g i ã c ẩ u đạo nhân suốt đời tâm nguyện tại nguyên lấy bên trong luyện huyết đường tướng hủy dã cầu đạo nhân lại ngoài ý muốn kiên trì cuối cùng xúc động trường tiểu phàm lòng mang chẳng những không có bị trường tiểu phàm giết chết hơn nữa còn lưu tại trường tiểu phàm bên người lưu lại luyện huyết đường một đường sinh cơ bởi vậy có thể thấy được giá cầu đạo nhân tuy nhiên hiếp yếu sợ mạnh lấy mạnh hiếp yếu nhưng hắn vẫn là có chính mình kiên trì cùng nguyên tắc đây cũng là vừa rồi phong dạ không giết hắn nguyên nhân đương nhiên lần này tới luyện huyết đường phong dạ không phải tới giết người hắn là tới thu phục luyện huyết đường nếu là đem người đô giết hắn chẳng phải là thành quan can tư lệnh huyết tôn đến phía trước cũng là vạn bức động một lát sau g i ã cầu đạo nhân mang theo phong dạng đi vào một ngọn núi dưới chân dẫn đường thu phục luyện huyết đường người tạm thời không đ ổ i phong dạ chuẩn bị lúc trước hướng về tích huyết động đạt được thiên thư đệ nhất quyển lại nói với lại đang dỉ máu trong động còn có thần binh phẩm chất pháp khí hợp hoan linh chương hai trăm m ư ơ i chín vô tình hải hợp hoan linh là thần binh phẩm chất pháp khí là hợp hoan phái chấn tông trí bảo có được thật không thể tin duy năng tiểu thuyết nhưng g u y ê n c bất quá Phong dạ thần u y i linh đối với ê n hoan hắn có cũng, được mà không có cũng không cũng không Nhưng có được châu, có được có hợp phệ huyết h t sao. mà binh phẩm chất pháp khí toàn bộ chu tiên thế giới cứ như vậy nhiều coi như phong dạ chính mình không cần đến về sau cũng có thể ban cho thuộc hạng người nào tự tiện xông vào vạn bức động làm giã cẩu đạo nhân dẫn phong dạ đi vào vạn bức động trong chớp mắt từ bên trong động nhảy ra mười mấy hai mươi người đem phong dạ cùng dã cầu đạo nhân bao bọc vây quanh luyện huyết đường tuy nhiên đã xuống dốc nhưng trung quy là một cái môn phái vẫn còn có chút đệ tử môn nhân niên lão đại là ta dã cầu đạo nhân sợ phong dạ nổi giận vội vàng hướng cầm đầu trung niên đạo nhân quát niên lão đại là luyện huyết đường đầu m ụ tu luyện cũng là hấp huyết ma công tu vi so dã cầu đạo nhân hơi kém một bậc chân ma cảnh đệ bắt tầng tu vi tương đối thanh vân môn ngọc thanh đệ bắt tầng tuy nhiên niên lão đại thực lực lại không thể so với giá cầu đạo nhân kém bao nhiêu bởi vì niên lão đại có một kiện kỳ quái pháp bảo tên là xích ma nhãn là một kiện khó được tinh phẩm phẩm chất pháp khí đây là huyết tôn đại nhân còn không qua đây mau mau tham kiến cái gì chó má huyết tôn niên lão đại lời nói vẫn chưa nói xong phong dại trong nháy mắt liền động ma giáo môn nhân phần lớn đô thác thao không bị trói buộc bình thường chỉ tôn trọng thực lực mạnh hơn tự thân người giá cầu đạo nhân nói lại nhiều cũng không có thực hành có sức thuyết phục kết quả rõ ràng phong giả thậm chí không có tế gia phệ huyết trâu liền dốc hết sức gáp chế niên lao đại phong giả mặc dù chỉ là chân ma đệ thất tầng tu vi nhưng hắn lại biết hấp huyết ma công sơ hở vụ trộm hơi thôi thúc một chút phệ huyết trâu liền có thể đem niên lao đại thu thập ngoan ngoãn hoặc sống hoặc chết ngươi tự mình lựa chọn đi máu huyết tôn đại nhân thuộc hạ nguyện vọng lấy tâm ma phát thệ thần phục ngài niên lao đại sắc mặt tái nhợt cuối cùng phát hạ tâm ma huyết thệ phong dạ chậm rãi gật gật đầu luyện huyết đường tu vi cao nhất cũng là g i ã cầu đạo nhân cùng niên lão đại hiện tại hai người đô bị hắn thu thập ngoan ngoãn thu phục luyện huyết đường liền trở nên dễ như trở bàn tay triệu tập sở hữu luyện huyết đường môn nhân đệ tử trong vòng mười ngày tại vạn bức động tập hợp kể từ hôm nay ta chính là luyện huyết đường môn chủ g i ã cầu đạo nhân cùng niên lão đại chính là trưởng lão các ngươi có ý gặp sao vâng luyện huyết đường chúng đệ tử nào dám có ý kiến không gặp g i ã cầu đạo nhân cùng niên lão đại đô thần phục sao sau đó phong dạ đơn độc triệu kiến giã cầu đạo nhân cùng niên l ã o đại hiện tại luyện huyết đường có bao nhiêu đệ tử môn chủ toàn bộ luyện huyết đường tổng cộng chương ba mươi b ố tên đệ tử có khác mười tám tên đệ tử ra ngoài còn không có trở về phong dạ nghe vậy nhất thời yên lặng hắn nghĩ tới luyện huyết đường sung dốc lại không nghĩ rằng vậy mà chỉ có chỉ là chương ba mươi b ố tên đệ tử so sánh vạn độc môn động thì hơn ngàn đệ tử luyện huyết đường căn bản liền không coi là cái gì ta được đến h ắ c tâm lão nhân truyền thừa liền có nghĩa vụ chấn hưng ơ luyện huyết đường đón lấy ta sẽ truy hệ nở thụ cho ca cờ ngươi hấp huyết ma công đến tiếp sau công pháp các ngươi nghiêm túc nghe đa tạ môn chủ giá c ẩ u đạo nhân cùng nghiên lão đại nghe vậy nhất thời kích động không thôi phải biết luyện huyết đường công pháp nghiêm trọng mất đi hấp huyết ma công cũng chỉ còn lại có chân ma cảnh chi nở vị trí đầu tầng công pháp đằng sau công pháp sớm đã mất đi đây cũng là vì sao nhiều năm qua giá c ẩ u đạo nhân chậm chạp không có đột phá chân ma đệ thập tầng nguyên nhân ngay sau đó phong dạ đem chân ma cảnh đệ thập tầng cùng huyết ma cảnh tầng thứ nhất công pháp nói một lần người tu chân trí nhớ đô tương đối tốt phong dạ chỉ nói hiểu biết một lần hai người liền đều đã ghi lại hiện tại hai người vừa mới t h â n phục phong dạ tự nhiên muốn lưu lại thủ đoạn bởi vậy phong dạ chỉ chuyển thụ hai tầng công pháp vừa v ậ n đầy đủ hai người đột phá huyết ma cảnh về phần đến tiếp sau công pháp liền xem hai người biểu hiện d i cầu đạo nhân người d ẫ n ta đi một chuyến vô tình hải còn niên lão đại ngươi liền đi tiềm tu đi tranh thủ sớm ngày đột ngày chân tầng. phá sớm ma đệ cựu vâng sau đó dã cầu đạo nhân dẫn phong dạ dần dần xâm nhập vạn bức động vạn bức động sở d i gọi vạn bức động đó là bởi vì vạn bức động bên trong có rất nhiều máu biên cũng may luyện huyết đường môn nhân có thể thúc đẩy máu biên hai người một đường dễ dàng đi đến vạn phúc động chỗ sâu theo xâm nhập vạn bức động khí ẩm càng ngày càng nặng chung quanh một mảnh tinh mịch không có một chút tiếng vang nhưng vào lúc này phía trước xuất hiện phân lộ chia làm tả hữu hai cái ngã rẽ lượng giữa đường tâm đứng thẳng lấy một khối bia đá, thượng diện điêu khắc bốn huyết hồng đánh chữ thiên đạo tại ta nhìn thấy tình cảnh như thế phong dạ đi đến trước tấm bia đá nhìn kỹ lên bia đá trong lòng cũng bắt đầu thầm than cái này hắc tâm lão nhân đúng là cuồng vọng vô cùng lại nói ra như thế của nôn chỉ là một phảm trần tu sĩ ngay cả tiên ma đều không phải là cái đuôi liền đã vểnh đến bầu trời ta qua cũng hợp b u ồ n t ỏ a khẩu vị phong dạ vốn là phách lối người đáng tiếc đi vào chu tiên thế giới Bởi vì tại h thấp duyên cớ, đành phải chung thực ự lực c cớ, quá duyên đáng thương. t ra vẻ thạch bi trước lẳng lặng đứng thẳng một phút đồng hồ phong dạ mới quay người nhìn về phía g i ã cầu đạo nhân vô tình hải đi đầu con đường đi bên trái lối rẽ có thể thông hướng tử linh uyên lại từ tử linh uyên tiến về vô tình hải tại g i ã cầu đạo nhân chỉ huy dưới hai người xuyên qua tử linh uyên đi vào vô tình hải đen nhánh đại hải băng lánh gió lạnh vô biên hải vực đây chính là phong dạ trong mắt vô tình hải đứng tại bờ biển mỗi người đâu có thể cảm nhận được đến từ ở sâu trong nội tâm cô tịch cùng kiềm chế để cho người ta mười phần không thoải mái phong dạ ánh mắt không ngừng tại hải vực do xét xem thật lâu lúc này mới nhìn về phía bên cạnh giã cầu đạo nhân đây cũng là vô tình hải huyết tôn đại nhân đây cũng là vô tình hải phong dạ c h o mày bởi vì dựa theo nguyên chứ chung miêu tả vô tình hải bốn phía tuyệt đối mà tích huyết động cửa vào hẳn là tuyệt đối một k h ỏ a dưới cây già mặt thế nhưng là phong dạ xem nửa ngày phát hiện cái này hải vực thực sự quá lớn căn bản là không nhìn thấy cuối cùng càng đừng nói cái gì tuyệt đối ngươi xác nhận đây là vô tình hải huyết tôn đại nhân đây chính là vô tình hải a truyền thuyết vô tình hải bên trong có lấy một đầu h u n g thú thực lực cường hãn vô cùng hy vọng chúng ta không khỏi gặp phải nó nhìn xem giã cầu đạo nhân một bộ tâm thần bất đi nhờ bộ dáng phong dạ trọn vẹn c h ầ m c h ầ m hắn một phút đồng hồ gặp hắn ánh mắt không tránh không né xác thực không giống như là nói dối lúc này mới tin tưởng tuy nhiên đã như vậy này g i ã cầu đạo nhân cũng không có cái gì dùng ngươi trở lại tiềm tu đi bổn tọa ở chỗ này đợi mấy ngày ngươi tích lũy đã đầy đủ có hậu tục công pháp tranh thủ sớm ngày đột phá huyết ma cảnh thân là luyện huyết đường trường lão chỉ là chân ma đệ c ử u tầng cũng không đủ vâng g i ã cầu đạo nhân không có nói thêm cái gì cũng không có hỏi phong dạ tại sao phải tới vô tình hải có một số việc không nên hỏi vẫn là không nên hỏi tốt tại dã c ầ đạo nhân sau khi rời đi phong dạ lần nữa nhìn khắp bốn phía trong miệng lẩm bẩm nói Cái này vô tại ì n h h cũng lớn, tuyệt đối lao thụ, tuyệt thụ. Trưng thiên thương. tình đối hải phi Vô thường lớn, dưới sắc thực sinh trưởng một khỏa lao thụ tại lao thụ phía sau có một cái không đáng chú ý động h u y ệ t đây cũng là phong dạ đau khổ tìm kiếm tích huyết động cửa vào rốt cuộc tìm được tìm tới tích huyết động cửa vào phong dạ hai ngày qua luôn luôn mặt tâm trầm cuối cùng triển lộ ra vẻ tươi cười tích huyết động bên trong lớn nhất vật chân quý cũng không phải là thần binh pháp khí hợp hoan linh mà chính là thời khắc đó ghi chép tại cự bi bên trên đệ nhất quyển thiên thư ầm ầm chỉ nghe nghe một tiếng vang thật lớn vô tình hải nổi lên thao thiên cự lãng hải đào tiếng biết thai nhức g c tại đen nhánh trên mặt biển c h ầ m rãi hiện ra hai ngọn lũ lục quang mang cự đại minh đăng nhìn kỹ mơ hồ năng lượng nhìn thấy một cái đầu rắn hình dáng một đôi lục cú hai trong mắt lộ l ra n h lùng hung á c ý. Hắc thủy huyền xà phong dạ nhất thời vì thế mà kinh ngạc lấy hắn hiện tại tu vi đối mặt h ắ c thủy huyền xà hẳn phải chết không nghi ngờ hắn không tới chính mình xui xẻo như vậy vậy mà giống như nguyên chứ trung trường tiểu phàm bọn người một dạng gặp được đầu này thượng cổ h u n g thú chẳng lẽ h ắ c thủy huyền xà luôn luôn canh giữ ở tích huyết động cửa vào hay sao phong dạ đoán chừng cái này h ắ c thủy huyền xà ít nhất cũng có được huyết ma đ ỉ n h phong cũng chính là thượng thanh đình phong thực lực thậm chí tại cái này vô tình hải bên trong h á c thủy huyền xà chiếm cứ địa lợi có được có thể đối đầu tu la cảnh tức thái thanh cảnh giới tuyệt thế cao thủ thực lực t h á c thủy huyền xà phun l ư i rắn thân hình nhanh như thiềm điện mang theo thao thiên cự lãng đánh út về phía phong d ạ rất khó tưởng tượng này thân hình khổng lồ vậy mà lại cấp tốc như vậy linh hoạt không tốt phong dạ trong lòng âm thầm gọi h o à n g bét may mắn hắn ngay tại tích huyết động cửa vào khoảng cách động khẩu chỉ có năm sáu mét khoảng cách phong dạ cơ hồ không cần suy nghĩ quay người hướng tích huyết động trôi vào ầm ầm phong dạ vừa mới chui vào tích huyết động cũng cảm giác được đại địa chấn động toàn bộ tích huyết động tựa như muốn sập một dạng hát thủy huyền xà hình thể to lớn tích huyết động cửa vào rất nhỏ liên tục tại động khẩu va chạm bảy tám lần hát thủy huyền xà lúc này mới không cam lòng rút đi vô tình hải bên trên giao động dần dần bình ổn lại phong dạ cũng bung lỏng một hơi đáng tiếc thực lực bây giờ quá yếu không phải vậy thu phục cái này hùng thú làm thú c ư ớ i lập tức phong dạ chậm rãi lắc đầu muốn thu phục hát thủy huyền xà ít nhất cũng cần đột phá tu la cảnh giới tu la cảnh cách hắn hiện tại còn quá mức xa xôi gặp h á c thủy huyền xà rút đi phong dạ liền hướng tích huyết động chỗ sâu đi đến tích huyết động ngược lại là không có bao sâu phong dạ ước chừng đi m ộ ư ơ i phút đồng hồ liền đi vào một cái rộng rãi hang động nham thạch trong động các loại thạch nhũ thiên kỳ bách q u á i màu sắc cũng là lộ đầy v ẻ lạ nhưng tối dẫn đi vào chú mục như là tại nham thạch động khẩu đứng thẳng lấy khối kia cự bi cự bi bên trên dòng bay phượng múa khắc lấy m ư ơ i cái chữ lớn thiên địa bất nhân d i vạn vật vi số cầu mười cái chữ lớn từng chữ đâu có nửa người lớn nhỏ bút ý cổ sơ thế bút cứng cáp đi thẳng long xả lại có đối diện mà ra gào thét thương khung tư thế thật quỳ dị phong giả ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thiên thư lúc đầu vẫn còn không có cảm giác cái gì nhưng một lát sau lại cảm giác đầu váng mắt hoa nếu không phải hệ thống bất thình lình nhắc nhở phong giả nói không chừng đã hãm sâu bên trong phong giả không còn dám nhìn c h ầ m c h ầ m cự bi xem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 t h ấ phong kém p ẩ m chất, châu, phệ huyết châu, huyết pháp luyện b ả t h ầ binh nhiệm tiên tuyến năm phẩm chất. Chủ tuyến nhiệm vụ, 2 năm thu thập tru tiên thế tru vụ, i i thiên nhiệm mới có thể rời đi giới Chi nhiệm thiên Tiến điểm triệu triệu tiến hóa điểm. ớ thư. thành thể thế thu thập thư nhất thành. Hoàn nhánh hoàn hóa hóa Phong này. quyển đệ vụ vụ, có đã số, dạ gặp này nhất thời trong lòng vui vẻ có cái này một lúc tiến hóa điểm hán chí ít có thể thắng liền l ư n g cấp đột phá chân ma đệ c ử u tầng tuyệt đối không có vấn đề phong dạ không có chút nào do dự trực tiếp đem tiến hóa điểm chuyển đổi thành kinh nghiệm toàn bộ dùng tại tu vi đột phá bên trên nhất thời phong dạ trong cơ thể bỗng dưng sinh ra một cỗ chân nguyên trong chớp mắt liên phá hai tầng tu vi hấp huyết ma công đột phá đến chân ma cảnh đệ cựu tầng lúc này phong dạ số liệu tư liệu đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa chủ ký sinh phong dạ thọ mệnh 2 6 2 1 ư ơ cảnh giới hấp huyết ma công cựu tầng 253-58-231-250000. chủ ô n g p á p hấp h u y tuyến nhiệm vụ hai năm thu thập chu tiên thế giới thiên thư hoàn thành nhiệm vụ mới có thể rời đi thế giới này chi nhánh nhiệm vụ thu thập đệ nhị quyển thiên thư tiến hóa điểm số、0. tuy nhiên đột phá hấp huyết ma công đệ cựu tầng nhưng muốn đột phá đệ thập tầng đặt tới chân ma cảnh đ ỉ n h phong lại cần hơn ba trăm triệu kinh nghiệm nếu như mỗi tìm kiếm được một bộ thiên thư khen thưởng một trăm triệu tiến hóa điểm lời nói n à y phong dạ còn cần tìm kiếm ba bộ đáng tiếc thiên thư không phải dễ chiếm được như thế quyển thư nhất đang dỉ máu động quyển thứ hai tại quỷ vương tông quyển thứ ba tại thiên đế bảo khố quyển thứ tư tại vô tự ngọc bích quyển thứ năm cũng là chu tiên cổ kiếm không có gì ngoài tích huyết động bên trong thiên thư tốt nhất đạt được hán thiên thư muốn có được phi thường khó khăn đặc biệt là đệ ngũ quyển thiên thư cũng là chu tiên kiếm mà chu tiên kiếm nhưng là thanh vân môn trấn tông trí bảo trông coi nghiêm ngặt có thể nghĩ tại tu vi tăng lên ổn định lại về sau phong dạ hướng về nham thạch động chỗ sâu đi đến ở bên trong có một gian thạch thất mà hợp hoan linh ngay tại trong thạch thất hợp hoan linh quả nhiên ở chỗ này nhìn qua nguyên tắc phong dạ rất nhẹ nhàng tìm đến hợp hoan linh hợp hoan linh cũng là một cái kim sắc tiểu linh đáng tuy nhiên muốn thôi thúc hợp hoan linh lại cần đặc thù bí pháp hợp hoan linh phong dạ không có ý định luyện hóa h ắ n có p h ệ huyết châu liền đã đầy đủ đương nhiên phong dạ cũng không có ý định tặng người cái này dù sao cũng là thần binh phẩm chất pháp khí toàn bộ chu tiên thế giới thần binh cấp pháp khí cư như vậy nhiều mỗi một kiện đô đầy đủ chân quý tiên giữ đi phong dạ trực tiếp đem hợp hoan linh thu nhập tồn t r ữ không gian phong dạ không có lập tức ra ngoài dù sao ai cũng không biết h á c thủy huyền xà còn ở đó hay không đậu khẩu nếu là tùy tiện ra ngoài lần nữa gặp được hát thủy huyền xà lấy phong dạ chút thực lực ấy tuyệt đối là bị hát thủy huyền xà một cái nuốt vào trượt thực đối với hát thủy huyền xà phong dạ là cũng trông mà thèm nếu như ỉ vào phệ huyết châu đem hát thủy huyền xà t h ô n phệ vậy hắn tu vi xác định vững chắc có thể đột phá huyết ma cảnh đáng tiếc hát thủy huyền xà thực lực quá mạnh trừ phi là thái thanh cảnh cao thủ năng lượng áp chế nó người khác chỉ có đưa đồ ăn phân lần nữa trở lại cự bi dưới phong dạ bắt đầu lĩnh hội thiên thư đệ nhất quyển chương hai trăm hai mươi mốt luyện huyết đường hiện trạng đảo mắt đã qua ba ngày phong dạ khoanh chân tại cự bị dưới một mực đang lĩnh hội thiên thư chỉ gặp hắn hô hấp hoặc trì hoãn hoặc gấp nhất thời như linh quy phun ra nuốt vào nhất thời lại như thiên xà hí lên cưng nhu tương t ể hòa hợp nhẹ nhàng linh hoạt mỗi thời mỗi khắc tu v i đô ở trên trướng kinh nghiệm khẽ nhả ra một cái hơi khí phong dạ sắc mặt đỏ bừng trên trán tinh mịn mồ hôi bừng bừng mà ra hô hấp càng phát ra gấp rút Ở ngược phán phất hoạt điều, tình hình này là hắn phất hoạt hiệu, là ba i lại tiếp ế t thể tục t không h ngày qua bởi vì lĩnh hội thiên thư kinh nghiệm ngược lại là dâng lên không ít tuy nhiên khoảng cách đột phá hấp huyết ma công đệ thập tầng vẫn như c ũ là xa xa khó v ờ i nghỉ ngơi ước chừng nửa k h ắ c đồng hồ phong dạ lần nữa bắt đầu tìm hiểu thiên thư xếp bằng ở cự bi dưới phong dạ tâm thần k h ô n g minh chỉ cảm thấy yên lặng như tờ tựa hồ có thể nghe được máu trong cơ thể lưu động róc rách thanh âm ý hấp n nghiệm trung, bắt đầu vận chuyển tập bắt đầu huyết ma công rất nhanh cũng cảm giác được từng tia ấm áp cảm giác xông lên đầu, trong cơ tấc nục ấm mỗi một từng sông trong đang hoàn hồ, từng tia tia thiên địa linh áp đầu, đô địa thể huyết tế lên hoàn bào hồ, không dung huyết nhập trong cơ thể tầm bộ nhục thân. thể Hấp tầm cơ c bộ ma công cũng không phải chỉ có thể hút máu người dịch liền giống với bắc minh thần công một dạng có thể hút người nội lực nhưng cũng không biểu thị liền không thể tự k i ể m chế tu luyện với lại chính mình tu luyện được pháp lực so sánh hút máu người dịch luyện hóa đoạt được pháp lực càng thêm tinh thuần cũng may phong dạ cùng người khác không giống nhau bởi vì có hệ thống tại người hắn không cần cố kỵ pháp lực không thuần hấp huyết ma công là ma đạo đ ỉ n h phong công pháp một trong là luyện huyết đường tổ sư từ tích huyết động đệ nhất quyển thiên thư bên trong tìm hiểu ra đến thực đơn thuần tu luyện tốc độ cũng không so với hắn công pháp kém tuy nhiên ma môn người chỉ vì cái trước mắt rất nhiều người đều nghĩ đến một bước đăng thiên đây cũng là hấp huyết ma công cùng vạn độc chân kinh các loại công pháp đản sinh ra nguyên nhân càng tỉ như hơn thi khí quyết thải âm bổ dương quyết âm hư công chờ một chút công pháp ma đạo không phải hấp thu thi khí nhanh chóng tăng cao tu vi cũng là thải âm bổ dương hoặc là cũng là hấp thu thiên địa huế y t khí bên trong ma môn tám phần trăm m ư ờ i người cũng là tu luyện cùng loại tổn nhân lợi kỷ công pháp đương nhiên thi khí quyết các loại công pháp so với vạn độc chân kinh cùng hấp huyết ma công vậy thì tranh lệch rất xa phong giả giờ phút này tâm thần yên lặng vạn niệm không sinh chỉ ở toàn tâm lĩnh hội thiên thư dần dần tiến vào định cảnh bên trong một hít một thở liên n tục qua l ư đi h tới hai giờ phong dạ mới mở ra hai mắt một vòng ánh nhuận hào quang lõi lên hơi đưa tay toàn thân khớp xương vang lên kèn kẹt phun ra một hơi thật dài hơi thở thiên thư không hổ là thiên thư đáng tiếc hắn thiên thư muốn có được rất khó khăn lĩnh hội thiên thư có như thế chỗ tốt cái này khiến phong dạ đối với hắn thiên thư càng thêm chờ mong thời gian ngày lại ngày trôi qua đảo mắt phong dạ đang dỉ máu động đã bế quan một tháng một tháng qua phong dạ mỗi ngày lĩnh hội thiên thư đến bây giờ hắn đã gặp được bình cảnh bất kể như thế nào lĩnh hội kinh nghiệm cũng sẽ không tiếp tục dâng lên tuy nhiên một tháng này đến nay phong dạ có thể nói là thu hoạch cự đại kinh nghiệm tăng lên mấy ngàn tri cự chủ ký sinh phong dạ thọ h h a m ư ơ hai trăm cảnh giới hấp huyết ma công cựu tàng sáu trăm năm mươi ba t r i ba công pháp hấp huyết ma công trận pháp cơ sở l u y n đàn cơ sở pháp thuật ngự hòa thuật giá cao pháp thuật ngự phong thuật cao giai pháp thuật ngự kiếm thuật cao giai pháp thuật nhẹ nhàng để túng thuật cao giai pháp thuật pháp khí phệ huyết châu huyết l u y n pháp bảo thần binh phòng chất chủ tuyến nhiệm vụ hai năm thu thập chu tiên thế giới thiên thư hoàn thành nhiệm vụ mới có thể rời đi thế giới này chi nhánh nhiệm vụ thu thập đệ nhị quyển thiên thư tiến hóa điểm số không kinh nghiệm c h ọ n vẹn dâng lên bốn vạn mặt khác trôi này thấp kém thanh phong kiếm phong dạ đã bỏ đi không cần xem ra là thời điểm ra ngoài cũng là không biết hát thủy huyền xà còn ở đó hay không đậu khẩu phong dạ cẩn thận từng ly từng tí đi ra tích huyết động cũng may hát thủy huyền xà đã không tại đậu khẩu phong dạ lúc này mới xuyên qua t ử linh n g uyên trở về vạn bức động làm phong dạ trở về vạn bức động tìm tới g i ã cầu đạo nhân cùng niên l ã o đại lúc phong dạ phát hiện hai người tu vi đều đã có đột phá trung n i ê n l ã o đại đã đột phá hấp huyết ma công đệ cựu tầng mà g i ã cầu đạo nhân càng là đột phá đệ thập tầng đặt tới chân ma cảnh đ ỉ n h phong phong dạ một tháng chưa quay về g i ã cầu đạo nhân còn tưởng rằng phong dạ đã xảy ra chuyện lần nữa nhìn thấy phong dạ thì g i ã cầu đạo nhân không khỏi hai mắt ngưng tụ hắn phát hiện phong giả vậy mà đã đột phá hấp huyết ma công đệ cựu tầng tâm lý điểm tiểu tâm tư kia lập tức thu liễm huyết tôn hai người cung kính trào no y triệu tập các đệ tử phong giả t r ầ m rãi gật gật đầu phân phó dã cầu đạo nhân triệu tập luyện huyết đường đệ tử tập hợp rất nhanh luyện huyết đường các đệ tử tăng thêm dã cầu đạo nhân cùng niên lão đại tổng cộng ba mươi ba người toàn bộ đến đông đủ vì sao thiếu ba người bởi vì này ba tên đệ tử ra ngoài lúc n ộ hại lại có lẽ là gặp được người trong chính đạo Bị người khác tham r ừ ma vệ đạo, loại t ì n huống này rất bình thường. như phái, thời khắc chết, không phải huyết tháng chết đâu luyện Giống này bạn độc môn lớn liền càng cần nói đường. vậy rất tử Một bị mỗi mỗi lại mới độc đệ có người, đây đã là k é tỷ tử、vong. Tham lệ vong. kiến huyết tôn chúng đệ tử cung kính c h à o giờ khác này cũng mang ý nghĩa phong dạ chính thức trở thành luyện huyết đường môn chủ đứng dậy đi phong dạ nhàn nhạt quét chúng đệ tử liếc một chút phát hiện hơn ba mươi tên đệ tử bên trong chỉ có xa ưu tên đệ tử đột phá hấp huyết ma công đệ ngũ tầng đệ tử của hắn cơ bản cũng là đệ tam tầng tầng thứ tư bộ dáng về phần tại sao không có tầng thứ nhất đệ nhị tàng đó là bởi vì luyện huyết đường đã thật lâu không có thu đồ đệ theo luyện huyết đường xuống dốc thu đồ đệ càng ngày càng khó bình thường người cơ bản đô gia nhập chính đạo đại phái coi như không có lựa chọn khác gia nhập ma môn vậy nhân ra tại sao phải lựa chọn luyện huyết đường gia nhập vạn độc môn quỷ vương tông dạng này ma đạo đại phái chẳng phải là tốt hơn đại phái tùy tiện ra một trường lão liền có thể đem luyện huyết đường cho diệt với lại giống vạn độc môn quỷ vương tông dạng này ma đạo đại phái thu đồ đệ còn phi thường rộng rãi chỉ cần ngươi muốn gia nhập tuyệt đối sẽ nhận ngươi cái này cũng dẫn đến giống luyện huyết đường nhỏ như vậy phái càng thêm sung dốc cái này có lẽ cũng là vì cái gì tại nguyên lấy bên trong luyện huyết đường bị diệt phái nguyên nhân tuy nhiên sau cùng còn thừa lại dã cầu đạo nhân nhưng luyện huyết đường chân chính nói đến đã diệt mặt khác những đệ tử này bên trong Tư chất đô vô cùng bình thường không có một cái nào thiên tài đệ tử nếu như những năm này không phải có g i ã cầu đạo nhân cùng niên lão đại chống đỡ có lẽ luyện huyết đường cũng sớm đã không tồn tại mà đây chính là luyện huyết đường hiện trạng khó trách nguyên chứ trung chính đạo đại phái những đệ tử kia chỉ là mấy người liền dám giết đi vào vạn bức động người ta căn bản là không có đem luyện huyết đường để vào mắt Trường tới nhất thời năm Xuân đông xuân, gian năm. 222, mắt hiểu qua đi đảo đã Từ k hiện p h h tại t h luyện huyết đường môn nhân đệ tử sớm đã đột phá ba trăm linh người tại ma môn ba trăm linh nhân môn phái tuy nhiên không tính là cái gì đại phái nhưng lại so những tiểu phái đó còn mạnh hơn nhiều với lại bởi vì phong dạ mệnh lệnh luyện huyết đường phi thường điệu thấp cũng không có gây nên chính ma lưỡng đạo quá phận chú ý năm năm qua mọi người tu vi đột nhiên tăng mạnh g i ã cầu đạo nhân cùng tuổi già hầu hết đã đột phá huyết ma cảnh hấp huyết ma công huyết ma cảnh cùng thanh vân môn thượng thanh cảnh tương đương hai người hiện tại mới coi là danh chính ngôn thuận trường lão luyện huyết đường ba trăm môn nhân đệ tử bên trong đại bộ phận cũng là tu luyện hấp huyết ma công bên trong chín mươi người cũng chỉ là chân ma ba tứ tằng tu vi cùng thanh vân môn ngọc thanh cảnh ba tứ tằng tương đối chỉ có trước kia hơn m ộ ư ơ i người đệ tử cũ hiện tại cả đám đều đột phá chân ma ngũ tầng trở lên cá biệt thiên tư tốt hơn một chút đệ tử hiện tại đã là chân ma đệ thất tầng tu vi tại sao là hơn m ộ ư ơ i người đệ tử bởi vì năm năm qua có không ít đệ tử cũ cùng nhân hỏa liều lúc thân thể tổn hại đạo tiêu năm năm qua luyện huyết đường sở dĩ thực lực bạo tăng đó là bởi vì mỗi tháng phong dạ đều sẽ chỉ huy bọn họ ra ngoài săn bắt bắt giết không phải động vật mà chính là chính ma lưỡng đạo môn đồ đệ tử hấp huyết ma công có thể hút máu người dịch tăng cao tu vi đây cũng là vì sao ngắn ngủi thời gian năm năm luyện huyết đường những tư chất đó không tính quá tốt đệ tử tu vi lại tăng lên như thế nhanh chóng nguyên nhân cũng may phong dạ bọn người hành sự mất thiết mỗi lần trên cơ bản cũng là sát nhân diệt khẩu bởi vậy cũng không ai biết luyện huyết đường những năm này sở tác sở vi không phải vậy đừng nói những tổn thất đó đệ tử chính đạo môn phái liền xem như ma môn những môn phái kia chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua luyện huyết đường nói tóm lại luyện huyết đường năm năm qua biến hóa cực độ tuy nhiên biến hóa lớn nhất vẫn là phong dạ ngắn ngủi thời gian năm năm hắn tu vi sớm đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa sớm tại ba năm trước đây hắn liền đã đột phá huyết ma cảnh luyện huyết đường vạn bức động huyết tôn điện hiện tại vạn bức động đã sớm không giống nhau bốn năm trước vạn bức động liền tiến hành mở rộng thành lập một tòa địa hạ cung điện làm luyện huyết đường lập n g h i ệ p cơ huyết tôn trong điện phong dạ tay cầm một quyển thẻ tre trong lúc rảnh rỗi phong dạ bình thường đều sẽ đọc sách g i ế t thời gian ngẫu nhiên cũng sẽ đi tích huyết động tìm hiểu một chút thiên thư trúc giản là luyện huyết đường đám tiền bối thu thập điện tịch Bên trong ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa tế mỗi ý xa, sâu căn h ữ mỗi câu đô ẩn chứa khắc sâu đô huyền cứ h g dã cầu đạo nhân thuyết pháp những n à y điển tịch luyện huyết đường đệ tử có rất ít người xem xét phần lớn cũng là tu tập công pháp và tinh niên pháp thuật về phần những này huyền diệu khó giải thích để cho người ta vừa nhìn liền buồn ngủ điện tịch trên cơ bản thuộc về không người hỏi thăm trạng thái phong dạ lúc ấy một bên lắc đầu vừa bắt đầu chỉnh lý những n à y điện tịch rất nhiều điện tịch đi qua năm tháng dài đằng đang hạ xuống đã là tràn ngập nguy hiểm không cẩn thận muốn tổn hại mục nát cái này khiến phong dạ càng chú ý cẩn thận không dám có nửa điểm chủ quan sợ hư hao những bảo bối này không tệ cũng là bảo bối nhiều đ ờ i luyện huyết đường đệ tử trong mắt những này điện t ị c không dùng được nhưng phong dạ lại không nhìn như vậy những này trong điện tịch gần chứa tổ tiên trí tuệ kết tinh cũng không phải đơn giản như vậy bên trong có chút trong điện tịch ghi chép không ít đám tiền bối tu luyện tâm đắc thứ này mới là chân quý nhất có thể để cho hậu bối đệ tử tu luyện thiếu đi rất nhiều đường q u e n co có không ít khác trong điện tịch ghi chép những tiền bối đó bọn họ đối với thiên thư lĩnh hội cùng chú giải tuy nhiên không nhất định tất cả đều là đúng nhưng tha sơn c h i thạch khả dĩ công ngọc có thể nói những này điện tịch cũng là luyện huyết đường lưu lại sau cùng bà bối ngay từ đầu phong dạ còn lo lắng cho mình khó mà thông suốt những này điện tịch bởi vì trong điện tịch văn tự huyền diệu khó giải thích thâm thúy tối nghĩa hắn một người ngoài ngành muốn phải hiểu rõ bên trong hàm nghĩa nhất định như là người mù sờ voi gần như không khả năng về sau hắn không ngừng chỉnh lý những này điện tịch thư sách nhưng là phát hiện đại đa số điện tàng bên trên đ â u có tiền bối cao nhân lưu lại sách chú giải cái này để cho phong dạ mừng rỡ muốn yên càng phát ra trong đắm chìm không thể tự thoát ra được mấy năm qua quan sát điện tịch phong dạ có thể nói là thu hoạch rất nhiều tôn chủ thuộc hạ có việc cầu kiến t h á c h thất bên ngoài thư phòng bất thình lình truyền đến tiếng đập cửa đồng thời giã cầu đạo nhân âm thanh ở ngoài cửa n h ớ tới tôn chủ xưng hô thế này là luyện huyết đường chúng đệ tử đối với phong dạ tôn xưng tức huyết tôn cùng môn chủ y tứ vào đi phong dạ buông xuống trúc g i ả n chấm r ã i ngẩng đầu lên nói g ã cầu đạo nhân nghe vậy đẩy cửa vào thần s á t hắn cực kỳ cung kính đầu tiên là hướng về phong dạ hành lễ ngay sau đó báo cáo tôn chủ thuộc hạ thăm dò được chính đạo có một nhóm đệ tử đang chạy tới không t ă n g sơn xem ra hẳn là hướng về phía chúng ta luyện huyết đường đến bên trong là thanh vân môn cùng thiên âm tự các loại chính đạo đại phái đệ tử thanh vân môn phong dạ nghe vậy mặc niệm thanh vân môn ba chữ này hắn biết hẳn là tích huyết động cày phó bản nội dung cốt chuyển đến nguyên chứ trung thanh vân môn thiên âm tự các loại chính đạo đại phái liền từng phái đệ tử do xét qua vạn bức động phong dạ nhớ kỹ giống như cũng là trương tiểu phàm nhập môn năm năm sau đi về thời gian vừa vạn ăn khớp trương tiểu phàm càng là đang dỉ máu động đạt được thiên thư đệ nhất quyển mỗi lần nghĩ tới những thứ này chủ g i á c cầu thị vận phong dạ liền có loại nổ nước bọt xúc động chờ đợi trong nhà có người tiễn đưa công pháp và phệ huyết châu tuy tiện tại hậu sơn đi dạo một vòng liền có thể nhặt được nhiếp hồn côn rõ ràng là mọi người cùng nhau cày phó bản đánh trang bị thân là chủ rác trương tiểu phàm lại đạt được thiên thư cái này hắn sao không phải cầu thị vận là cái gì bất quá bây giờ luyện huyết đường cùng nguyên chứ trung luyện huyết đường coi như không giống nhau những chính đạo đệ tử đó lại tới nơi này cày phó bản vậy phải xem mạng bọn họ có đủ hay không c ư n g r á n bởi vì nếu như mệnh không rất cứng như vậy sẽ chỉ trở thành luyện huyết đường đệ tử con mồi vừa vặn nhanh đến lần tiếp theo săn bắt thời gian lần này cũng không cần ra ngoài săn bắt tự động sẽ có con mồi đưa tới cửa cho luyện huyết đường đệ tử tu luyện mất thiết chú ý những người kia chờ bọn họ đến không tang sơn lại đến cùng ta báo cáo vâng phong dạ một lần nữa cầm lấy trúc giản phất phất tay để cho dã cẩu đạo nhân lui ra dã cẩu đạo nhân yên lặng rút đi không dám đánh nhiều phong dạ đọc điện tịch tuy nhiên hắn đã đột phá huyết ma cảnh đã sớm xưa đâu bằng nay nhưng đang bởi vì như thế hắn mới hiểu hơn phong dạ có kinh khủng bực nào hiện tại hắn sớm đã không còn tâm hắn nghĩ chỉ hướng về đi theo phong dạ đem luyện huyết đường một lần nữa quật khởi coi như không thể khôi phục tám trăm năm trước vinh quang nhưng ít nhất cũng phải để cho luyện huyết đường tại ma môn chiêm cứ một chỗ cắm rủi a chương 223, t ề tụ không t ă n g sơn phong dạ không tâm tư lại xem điện tịch rời đi huyết tôn sau điện thẳng đến vô tình hải xe nhẹ đường quen tiến vào tích huyết động v đúp v đúp v đúp xì văn z liên quan tới tích huyết động bí mật phong dạ không có nói cho bất luận kẻ nào tuy nhiên cơ hồ mỗi tháng phong dạ đều sẽ tới một lần tích huyết động năm năm qua phong dạ nhiều lần gặp được hát thủy huyền xà cũng may khi đó phong dạ tu vi đã đột phá huyết m a cảnh tuy nhiên như c ũ không địch lại hát thủy huyền xà nhưng từ hát thủy huyền xà thủ hạ chạy trốn vẫn là dư sải c h ầ m rãi đi đến cự b i dưới khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên bắt đầu lĩnh hội thiên thư đáng tiếc thiên thư quá mức thâm thúy tối nghĩa sau ba ngày phong dạ mở ra hai mắt c h ầ m rãi lắc đầu trong lòng không khỏi thở dài nói lập tức phong dạ tâm niệm nhất động chỉ gặp bạch quang ở trước mắt lóe lên trước mặt xuất hiện thuộc tính bản h ố i chủ ký sinh phong dạ Thọ tháng huyết mệnh, Cảnh cảnh năm ma mười Công giới, ước ước. sơ kỷ, ước mười ước. Công pháp hấp h u y ế thật ma công, trận p á Pháp p cơ cơ sở, luyện đàn cơ sở. luyện u đàn h t huyết luyện thiên hạ sơ giai thần thông ngự h ỏ a thuật giá cao pháp thuật ngự phong thuật cao giai pháp thuật ngự kiếm thuật cao giai pháp thuật nhẹ nhàng đ ề túng thuật cao giai pháp thuật pháp k h í phệ huyết châu huyết luyện pháp bảo thần binh p h ẩ m chữa chủ tuyến nhiệm vụ hai năm thu thập chu tiên thế giới thiên thư hoàn thành nhiệm vụ mới có thể rời đi thế giới này chi nhánh nhiệm vụ thu thập đệ nhị quyển thiên thư tiến hóa điểm số không đây chính là phong dạ trước mắt số liệu từ khi ba năm trước đây đột phá huyết ma cảnh lại trải qua thời gian ba năm khổ tu đến bây giờ phong dạ đã đạt tới sơ kỳ đ ỉ n h phong chỉ kém năm ngàn vạn kinh nghiệm liền có thể đột phá trung kỳ phải biết huyết ma cảnh trung kỳ hoặc là nói huyết ma cảnh đại thành thế nhưng là tương đối thượng thanh cảnh trung kỳ thanh vân môn thất mạch thủ tọa phần lớn cũng liền cảnh giới này mặt khác phong dạ còn tu thành huế y t luyện thiên hạ thần thông thần thông cùng pháp thuật khác biệt thuyết phục tục một điểm thần thông cũng là pháp thuật tiến giai bản huế y t luyện thiên hạ mặc dù chỉ là sơ giai thần thông nhưng uy lực cũng không phải pháp thuật có thể so sánh với cái này hay là bởi vì huế y t luyện thiên hạ phong dạ mới vừa vặn tu thành trước mắt tu vi cũng không cao lắm sâu cũng may theo phong dạ tu vi không ngừng tăng lên thêm nữa khổ tu thần thông cũng sẽ không ngừng tiến giai mặt khác đáng nhắc tới là về sau kinh nghiệm sẽ không lại tăng trưởng c h í ít huyết ma cảnh sơ kỳ đến hậu kỳ tại đột phá tu la cảnh trước đó kinh nghiệm cũng làm ư ờ i ước tăng lên một cái cấp bậc nhất làm cho phong dạ cao h ứ n g là h ắ n thọ mệnh gia tăng đến tháng ba năm một hai năm về sau theo tu vi không ngừng tăng lên thọ mệnh cũng sẽ không ngừng tăng trưởng trường sinh cựu thị không còn là hy vọng xa vời tin tưởng nếu như có thể đột phá tu la cảnh cũng chính là tương đối thái thanh cảnh giới thọ nguyên trí ít có thể lại tăng trưởng gấp đôi đến lúc đó sống sáu bảy trăm tuổi hẳn không có hỏi dù sao mấy trăm năm trước thanh vân môn chương m ộ ư ơ i một đại trưởng môn thanh diệp chân nhân đột phá thái thanh cảnh liền sống bảy trăm năm mươi tuổi ngắn ngủi thời gian năm năm phong dạ tu vi sở dĩ đột phá nhanh như vậy không có gì ngoài mỗi tháng ra ngoài săn bắt hấp huyết bên ngoài chính là luyện huyết đường đệ tử không ngừng thu thập linh dược vì là phong dạ cung cấp liên tục không ngừng kinh nghiệm tuy nhiên thiên tài địa bảo phi thường thưa thớt liền xem như hơn ngàn năm linh dược mỗi tháng cũng khó được tìm kiếm được một gốc nhưng phong dạ cùng người khác không giống nhau cái này thực cũng là phong dạ thu phục luyện huyết đường nguyên nhân chủ yếu một trong hắn cần một cái thế lực vì hắn không ngừng nhắc đến cung cấp linh dược hoặc là nói liên tục không ngừng cung cấp kinh nghiệm đạo mắt m ộ ư ơ i ngày thời gian trôi qua hôm nay không t ă n g sơn tới một nhóm khách không ngợi mà đến chỉ gặp hơn m ộ ư ơ i đạo lưu quang sẹt qua hư không đáp xuống không t ă n g sơn chân núi một nhóm người này bên trong có người mặc đạo bảo đạo sĩ cũng có người mặc tăng ý hòa thượng Thế sư huynh nơi này chính là không t ă n g sơn sao mọi người rơi xuống đám mây cũng là bị kinh ngạc chỉ gặp phương viên trăm dặm bên trong hoàng vụ sân mạch trung tâm nhất đứng vững vàng một tòa hiểm trở cao phong sơn phong phần lớn là nham thạch cơ bản không có cái gì cây cối một mảnh hoang vu mà được xưng là tề sư huynh người là thanh vân môn long thủ phong môn hạ đại đệ tử tên là tề hạo đạo hạnh thâm hậu vì là thanh vân môn thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất một trong không sai nơi này chính là không t ă n g sơn không t ă n g sơn tại tám trăm n ă m trước chính là ma giáo yêu nhân tụ tập chỗ cũng là luyện huyết đường tông môn chỗ mặc dù bây giờ luyện huyết đường sùn dốc nhưng chúng ta cũng phải chú ý cẩn thận tề sư huynh nói chính là tất cả mọi người gật đầu đồng ý nói tại đây dù sao cũng là ma môn địa bàn chú ý cẩn thận một chút vẫn rất có tất yếu tại tề hạo đi theo phía sau một tên mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên thiếu niên này cùng người khác khác biệt người khác cơ bản cũng là ngự sử phi kiếm mà thiếu niên này pháp bảo nhưng là một cây đen nhánh cây vậy nếu như phong dạ ở chỗ này có lẽ có thể nhận ra thiếu niên này cũng là lúc trước thảo miếu thôn trương tiểu phạm mặc dù quá khứ thời gian năm năm lúc trước tiểu hài tư đã lớn lên thành nhân biến hóa vô chư nở dê lớn, n n còn có thể nhận ra được. Tại thiếu niên đứng bên người một thiếu nữ, tóc xanh tóc dài áo trắng lực tuyết, lạnh lạnh thiểu ngôn, dung nhan g lờ lực mờ một có được. tóc tóc thể Tại thiếu thiếu tuyết, thiểu tuyệt thế ra dài áo vị ô Không môn môn song, đoàn loại đạo gánh vác lấy phi kiếm, chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên gia thần kiếm. Không hề nghi ngờ, đoàn người này chính là thanh vân môn cùng thiên âm tự các loại chính gia vác các phái phi hề v lây là là kiếm, đại kiếm. âm đệ tự tử. Chư vị, tại đây cũng không thể tá túc người ta không bằng chúng ta lập tức lên núi một bên tìm kiếm n à y vạn bức cổ quật một bên nhìn xem có hay không phù hợp địa phương nghỉ ngơi trước một đêm tề h sư huynh nói có lý chúng ta cái này lên núi đi xếp hợp lý hạo đề nghị thanh vân môn đệ tử tự nhiên không có ý kiến tề hạo nghe vậy gật gật đầu vừa nhìn về phía thiên âm tự các loại môn phái đệ tử do hỏi thiên âm tự chư vị chúng ta là cùng một chỗ có thể chiều ứng lẫn nhau vẫn là tách ra hành động a di đà phật tề thí chủ ta xem chúng ta vẫn là tách ra hành động đi không tàng sơn lớn như thế tách ra tìm kiếm vạn bức động cũng mau một chút thiên âm tự lĩnh đội tăng nhân nói ra như thế cũng tốt tê hạo gật gật đầu không tiếp tục nói cái gì lập tức mọi người tách ra tìm kiếm vạn bức động thuận tiện tìm kiếm địa phương qua đêm không tăng sơn mạch liên tục bách lý chủ phong tuy nhiên so không thanh vân sơn thông thiên phong như vậy cao đến k h u ế t trường nhưng cũng không thấp tăng thêm vắng vẻ hiểm trở không đường có thể tìm ra mọi người từ chân núi đi lên chỉ đi đến sườn núi nơi sắc trời liền đã hoàn toàn đêm đen tới mọi người hoàn toàn không có chú ý tới là ở trên không cây dâu sơn mạch tòa nào đó trên đỉnh núi bọn họ nhất cử nhất động đô bị người d á m thị lấy cái này tiểu p h à m thật đúng là vận khí ngực thiên nhìn thấy trương tiểu p h à m như là nguyên chữ chung một dạng đi vào không t ă n g sơn trong tay còn cầm n h ế p hồn côn phong dạ liền tương đối im lặng tôn chủ chúng ta là không phải chương hai trăm hai mươi b ố bắt rùa trong hũ tạm thời không n ổ i mật thiết chú ý bọn họ nhất cử nhất động chờ bọn họ tiến vào vạn bức động chúng ta động thủ lần nữa cũng không muộn phong dạ lắc đầu ngăn lại g i ã cầu đạo nhân thực riêng lấy g i ã cầu đạo nhân một người là có thể đem những này chính phái đệ tử toàn bộ d i ệ t sát đây cũng là chân ma cảnh cùng huyết ma cảnh tranh l ệ n h những chính phái đó đệ tử phong dạ không có ý định buông tha bọn họ tất nhiên dám đến vạn bức động vậy cũng đừng nghĩ còn sống rời đi tôn chủ tên kia thanh vân đệ tử gánh vác tựa như là thiên tả thần kiếm g i ã cầu đạo nhân híp híp mắt ánh mắt nhìn chăm chú tại hạ sơn lục tuyết kỳ trên thân Đúng là thê i n t sư huynh n kiếm. t h n i đây chính là vạn bức động nhìn trước mắt đen nhánh động khẩu thường không khỏi dò hỏi từng là thanh vân môn phong hồi phong thủ tọa tằng thuốc thường con trai độc nhất tính tình hoạt bát cơ linh ưa thích thu thập kỳ chân dị bảo thực lực tại chúng thanh vân môn người bên trong cũng coi là nhân tài k ế t xuất hẳn là sẽ không sai chúng ta tiến vào đi xem một cái nhưng tề hạo lời mới vừa vừa dứt â m nơi xa hơn mười đạo thân ảnh phá không mà đến người cầm đầu là thiên âm tự pháp tướng cùng phần hương cốc đệ tử lý tuân bọn người a di đà phật pháp tướng đầu tiên là xếp hợp lý hạo bọn người gật đầu ra hiệu lập tức mở miệng đề nghị chư vị thi chủ luyện huyết đường tuy nhiên đã xuống dốc nhưng vạn bức động dù sao cũng là luyện huyết đường tổng đàn chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn không bằng đi vào trùng cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau pháp tướng đại sư nói rất là lý tuấn nghe vậy gật đầu đồng ý nói tuy nhiên luyện huyết đường một nhân vật lợi hại gì thực lực người mạnh nhất cũng liền giã cầu đạo nhân giã cầu đạo nhân là chân ma đệ c ử u tầng tu vi nhưng bọn họ đều là các môn các phái tinh anh đệ tử tu vi có lẽ so giã cầu đạo nhân kém hơn một bậc nhưng thực lực nhưng không thấy đến so dã c ẩ u đạo nhân kém giống lục tuyết kỳ loại này tinh anh đệ tử càng là có được cựu thiên thần m i n h thậm chí có thể đem dã c ẩ u đạo nhân chạm giới kiếm nhưng bọn hắn không biết là dã c ẩ u đạo nhân cũng sớm đã đột phá huyết ma cảnh tăng thêm niên lao đại cùng phong dạng vạn bức động bên trong có ba tên huyết ma cảnh đang chờ bọn họ cứ dựa theo pháp tướng đại sư nói hành sự tê hạo cũng không có phản đối nhiều người có thể c h i ề u ứng lẫn nhau cũng là tốt lập tức mọi người bước vào vạn bức động vạn bức động bên trong một mảnh đen kịt thỉnh thoảng có máu biên từ đỉnh đầu bay qua tế chỉ gặp tề hạo đem kính cầm trong tay trong miệng chầm thấp tụng vài câu chú văn nguyên bản ảm đạm không ánh sáng kính nhất thời quang mang đại thịnh toàn bộ vạn bức động bị chiếu g ọ i giống như bạch huyên kính có được hộ chủ công năng chúng ta cũng tốt để phòng vu chưa xảy ra vẫn là tề sư huynh nghĩ đến chú đáo kính là lần này thất mạch luận võ phân thưởng là một kiện tinh phẩm cấp bậc pháp khí mà lại là tinh phẩm pháp khí bên trong khó được t ự c phẩm gặp tề hạo thôi thúc kính bảo vệ chúng thanh vân đệ tử thiên âm tự pháp tướng cũng không cam chịu yếu thế a di đà phật pháp tướng trong miệng thấp giọng niệm chú lời nói trong tay phật châu hư không ném đi nhất thời phật quang phổ chiếu ra vạn bức động bốn phía thạch bích bị nhuộm thành kim s á c ngay sau đó lý tuân cũng lấy ra một kiện hình tròn bàn khí pháp bảo thôi thúc bảo vệ phần hương cốc chúng đệ tử ông long theo mọi người không ngừng xâm nhập đột nhiên phía trước truyền đến từng trận vù vù âm thanh thanh n m gì mọi người không nên khinh cử vọng động v ù vù âm thanh dần dần từ xa mà đến gần chỉ thấy phía trước bay tới một đoàn mây đen to lớn trong mây đen chuyển đến một tiếng trói hai gào thét một cỗ mùi máu tươi sông và mũi mọi người không khỏi quá sợ hãi tề hạo vẫn còn quên chấn định nhưng s ắ c mặt cũng phi thường khó coi mọi người đừng lộn xộn tuyệt đối đừng rời đi kính quang vòng tròn phạm vi lại qua chỉ chốc lát gào thét tiếng ầm ầm đã gần đến ở bên hai tại kính cùng phật quang chiếu d ọ i xuống mọi người cuối cùng thấy rõ này p h i ế mây đen hiển nhiên là từng con huyết sắc biên b ứ c huyết b ứ c lít nha lít nhít un đùn, đùn kéo đến hình thể cũng so tầm thường biên b ứ c đại gần gấp đôi mỗi một cái đô mở to miệng lớn trong miệng tinh hồng một mảnh răng nanh lộ ra ngoài giữ tợn khủng bố cũng may kính cùng phật c h â u phòng ngự không tệ đặc biệt là kính chỗ phát ra vàng nhạt q u a n mang từng con huyết bức đô bị cách tại này vòng sáng bên ngoài m à c ờ kê chúng nó như thế nào v à chạm đẻ ép vòng sáng đô không n ú c nhích chút nào ngược lại là tại vòng sáng chỗ gần Cùng chạm bức, vàng nhạt quang mang chạm nhau huyết bức, thân huyết thể pháp t thanh, sau một lát liền rớt xuống đất, dãy không thôi, mắt thấy là không thể sống. Chỉ là huyết bức thực ra rùa sau xì xì xuống âm không không Chỉ nhiều, liền sống. sự quá là là dãy bức h ó n g tướng ầ m mắt nhìn tới, toàn bộ vạn bức động bị huyết chật nhìn vạn động nít, không là bộ bức bị bức có sợ r c t i ê lui ra vạn n bức đ ộ Huyết b cũng thực sự quá nhiều, căn bản giết không thắng giết, bất đắc di tề trước tiên Tốt.、Pháp、tướng nhiều, không hạo đành phải nghị Pháp sự căn đắc bức c quá lui bản vạn động. di đề ra không có cách nào đành phải đồng ý t ề hạo đề nghị thế nhưng là đ a n g tại mọi người chuẩn bị rời khỏi vạn bức động lại phát hiện này lít nha lít nhít huyết bức tựa như chịu đến cái gì triệu hoán vậy mà không còn công kích bọn họ người nào p h á p tướng bất thình lình một tiếng quát trói thai nhưng là vạn bức động bên trong chậm rãi đi ra hơn mười người người cầm đầu chính là phong giả cùng dã cầu đạo nhân huyết bức sở dĩ công kích bọn họ tự nhiên là dã cầu đạo nhân không chế huyết bức cũng là thủ hộ luyện huyết đường nhất đạo bình t r ư ớ n g những năm gần đây luyện huyết đường sở dĩ có thể kiên trì không có bị chính đạo tiêu diệt hoặc bị hắn ma môn chiếm đoạt huyết bức có thể nói là không thể bỏ qua công lao các ngươi tất nhiên đi vào vạn bức động còn dám hỏi chúng ta là ai g i ã c ẩ u đạo nhân ha ha cười lạnh nói luyện huyết đường dư nghiệt tê hạo chặt chẽ trong tay hàn băng kiếm ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn tại g i ã c ẩ u đạo nhân trên thân g i ã c ẩ u đạo nhân nghe vậy nhất thời sắc mặt phát lạnh nhất thời một cỗ khí thế bàng bạc lan tràn ra cảm nhận được g i ã c ẩ u đạo nhân khí thế t ề hạo đám người sắc mặt không khỏi nhao nhao vì đó biến s á c thượng thanh cảnh hấp huyết ma công huyết ma cảnh cùng thanh vân môn thượng thanh cảnh tương đương bọn họ tự nhiên minh bạch thượng thanh cảnh lợi hại ai cũng không nghĩ tới g i ã cầu đạo nhân những năm này tiến triển lớn như thế vậy mà đột phá đến huyết ma cảnh tốt lúc này vẫn đứng sau lưng g i ã cầu đạo nhân giữ im lặng phong dạ cuối cùng mở miệng tôn chủ g i ã cầu đạo nhân nghe vậy nhất thời thu về khí thế thần s á c cung kính đứng tại phong dạ phía sau Tề hạo đám người s ắ c mặt lại là đạo biến đổi, giã n cầu h â n đã đột t phá h ư ợ n g t hai n cảnh, h thể làm cho có làm g cầu đạo nhân như t h không hề nghi ế đến tôn tu sùng người, ngờ vi kia k é m cũng là t hai ư ợ n g t h n cảnh. Nhất n h cho hạo tề làm đám g ư ờ sắc m ặ t khó họ coi là, bọn đ ư ờ n g l u i cũng bị người bị lăm ấ p nhưng là niên dẫn n theo g là láo đại dẫn theo một đám đệ một tử, n vạn động ở bức động, động khẩu. Trưng 225, huyết luyện thiên hạ người là ai sâu hít sâu một cái khí cưỡng chế chấn động trong lòng tề hạo ánh mắt quét về phía phong dạng đảm nhiệm ai nấy đều thấy được đến giá cầu đạo nhân cùng niên l ã o đại đô lấy phong dạ duy thủ lá xem ta là ai ngươi không phải đã đoán được sao phong dạ trên mặt mang như một xuân phong mỉm cười chậm dại hướng tề hạo bọn người đi đến tề hạo bọn người gặp này cảm thấy không khỏi căng thẳng đ ô tay cầm pháp khí âm thầm cẩn thận từng ly từng tí phong bị những này chính đạo môn phái đệ tử thực lực tu vi mặc dù không tệ nhưng phong dạ vẫn còn một để vào mắt tuy nhiên phong dạ lại không tin tam đại môn phái sẽ yên tâm như thế để cho mình môn phái tinh anh đệ tử ra ngoài du lịch tất nhiên có cái gì phòng bị thủ đoạn phải biết những đệ tử này thế nhưng là tam đại môn phái chân chính tinh anh là tam đại môn phái tương lai chu cô tờ tôn chủ vạn bức động ngoại lai ba cái cao thủ một tên i luyện huyết đường đệ tử bất thình lình tại phong dạ bên thai thấp giọng nói biết đối với cái này phong dạ không cảm thấy ngoài ý mớn mà có thể được xưng tụng là cao thủ người chí ít cũng là huyết ma cảnh tu vi dã cầu đạo nhân những người này liền giao cho các n g ư ờ i ngoại môn ba người kia ta tự mình đi đối phó vâng g i ã c ẩ u đạo nhân âm lánh cười một tiếng nhìn về phía tề hạo bọn người ánh mắt hiện lên một tia nóng rực tam phái các đệ tử tu vi tuy nhiên không cao nhưng mỗi người pháp khí đô bất phảm cơ hồ cũng là tinh phẩm phẩm chất trở lên pháp khí cẳng có mấy người pháp khí đạt tới thần binh phẩm chất tỷ như lục tuyết kỳ thiên tả thần kiếm phong dạ thân ảnh loại lên người đ ã biến mất không thấy gì nữa dã cầu đạo nhân gặp này lánh nhiên cười một tiếng Cùng n i ê n lao l đại ư trương nhau, hai người ngầm hiểu đồng thời đậu. Mọi người cẩn thận! Tế hạo nhất thời một tiếng hai hiểu thời hạo thời Giết! Mọi một đậu. Tế quát t thai, lửng đỉnh n g mọi tiểu phàm trong tay nhiếp hồn côn lập lòe h ắ t quang một cỗ thu hút tâm thần người ta lực lượng từ nhiếp hồn côn bên trong b ắ n ra nhiếp hồn côn không thể nghi ngờ là một kiện trí bảo mặc dù không có p h ệ huyết trâu dung hợp dẫn đến phệ hồn côn bụng tử thai bên trong nhưng đơn thuần nhiếp hồn côn mà nói cũng là một kiện trí bảo nếu không phải t r ư ơ n g tiểu phàm tu vi quá thấp luyện hóa phương pháp quá mức thô lậu nông cạn nhiếp hồn côn thậm chí có thể đạt tới thần binh phẩm chất nhưng liền xem như dạng này nhiếp hồn côn tại tinh phẩm pháp khí bên trong cũng là khó được thực phẩm khoảng cách thần binh phẩm chất cũng chỉ có cách xa một bước có lẽ đợi đến t r ư ơ n g tiểu phàm về sau tu vi cao không ngừng lấy tinh huyết n u ô i n ấng nhiếp hồn côn mới có thể đi vào hóa thần binh phẩm chất cựu thiên huyền sát hóa thành thần lôi huy hoàng thiên uy lấy kiếm d ư ỡ n cẩn thận là thanh vân môn thần kiếm ngự lôi c h â n quyết nhìn thấy lục tuyết kỳ bất thình lình thi triển thần kiếm ngự lôi c h â n quyết g i ã cầu đạo nhân sắc mặt không khỏi biến đổi thật sự là thanh vân môn thần kiếm ngự lôi c h â n quyết uy danh quá đáng lục tuyết kỳ tuy nhiên tu vi không cao lắm nhưng tăng thêm thiên tà thần kiếm g i ã cầu đạo nhân cũng không dám coi thường a di đà phật liệt diễm phần tà pháp tướng cùng lý tuân bọn người đương nhiên sẽ không ở bên cạnh xem kịch giờ phút này cũng riêng phần mi nhờ thôi t h u c pháp khí thi triển pháp thuật tuy nhiên luyện huyết đường môn nhân đệ tử nhiều tăng thêm dã cầu đạo nhân cùng niên lão đại hai người cao thủ trong lúc nhất thời tam đại môn phái đệ tử không khỏi liên tục bại lui phân phó xong dã cầu đạo nhân về sau một lát sau phong d ã đi vào vạn bức động động khẩu phi thường trùng hợp là ba tên người mặc đạo bào trung niên nam tử đối diện cùng phong d ã đụng vào ba người tu vi đô không thấp bên trong người mặc thanh vân môn trang phục đạo bào trung niên tu vi càng là đạt tới thượng thanh cảnh sơ kỳ đình phong tùy thời cũng có thể đột phá thượng thanh cảnh trung kỳ cùng phong dạ hiện tại tu vi tương đối phải biết sơ kỳ cùng trung kỳ thế nhưng là có tranh lệch thật lớn thượng thanh trung kỳ thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép thượng thanh sơ kỳ người nào ba người nhìn thấy phong dạ trong nháy mắt hai mắt không khỏi ngưng tụ hiển nhiên phát hiện phong dạ tu vi không kém thở ra phong dạ cười lạnh cũng không nói chuyện trực tiếp lấy ra huyết luyện pháp bảo phệ huyết châu nhìn thấy phệ huyết châu thì ba người sắc mặt cùng nhau biến đổi p ệ huyết châu luyện huyết đường dư n g h i ệ t dư nghiệt vậy hôm nay liền để ta cái này luyện huyết đường dư nghiệt thật tốt lãnh giáo một chút tam đại môn phái cao thâm đạo pháp phong giả nói xong trực tiếp thôi thúc hấp huyết ma công một cỗ nồng đậm huyết khí lan tràn mà ra phệ huyết c h â u giống như chịu đến cái gì kích thích nhất thời lập lòe da trướng mắt huyết quang huyết khí giống như hàng hóa giữa không trung hóa thành roi dài kéo lên từng đạo tàn ảnh quất hướng đối diện ba người ma giáo người người người có thể chu diệt yêu nghiệt chịu chết đi nhất khí hóa tam thanh ba người đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết diêm phần m i nhờ thôi thúc pháp khí thi triển pháp thuật công hướng về phong dạng phong dạ hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra co rụt lại ba người này tu v i đ e o cùng hắn không kém bao nhiêu nếu không phải có được phệ huyết châu hắn cũng không phải ba người đối thủ ba người dù sao cũng là môn phái lớn trường lão sử dụng pháp khí tuy nhiên không phải thần binh phong chết nhưng ở tinh phẩm pháp khí bên trong cũng là khó được c h ự c phẩm ba đạo lưu quang cùng huyết khí roi dài tiếp xúc huyết khí roi dài nhất thời bắt đầu tan g ã chờ đợi huyết khí roi dài hoàn toàn tan g ã về sau ba đạo lưu quang khứ thế không giảm đánh phía phong dạ phong dạ không chút hoang mang vừa chạm vào phệ huyết châu phệ huyết châu nhất thời run lên tại phong dạ quanh thân hình thành một đạo huyết sắc lô nz ở a nhờ sa nz ở ba đạo lưu quang chạm đến lô nz ở a nhờ sa nz ở liền bị bắn ngược về đi giữa không trung hóa thành pháp khí trở lại ba người trong tay không rảnh cùng các ngươi chơi đùa các ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết chợ bổn tọa một chút sức lực bổn tọa như có thể đột phá huyết ma cảnh trung kỳ làm nhớ bọn ngươi công đầu yêu nghiệt hung hăng ngang ngược khẩu khí thật là lớn ba người nhất thời bị tức hỏng bọn họ đều là tam đại môn phái trưởng lão ngày xưa ai dám đối bọn hắn vô lễ như thế phong dạ ngông cuồng như thế một đem bọn hắn để vào mắt cái này làm sao không để bọn hắn tức giận huyết luyện thiên hạ phong dạ toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt từng đạo từng đạo huyết khí từ hắn trong cơ thể tràn ra xoay quanh tại đỉnh đầu hắn hóa thành một đoàn huyết vân huyết vân tràn ngập các loại phụ diện khí tước đồng thời phệ huyết châu quang mang đại thịnh phảng phất cùng phong giả hợp hai là một ngay sau đó huyết vân hóa thành tam điệu đằng long d ư ơ n g n anh múa v ư ớ t n h à o về phía đối diện ba người mỗi một đầu huyết sắc đằng long đô có dài mửa y chừa nz trên thân lân giáp có thể thấy rõ ràng ngưng tụ như thật cơ hồ cùng vật sống không có khác nhau trọng yếu nhất là mỗi một đầu đằng long thực lực đô không thể so với phong dạ kém、Tế. ba người sắc mặt đại biến, nhao n h a u toàn lực thôi thúc pháp khí, thế nhưng là khi bọn hắn pháp khí cùng huyết sắc đằng lòng tiếp xúc, nhất thời liền mất đi liên hệ. huyết sắc đằng lòng không chỉ có thực lực cùng phong dạ tương đương, bất luận cái gì pháp khí cùng huyết sắc đằng lòng tiếp xúc, đều sẽ bị hoen ô từ đó mất đi linh tính, càng kinh khủng là huyết sắc đằng lòng còn có thể thôn phệ huyết khí, một khi bị huyết sắc đằng lòng quấn quanh liền sẽ bị hút khô tinh huyết. Phong dạ tất nhiên dám khoe khoang khoác lác, tự nhiên có năm chắc đối phương ba người hán chỗ ỉ lại cũng là huế y t luyện thiên hạ thần thông huế y t luyện thiên hạ mặc dù chỉ là sơ giai thần thông nhưng thần thông dù sao cũng là thần thông uy lực cũng không phải pháp thuật có thể so sánh đối phó ba người tất nhiên là dư sải cái này hay là bởi vì huế y t luyện thiên hạ thần thông phong giả mới vừa v ậ n tu vi không lâu một khi tấn thăng môi giới thần thông vậy liền có thể hóa thành sáu đầu huyết sắc đ ằ n g long mà tấn thăng cao giai thần thông liền có thể hóa thành chi nở cái huyết sắc đ ằ n g long tấn thăng đỉnh phong thần thông liền có thể hóa thành mười hai đầu huyết sắc đ ằ n g long cũng chính là tương đối thực lực tăng phúc gấp mười hai lần năm đó hắc tâm lão nhân chính là đem huyết luyện thiên hạ tu luyện trí cao giai thần thông ỷ vào huyết luyện thiên hạ có thể nói là tung hoành vô địch đáng nhắc tới là mặc kệ là pháp thuật vẫn là thần thông đô chia làm sơ giai trung giai cao giai đỉnh phong bốn cái cấp bậc nhưng thần thông lại tại pháp thuật phía trên uy lực cũng không thể so sánh nổi chương hai trăm hai mươi sáu huyết ma trung kỳ ta sao pháp khí. Làm sao lại dạng này? dạng ba người cũng là một mặt khó có thể tin hiển nhiên không rõ vì sao pháp khí sẽ mất đi liên hệ nhưng không có thời gian tha cho bọn họ suy nghĩ nhiều tam điều huyết sắc đằng long đã đập vào mặt nhưng bọn hắn hiển nhiên đánh giá thấp huyết luyện thiên hạ thần thông uy lực trực tiếp bị tam điều huyết sắc đằng long quấn quanh hút khô tinh huyết tam điều huyết sắc đằng long hút khô ba người tinh huyết về sau hóa thành ba đạo huyết quang dung nhập phong dạ trong cơ thể phong dạ nhất thời cảm giác được trong cơ thể cỡ nào ba cố bàng b ạ huyết khí không hổ là tam đại môn phái trưởng lão quét mắt một vòng ba bộ sắc ư ớ c phong dạ ngay tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa ba cỗ bàng bạc huyết khí theo không ngừng luyện hóa huyết khí phong dạ tu vi chậm rãi tăng lên tương ứng kinh nghiệm cũng tại tăng lên không ngừng nửa canh giờ về sau phong dạ toàn thân chấn động mạnh một cái toàn thân tản mát ra một cỗ mạnh mẽ khí tức ha ha cuối cùng đột phá huyết ma trung kỳ hấp thu tam phái trưởng lão tinh huyết phong dạ tu vi trực tiếp đột phá trung kỳ chân nguyên trong cơ thể tướng mạnh hơn sơ kỳ hoành gấp hai ba lần tu vi tăng lên tới huyết ma trung kỳ phong dạ thực lực ít nhất tăng lên gấp bốn năm lần nếu như lại đối mặt ba tên thượng t h a n h sơ kỳ phong dạ hoàn toàn có thể thoải mái diệt s á t thậm chí không cần vận dụng huyết luyện thiên hạ thần thông lập tức phong dạ tâm niệm nhất động số liệu trang bịa xuất hiện tại trước mặt chủ ký sinh phong dạ thọ mệnh ba trăm ộ t bốn trăm linh bốn cảnh giới huyết ma cảnh trung kỳ hai năm ước m ư ơ i ước công pháp hấp huyết ma công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 ba tên thượng thanh sơ kỳ tam phái trường lão diễn phần mỹ nhờ vì là phong dạ cung cấp ước chừng một trăm i triệu kinh nghiệm phong dạ tu vi tăng lên đến huyết ma trung kỳ không chỉ có thực lực tăng lên càng làm cho phong dạ thọ mệnh gia tăng gần trăm năm trước mắt thọ nguyên đạt tới bốn trăm n h i ề u năm mà bây giờ phong dạ mới ba mươi một tuổi có thể nói phi thường trẻ tuổi tương lai có vô hạn khả năng phải biết tu chân gian nan tư chất bình thường người hơn một trăm tuổi ngọc thanh sáu thất tầng người có khối người giống phong dạ trẻ tuổi như vậy liền có được huyết ma trung kỳ tu vi rất so thanh vân môn tất cả đại thủ tọa thực lực liền xem như ma môn ngàn năm cũng khó tìm một cái dạng này thiên tài không biết tam phái đệ tử giải quyết không có luyện hóa tinh huyết củng cố tu vi sau khi thời gian đã qua đi hơn nửa ngày phong dạ trở về huyết tôn s a u điện lập tức triệu tập giã cầu đạo nhân cùng niên lão đại tam phái đệ tử đô tiêu diệt sao tôn chủ thứ tội giã cầu đạo nhân cùng niên lão đại ngay vậy không khỏi thấp p h ỏ n nói phong dạ nhún mày âm lanh no y một đám óc chó chỉ là tam phái đệ tử các ngươi đô thu thập không bổn tọa muốn các ngươi làm gì dùng tôn chủ thứ tội giã cầu đạo nhân cùng niên lão đại nhất thời quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bọn họ thế nhưng là biết phong dạ thủ đoạn trong lòng đối với phong dạ e ngại đến cực hạn phong dạ phát một trận hỏa hỏa khí cũng hạn do hỏi trốn mấy người chạy thoát bốn người thanh vân môn một nam một nữ thiên âm tự cùng phần hương cốc tất cả một người Thiên tà thần kiếm đoạt đến sao. Tôn chủ thứ tội. Hai người quỳ trên mặt đất, chủ Hai không kiếm người đến ngừng sao? quỳ d ậ p đầu cầu xin t h a thứ. h p o n g dạ n tiếng, vung tay lên chân nguyên phung trào. Giá cầu đạo nhân cùng niên nhất thời bay rớt ra ngoài, tường cung điện bên trên. Phế vật. Phong h thời vách Phế một đâm tay trào, rớt vật. giã đại giả vào cầu lao bay ra đạo dặn dò cho hai người nhiệm vụ chính yếu nhất cũng là đoạt đến thiên tà thần kiếm lần mới là d i ệ t s á t chính đạo thiên tài đệ tử nếu như chỉ là chạy thoát mấy người phong dạ cũng sẽ không để ý nhưng thiên tà thần kiếm không có đoạt đến cái này lại làm cho phong dạ cực kỳ tức giận phải biết thiên tả thần kiếm thế nhưng là phệ huyết châu khắc tình phong dạ cũng không muốn d ẫ m vào năm đó hát tâm láo nhân vết xe đổ bọn họ người chạy trốn tới đ â u đây vô tình hải lúc ấy chúng ta tiến đến truy kích chỉ là không nghĩ tới gặp được hát thủy huyền xà bất đắc dĩ chúng ta mới lôi bước tin tưởng mấy cái kia chính đạo đệ tử cũng đã táng thân huyền xà trong bụng h ừ bổn tọa cho các ngươi lập công chuộc tội cơ hội đi theo bổn tọa tiến về một chuyến vô tình hải vâng phong dạ vừa rồi xuất thủ rất có đúng mực chỉ là để cho hai người ăn chút đau khổ cũng không có thật đem hai người đánh cho trọng thương phong dạ không định mang luyện huyết đường đệ tử bởi vì nếu như gặp phải hát thủy huyền x à mang lại nhiều đệ tử cũng không hề dùng nếu như không có gặp được hát thủy huyền x à ba người đầy đủ đem chạy thoát bốn người diệt s á t vừa rồi phong dạ phái người điều tra một chút phát hiện chạy thoát bốn người là lục tuyết k ỳ trương tiểu p h ạ m pháp tướng cùng lý tuân phong dạ không thể không cảm thán chủ giác cũng là chủ giác hắn bố trí xuống như thế kết quả tăng thêm huyết ma cảnh sơ kỳ giã cầu đạo nhân cùng nghiên lão đại trương tiểu phàm cùng lục tuyết kỳ vẫn là chạy thoát làm phong dạ một hàng ba người đi vào vô tình hải bốn phía tìm kiếm một lần về sau chỉ phát hiện hai cỗ trôi nổi trên mặt biển thi thể tôn chủ xem trang phục là thiên âm tự cùng phần hương cốc đệ tử giã cầu đạo nhân vứt bên trên hai cỗ thi thể về sau cẩn thận điều tra một phen hướng về phong dạ báo cáo các ngươi ở chỗ này chờ ta cách đó không xa cũng là vô tình hải tuyệt đối nơi đó chính là tích huyết động nơi ở làm phong dạ đi vào tuyệt đối thì sắc mặt lại dị thường khó coi bởi vì bị hắn dùng cự thạch ngăn chặn động khẩu đã bị người mở ra muốn chết phong dạ trong mắt lóe lên một tia hàn quang tích huyết động bí mật hắn luôn luôn một nói cho hắn biết người liền xem như g i ã cầu đạo nhân cùng niên lão đại cũng không biết nếu không phải khắc lục thiên thư cự bi quá lớn phong dạ đã sớm đem cự bi chuyển qua huyết tôn điện phong dạ thân ảnh lóe lên tiến vào tích huyết động Làm vào phong dạ đi tại í c h huyết động về sau, quả nhiên phát hiện sau, quả t động về cự chính bi hạ bàn ngồi hai người, Tiểu hạ là Trương phong ạ Tại m cùng Lục Tuyết Kỳ. Ai? p h dạ tiến đến trong nháy mắt hai người nhất thời tỉnh táo phong dạ đã tê ra phệ huyết châu phệ huyết châu lơ lửng tại hắn trên lòng bàn tay phong dạ chậm rãi đi đến trước mặt hai người tại năm mét có hơn địa phương dừng lại t h a m dò ta thánh giáo bí điển đáng chết phệ huyết châu lúc trước lấy đi hạt châu người là người là người giết ta thao miếu thôn mấy trăm người nhìn thấy phệ huyết châu một khắc này trương tiểu phàm nhất thời hai mắt đỏ bừng tự nhận là tìm tới hung thủ giết người lục tuyết kỳ yên lặng im lặng chỉ là nắm chặt thiên tả thần kiếm thủ càng chặt có lẽ là cảm nhận được thiên tả thần kiếm tồn tại phệ huyết châu không đứng ở run d ậ y thần binh có linh thiên tả thần kiếm khắc chế hết thẻ âm t à pháp bảo tự nhiên cũng khắc chế phệ huyết châu hai đại thần binh mấy trăm năm sau khi gặp nhau lần nữa diên phần mi nhờ run d ậ y phát ra v ụ v ụ âm thanh khá lắm thiên tả thần kiếm nhàn nhạt quét lục tuyết kỳ trong tay thiên tả thần kiếm liếc một chút phong dạ không tiếp tán thưởng một câu tà môn ngoại đạo người người có thể chu diệt chương hai trăm hai mươi bảy cầm lục tuyết kỳ ha ha tà môn ngoại đạo phong dạ nghe vậy cười ha ha ánh mắt lại quét về phía trương tiểu phảm c ư ờ i lạnh nói trương tiểu phảm bổn tọa liền để ngươi cái chết rõ ràng thảo miếu thôn người cũng không phải bổn tọa giết chết mà chính là ngươi luôn luôn mang ơn thu ngươi đại phạm bản nhược phổ trí hòa thượng giết chết không có khả năng trương tiểu p h ạ m toàn thân chấn động mạnh một cái hiển nhiên trong lòng khó có thể tin phong dạ cũng mặc kệ trương tiểu p h ạ m tin hay không thân hình lóe lên xuất hiện tại hai người trước mặt một trưởng vỗ tại trương tiểu p h ạ m đỉnh đầu hấp huyết ma công vận chuyển thôn v h ệ trương tiểu p h ạ m tinh huyết trương tiểu p h ạ m chỉ là ngọc thanh cảnh tu vi lại như thế nào là phong dạ đối thủ vung ra trương sư đệ lục tuyết kỳ tế gia thiên tà thần kiếm một kiếm từ trên cao đi xuống chém về phía phong dạ phong dạ chậm rãi đưa tay phải ra phát sau mà đến trước b ấ m tay gậy tại thiên tà thần kiếm trên thân kiếm lục tuyết kỳ chỉ cảm thấy cánh tay chấn động thiên tà thần kiếm nhất thời t u ộ t tay mà bay thiên tà thần kiếm tuy nhiên uy lực mạnh mẽ nhưng lục tuyết kỳ dù sao tu vi quá thấp khó mà phát huy ra thiên tà thần kiếm uy lực a trương tiểu phàm chỉ tới kịp phát ra sau cùng một tiếng hét thảm cả người liền bị phong dạ hút thành s ắ cướp nhếp hồn côn tại t r ư ơ n g tiểu phàm sau khi chết rơi trên mặt đất phong dạ đưa tay khe hấp nhếp hồn côn xuất hiện trong tay lập tức bị hắn thu nhập tồn trữ không gian tăng thêm lúc t r ư ớ c chém giết tam phái t r ư ở n g lão coi như đã có bốn kiện tinh phẩm pháp khí hơn nữa còn cũng là tinh phẩm pháp khí bên trong thực phẩm đặc biệt là nhiếp h ồ n côn càng là có tấn thăng thần binh tiềm chất người giết trương sư đệ tại giết chết trương tiểu phàm về sau phong dạ thân hình loại lên đi vào lục tuyết kỳ trước mặt không mang lục tuyết kỳ phản kháng dễ như t r ở bàn tay liền chế trụ nàng thiên tả thần kiếm cũng bị phong dạ thu nhập t ổ n chữ a không gian thả ta ra lục tuyết kỳ bất thình lình thần sắc căng thẳng Ánh mắt bên trong hiện lên mắt một bồi bởi dối. là vẻ vì Đều phong dạ giờ p h ú trên này đang đánh giá lấy nàng, nay lấy giá t ầ n ánh mắt để cho nàng có chút tiếp nhận không. n chủi cho có chút h tiếp i mắt Tất để rơi ngươi, giết giết. vào tay Haha, muốn giết cứ dưới á n n g g ờ i cũng không、tệ. Phong dạ trên tệ. dạ d ư dò xét lục tuyết kỳ một phen trong miệng tán thưởng một câu lục tuyết kỳ đúng là khó gặp tuyệt sắc dù là phong dạ xuyên việt qua rất nhiều thế giới nhưng có thể cùng lục tuyết kỳ so sánh nữ tử nhưng là lân lông v ư ợ n g sừng tại phong dạ ánh mắt liếc nhìn dưới lục tuyết kỷ không khỏi có chút xấu hổ giận dữ ngươi ngươi đến m u ô n thế nào không phải bổn tọa m u ô n thế nào lần này thế nhưng là các ngươi tìm đến luyện huyết đường phiền phức lúc đầu bổn tọa là muốn c h ả m thảo trừ can bất quá bây giờ bổn tọa thay đổi chủ ý ngươi sau này sẽ là luyện huyết đường môn chủ phu nhân mơ tưởng ngươi nếu dám đụng đến ta một sợi tóc thanh vân môn tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi chẳng lẽ không động tới ngươi thanh vân môn liền sẽ buông tha bổn tọa ngươi không cần lại nói cái gì liền vui vẻ như vậy quyết định về sau ngươi chính là bổn tọa nữ nhân phong dạ nâng g lên lục tuyết kỳ c á i cảm nhẹ khẽ vớt vớt hắn khuôn mặt lục tuyết kỳ dùng lực vẫy vẫy đầu căm tức nhìn phong dạ đừng đụng ta ngươi nếu là dám làm như vậy ta nhất định sẽ giết ngươi vậy ta liền sẽ chờ ngươi đến giết bổn tọa phong dạ ôm lấy lục tuyết kỳ hướng về tích huyết động bên trong mật thất đi đến đem nàng đặt ở mật thất trên giường đá ngươi muốn làm gì lục tuyết kỳ liên tục dãy rủa lấy đáng tiếc bị phong dạ giam cầm trừ đầu có thể di động bên ngoài thân thể căn bản là không động đậy ba phong dạ một bàn tay đập vào nàng trên nông lục tuyết kỳ thân thể nhất thời vì đó cứng đờ co giãn rất không tệ a lấy ra ngươi tay bẩn vô s ỉ hạ lưu ta nhất định phải giết ngươi giết ngươi ba phong dạ lần nữa giơ tay lên lại là một bàn tay đánh vào nàng trên nông lục tuyết kỳ cảm giác mình sắp điên nàng lúc nào bị người như thế đối đ á i qua dâm tặc ngươi tính là gì nam nhân khi dễ như vậy một nữ nhân có bản lĩnh giết ta à ngươi giết ta bổn tọa có phải hay không nam nhân đợi chút nữa ngươi liền biết ngươi không phải người n g ư ơ i tên hôn đản ta nhất định sẽ giết ngươi ngươi mang cho ta nhục nhã một ngày nào đó ta muốn gấp mười gấp trăm lần trả lại cho ngươi bổn tọa chờ lấy lục tuyết kỳ bất thình lình rơi lệ l o n g tự trọng toàn bộ phá nát nàng tình nguyện bị đánh đập hoặc là bị giết cũng không cần tiếp nhận như bây giờ nhục nhã khóc ca không nghĩ tới chúng ta cao cao tại thượng tiên tử cũng sẽ khóc ca ngươi không giết ta đi lục tuyết kỳ nghiến răng nghiến lợi nói bổn tọa liền thích ngươi loại này có cá tính nữ nhân bất quá ta tin tưởng một ngày nào đó ngươi sẽ cam tâm tình nguyện làm bổn tọa nữ nhân ngươi mơ tưởng phong dạ bắt lấy lục tuyết kỳ tóc khiến cho nàng ánh mắt cùng mình đối mặt ngươi muốn làm gì ngươi nói bổn tọa muốn làm gì phong dạ một cái kéo qua lục tuyết kỳ miệng rộng ngăn ở lục tuyết kỳ hiểu ngoài miệng một cái tay cố định đầu nàng bộ cưỡng hôn, cái gì có hôn, nhất? gì ý tứ nhất? À. lục tuyết kỳ ánh mắt t r ừ n g lớn từ nhỏ đến lớn nàng ngay cả nam nhân thủ đều không trạng qua h ú n g chi là như thế tiếp xúc thân mật phong dạ tùy ý xâm chiếm c h ạ m đất tuyết kỳ cái miệng nhỏ nhắn tại phong dạ bá đạo bên trong lục tuyết kỳ bắt đầu là liều mạng giấy ruộng dần dần lực phản kháng độ nhỏ đến sau cùng trong mắt đã là hoàn toàn hoang mang chi s á c lục tuyết kỳ trong lòng không ngừng nhắc đến tỉnh dậy chính mình muốn phản kháng không thể để cho ra hỏa này đạt được thế nhưng là thân thể lại không có chút nào khí lực tới phản kháng ngược lại có chút trong trầm mê phong dạ mỉm cười buông ra lục tuyết kỳ có lẽ thật lâu không có đụng nữ nhân trong lúc nhất thời thật là có chút khống chế không nổi cảm giác như thế nào người tên hôn đ à n dâm tặc mắng chửi đi mắng chửi đi về sau ngươi liền sẽ thói quen nhớ kỹ ngươi sau này sẽ là luyện huyết đường môn chủ phu nhân n g ư ơ i g i ế t ta đi không phải vậy ngươi một ngày nào đó sẽ hối hận phong dạ một cái tay b ư ớ c lên lục tuyết kỳ cái cảm nhìn nàng Ngươi chăm chú nàng hai mắt. lục à là nào bồn bồn bồn chiến riêng như ngươi? không ngươi. tọa thuộc về bổn tọa vật riêng tư phẩm. Bổn tọa như thế nào lại giết、ngươi? Ta mới không thuộc phẩm, phẩm, lợi lại mới l về về tuyết k ỳ kêu lên đây cũng không phải là ngươi nói quên từ hôm nay sau đó mệnh vận ngươi chỉ có thể bổn tọa tới chúa tể ngươi hận bổn tọa muốn giết bổn tọa cũng không đáng kể những này đều không thể cải biến một điểm ngươi là bổn tọa nữ nhân d â m t ặ c lục tuyết kỷ trừng mắt phong dạ nghiến răng nghiến lợi nói phong dạ không có lập tức liền động nàng nơi này thực sự không thế nào phù hợp trực tiếp đem lục tuyết kỳ kháng trên vai đi ra tích huyết động tôn chủ khi thấy phong dạ trở về về sau g i ã cầu đạo nhân cùng n i ê n lão đại lập tức chào đón nàng sau này sẽ là ta luyện huyết đường môn chủ phu nhân gặp qua phu nhân lục tuyết kỳ dãy rủa thân thể nghe vậy lớn tiếng phản bác ta không phải bùn tọa nói ngươi là ngươi chính là phong dạ một bàn tay đập vào lục tuyết kỳ trên cặp nông g i ã cầu đạo nhân cùng n i ê n lão đại lập tức túi đầu xuống không nên xem đồ vật bọn họ cũng không dám xem chương hai trăm hai mươi tám ban thưởng trở lại huyết tôn s a u điện phong dạ khiêng lục tuyết kỳ trở lại pho ng các ngươi về sau phụ trách hầu hạ phu nhân vâng bốn tên ngày xưa phụ trách hầu hạ phong dạ thị nữ cung kính nói phong dạ lại tại lục tuyết kỳ trên thân điểm nhẹ mấy lần giải trừ lục tuyết kỳ trên thân c ầ m đoán để cho nàng có thể tự do hoạt động tuy nhiên nàng toàn thân pháp lực lại bị giam cầm chỉ dựa vào chính nàng không có khả năng xông phá cầm đoán trừ phi có huyết ma trung kỳ trở lên cảnh giới người tu luyện trợ rút các ngươi tiên hầu hạ phu nhân tắm rửa phong dạ không cho lục tuyết kỳ phản bác cơ hội trực tiếp quay người rời đi pho ng ngu tức g i ậ n đến lục tuyết kỳ dậm chân thầm mắng hôn đ à n phong dạ xác thực có việc phải bận rộn lần này diệt sát hơn mười tên chính đạo thiên tài càng là chém giết ba tên thượng t h à n h cảnh trường lão tam đại môn phái vô cùng có khả năng sẽ c h o cùng dứt dầu luyện huyết đường thực lực tại ma môn chỉ tính so sánh với những tiểu môn phái đó là mạnh rất nhiều nhưng so với những đại môn phái kia liền kém xa tích tắc cũng may lần này thu hoạch được không ít tinh phẩm pháp khí ngược lại là có thể tăng cường luyện huyết đường một chút thực lực phong dạ nhiệm vụ là thu hoạch thiên thư hắn duy nhất cơ hội cũng là đục nước béo cỏ dẫn phát chính ma đại chiến như thế hắn mới có cơ hội thu hoạch được hắn bốn quyển thiên thư tuy nói nguyên chứ a trung ma giáo chúng môn từng vây công thanh vân môn nhưng phong dạ có thể các loại không thời gian dài như vậy huống hồ ai biết bởi vì hắn đến nội dung c ố trong t u nguyên chung y hay vậy ệ n vẫn không như là nguyên chứ chung như triển. sẽ chứ thế phát h là p Bởi vậy phong giả vừa ngoan những mới diệt vừa chính tâm sát đại o t h ê n chính muốn chính dẫn chính chiến. Luyện huyết đường tài, xuất thủ phát huyết là đại bức bách ma môn, chính đạo dù sảnh a ma ma o đạo phân phái thuộc chính huyết hắn không h vây môn, công luyện huyết đường, hắn ma môn đại không có đại k ă n g t ờ ơ. Tôn t n chủ. r o giã đ ạ sảnh g i cầu đạo nhân cùng niên lão đại nhìn thấy phong giả từ pho nz ngu đi ra c ù n g kính hành lễ triệu tập luyện huyết đường các đệ tử vâng đạt được phong dạ mệnh lệnh hai người không dám thất lễ lập tức phái người triệu tập đệ tử ở đại sành tập hợp một lát sau các đệ tử đô đi vào đại sành phong dạ vung tay lên bảy tám kiện tinh phẩm pháp khí lơ lửng ở trước mặt hắn những pháp khí này có phong dạ chém giết tam phái trưởng lao thu hoạch được cũng có dã cầu đạo nhân cùng niên lão đại nộp lên trên luyện huyết đường quy củ minh xác đại chiến trong lúc đó sở hữu thu hoạch được đồ vật quy môn phái sở hữu sau đó dựa theo công lao phân phối lợi ích chìm lánh chỉ chốc lát phong dạ nhất chỉ nhiếp hồn côn nhiếp hồn côn tự động bay về phía g i ã cầu đạo nhân lần này đại chiến ngươi công lao tối cao đây là nhiếp hồn côn tinh phẩm pháp khí bên trong c ự c phẩm càng hiếm thấy hơn là tiềm lực vô hạn có s á t suất tấn thăng thần binh phẩm chất đa tạ tôn chủ g i ã cầu đạo nhân nghe vậy đại hỷ tại rất nhiều tinh phẩm pháp khí bên trong nhiếp hồn côn uy lực không phải cường đại nhất nhưng là chân quý nhất bởi vì nó có tấn thăng thần binh xác suất niên lão đại gặp này tràn đầy hâm mộ ánh mắt chờ mong quét về phía phong dạ đây là hàn băng kiếm cùng hỏa long che đậy cũng là tinh phẩm pháp khí chính là bổn tọa chém giết tam phái trưởng lão đoạt được một công một phòng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh đa tạ tôn chủ niên lão đại cũng không còn hâm mộ dã cầu đạo nhân cái này hai kiện pháp khí cũng là tinh phẩm bên trong thực phẩm tam phái trưởng lão sử dụng pháp khí há có thể có cái này hai kiện pháp khí liền xem như đối mặt huyết ma trung kỳ hắn cũng có thể t h ô n g dong chạy trốn vương bá thê aehi u tử h ố i hương trong đám đệ tử bọn ngươi công lao lớn nhất riêng phần m i nhờ ban thưởng một kiện tinh phẩm pháp khí phong dạ ngẫm lại lại ban thưởng ba kiện pháp khí ba người này là luyện huyết đường trong ca cờ đệ tử tinh anh đô thân có chân ma thất tầng đỉnh phong tu vi so sánh những chính đạo thiên tài không kém chút nào đa tạ tôn chủ ba người đạt được ban thưởng tất nhiên là đại hỷ tinh phẩm pháp khí ngày xưa bọn họ nằm ngộng cũng nhớ có được không nghĩ tới lần này thật là đẹp ngộng thành chân hơn pháp khí giao cho dã cầu đạo nhân ngươi dự a theo công lao lớn nhỏ cấp cho xuống dưới vâng sau cùng phong dạ chỉ để lại lục hợp kính cùng thiên tà thần kiếm thiên tà thần kiếm là lục tuyết kỳ đồ vật bây giờ bị chấn áp tại tồn chữ không gian nếu như phong dạ không nguyên nhân coi như lục tuyết kỳ cũng liên lạc không được thiên tà thần kiếm về phần lục hợp kính nhưng là một kiện khó được dị bảo uy lực cực lớn chỉ cần sử dụng người pháp lực đủ mạnh lục hợp kính liền có thể phản xạ hết thể công kích từ đó đứng ở bất bại chỗ là tinh phẩm pháp khí bên trong tối cao cấp tồn tại so với thần binh cũng không sai biệt nhiều tăng thêm là một kiện phòng ngự pháp khí liền càng thêm khó được phong dạ tuy nhiên có được phệ huyết trâu lục hợp kính đối với hắn một quá ta cờ rụng lớn nhưng ban thưởng cho người khác phong dạ còn thật không nỡ bởi vậy tạm thời tiên thu phóng tại tồn chữ không gian phong dạ trên thân pháp khí tuy nhiên không nhiều nhưng mọi thứ cũng là cực phẩm phệ huyết trâu hợp hoa linh thiên tả thần kiếm càng là thần binh phẩm chất niên lão đại ngươi lập tức đi liên hệ quỷ vương tông vạn độc môn trường sinh đường hợp h o a n phái nên làm như thế nào ngươi hẳn phải biết vâng nghiên lão đại nghe vậy trong lòng hơi chấm xuống diệt s á t chính đạo đệ tử mặc dù nhanh quá thay nhưng lại muốn đối mặt chính đạo tam đại môn phái trả thù vẹn vẹn là thanh vân môn tùy tiện phái mấy cái thủ tọa cũng có thể diệt luyện huyết đường lại càng không cần phải nói chính đạo tam đại môn phái tốt các ngươi đều lui ra đi mau sớm luyện hóa pháp khí sau đó không lâu sợ rằng sẽ có đại chiến phong d ạ n phất phất tay để cho tất cả mọi người lui ra đối với chính đạo tam đại môn phái trả thù phong d ạ n ngược lại là không chút để ý thế giới lớn như vậy đánh không lại liền chạy đại không giải tán luyện huyết đường tìm một chỗ trốn đi cũng không tin tam đại môn phái còn có thể tìm được làm phong dạ trở về pho nz NG ngu thì lục tuyết kỳ tại thị nữ hầu hạ dưới sớm đã muộc xong tám nhìn thấy phong dạ đi tới một đôi lạnh leo á n h mắt quét tới b ù n tọa cũng là thích ngươi hiện tại bộ dáng tràn ngập phẫn nộ mà không thể làm gì ha ha ha dâm tặc n g ư ơ i chết không yên lành dâm tặc vậy bản tọa liền dâm cho ngươi xem một chút cũng không thể không công chịu ngươi mắng ô ô không đợi lục tuyết kỳ kịp phản ứng phong dạ một chút đem nàng kéo vào trong ngực không chút do dự in lên nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn lục tuyết kỳ kịch liệt dãy rùa đ á n g t i ế c hiện tại nàng pháp lực bị giam cầm cùng người b ì n h thường không có gì tranh l ệ n h lại như thế nào phản kháng đến phong dạ dần dần lục tuyết kỳ không dãy rùa nữa có lẽ là đã nhận bệnh chờ đến phong dạ buông nàng ra thì nàng chỉ là lạnh lùng nhìn xem phong dạ không cần lạnh lùng như vậy nhìn xem bổn tọa bổn tọa không thích lấy ra ngươi tay bẩn như thế không nghe lời a ba phong dạ trực tiếp đem thân thể nàng lật qua một bàn tay đập vào nàng trên ngông ta muốn giết ngươi ba ta ba ba ô ô lục tuyết kỷ nước mắt bất tranh khí chạy xuống nội tâm nổi giận đan sen lòng tự trọng hoàn toàn phá nát t ố t hiện tại biết ngoan không còn sớm sủa, cũng nên sớm sủa, lục à đi Đi ngủ. Đi ngủ. l tuyết kỳ nhất thời trong lòng giật mình chẳng lẽ hốn đản này thật muốn đem nàng yên tâm chỉ cần ngươi ngoan ngoan nghe lời bổn tọa tạm thời liền bất động ngươi không phải vậy nếu như ngươi không nghe lời như vậy hừ lục tuyết kỳ nghe vậy hừ lạnh một tiếng tuy nhiên cũng xác thực thở phào hầu hạ bổn tọa thay quần áo đi làm sao ngươi không nguyện ý vậy cũng đừng trách bổn tọa ngươi lục tuyết kỳ hừ lạnh một tiếng nhưng vì là tự thân an toàn cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp chương hai trăm hai mươi chín thanh vân chấn động lục tuyết kỳ chậm rãi mở ra hai mắt lọt vào trong tầm mắt là một tấm tuấn l ã n g giống như đ i ề u khắc gương mặt đen nhánh đôi mắt thâm thúy hiện ra mê người màu sắc nhưng lại lúc nào cũng lóe cơ t r í sáng ngời m nhạc văn di động mạng tư duy chậm rãi thanh tỉnh lục tuyết kỳ thấy tình cảnh này trong lòng nhất thời vì thế mà kinh ngạc lập tức trên mặt nổi lên một tia đỏ mặt bởi vì nàng phát hiện mình vậy mà ôm phong g i cánh tay ngủ ở phong ở dạ tuy r o n ngực. À, ngươi, cái gì ngươi đây cũng không ngươi, cũng g gì cái À phải đây không là b ồ buồn n ngươi, chính ngươi tối hôm qua tiến vào buồn tọa trong ngực. Phong dạ không con nhắc tọa tối tọa tới tốt, t qua bức bách cập lục hôm là lên vào u dạ đề ế t kỳ nhiên ấ t t h ờ nổi giận đan sen. n i Tuy h xác thực như là phong dạ nói tối hôm qua nàng lúc đầu còn lo lắng không dám ngủ nhưng về sau không biết làm sao lại mơ mơ màng màng ngủ nếu như có được tu vi tại người con tốt đáng t i ế c hiện tại nàng tu vi bị giam cầm cùng người b ì n h thường cơ bản không có gì khác nhau、ừ. lục tuyết kỳ chỉ có hừ lạnh một tiếng quay đầu không đang nhìn phong d ạ phong dạ gặp này mỉm cười cô nàng này tính khí thật đúng là bướng bỉnh nhưng hắn tin tưởng mình có thể chậm rãi điều giáo tốt người tới tôn chủ mấy tên thị nữ đi vào pho n ở dê ngu cung kính quỷ gối t chất dường các ngươi hầu hạ phu nhân cho phu nhân an bài đồ ăn sáng vâng phong dạng ngược lại là có thể nhiều ngày không ăn không uống nhưng lục tuyết kỳ hiện tại tu vi bị giam cầm lại không được nhìn xem phong dạ đi xa bóng lưng lục tuyết kỳ ánh mắt có chút phức tạp lại nói tam phái trưởng lão cùng hơn một ư ơ i tên đệ tử tại vạn bức động toàn quân bị diệt tin tức truyền về thanh vân môn thiên âm tự phần hương q u ố c sau khi tam phái nhất thời chấn động thanh vân môn thông thiên phong đạo huyền c h â n nhân lập tức triệu tập hắn sáu phong thủ tọa thương nghị đạo huyền c h â n nhân phụ trách mà đứng sắc mặt hắn không thế nào đẹp mắt tại hắn hai bên ngồi thanh vân môn hắn sáu phong thủ tọa theo thứ tự là đại trúc phong điền bất dịch long thủ phong thương tùng đạo nhân chiêu dương phong thương chính lương phong hồi phong tàng thúc t h ư ợ n g tiểu trúc phong thủy n g u y ệ t đại sư lạc hà phong thiên vân đạo nhân bên trong đạo huyền trân nhân là thái thanh cảnh tu vi là chu tiên thế giới lớn nhất nhân vật đứng đầu một trong tuy nhiên cho tới nay không ai biết đạo huyền trân nhân đã đột phá thái huyền cảnh giới lần sáu phong thủ tọa cũng là thượng thanh trung kỳ tu vi liệt như điền bất dịch cùng thương tùng đạo nhân càng là thượng thanh trung kỳ đình phong tuy thời cũng có thể đột phá thượng thanh cảnh hậu kỳ bởi vậy có thể thấy được thanh vân môn thực lực cường đại cỡ nào chớ nói chi là còn có tô như thiên nhật đạo trưởng các loại thượng t h à n h cảnh trường lão trường môn sư huynh vội vã triệu tập chúng ta cần làm chuyện gì thương tùng đạo nhân mở miệng gió hỏi ai vừa mới có đệ tử truyền về tin tức tam phái tiến về vạn bức động tinh anh đệ tử toàn quân bị diệt cái gì không có khả năng sau phong thủ tọa nhao nhao đứng dậy chúng gió quay về phong tàng thúc thường càng là sắc mặt trắng bệnh phải biết hắn con trai độc nhất từng ngay tại bên trong trường môn sư huynh tin tức xác nhận sao điên bất dịch sắc mặt khó coi trong đôi mắt càng là tràn ngập sát khí đạo huyền trân nhân thở dài một tiếng khẳng định nói xác nhận qua thiên chân vạn s á t a ta muốn diệt luyện huyết đường tăng thúc thường mặt mũi tràn đầy dữ tợn hai mắt hàm sát trong lồng ngực hừng hực nộ hỏa giấy lên đối với luyện huyết đường hận thấu xương ai là chúng ta coi thường luyện huyết đường không nghĩ tới chúng ta p h ả i đi trong bóng tối thủ hộ trường lão vậy mà cũng chết trong tay luyện huyết đường tăng thêm thiên âm tự cùng phần hương cốc trường lão ba tên thượng thành sơ kỳ a đạo huyền c h â n nhân sắc thực thật bất ngờ lúc nào luyện huyết đường thực lực cường đại như thế trường môn sư h i n h ta mời làm ra sơn tiêu diệt luyện huyết đường thù này không báo thể không làm người thính ta một người điên bất dịch tăng thúc thường t h ủ y nguyệt đại sư nhao nhao x i n chiến t h ủ y nguyệt đại sư cũng coi là lục tuyết kỳ chết trong tay luyện huyết đường đối với lục tuyết kỳ thủy nguyệt đại sư phi thường coi trọng coi nàng là làm xuống một đời thủ tọa bồi dưỡng bằng không thì cũng sẽ không truyền lục tuyết kỳ thiên tả thần kiếm chư vị sư đệ bình tĩnh đ ừ n g nóng luyện huyết đường tự nhiên muốn diệt bất quá ta các loại chính đạo cao thủ xuất động ma môn tất nhiên sẽ có chỗ động tĩnh lúc này còn cần bàn bạc kỹ hơn ta đã phái người liên hệ thiên âm tự cùng phần hương cốc đến lúc đó tập trung lực lượng nhất cử diệt trừ luyện huyết đường vâng lục mạch thủ tọa nhao nhao gật đầu liền ngay cả tằng thuốc thường cũng không ngoại lệ tuy nhiên giết con tay không đội trời chúng nhưng hắn dù sao cũng là đắc đạo cao nhân sẽ không giống như mãng phu không quan tâm thẳng hướng luyện huyết đường chư vị sư đệ đi về trước đi chờ thiên âm tự cùng phần hương cốc truyền đến tin tức chúng ta tam phái ước định cẩn thận thời gian cùng một chỗ tiến về tang không sơn tang không sơn là tất nhiên muốn đi luyện huyết đường cũng nhất định phải diệt không chỉ là vì là báo thủ càng là muốn đoạt lại những pháp khí kia đặc biệt là thiên tà thần kiếm đây chính là cựu thiên thần minh tuyệt đối không thể s ó i mòn bên ngoài giống như thanh vân môn phần hương cốc cùng thiên âm tự khi lấy được đệ tử toàn quân bị diệt tại r trận ư ở n g lao chết n truyền c về gia tam phái trưởng lao đưa tại luyện huyết đường về sau luyện huyết đường tại ma môn danh vọng nhất thời đại c h ấ n lúc này luyện huyết đường tin tức rốt cuộc cầm không được phong dạ cái này luyện huyết đường môn chủ cũng vì ma môn các phái biết q u ỷ vương tông q u ỷ vương vạn nhân vãng triệu tập tứ đại t h á n h sứ đang tại thương thảo luyện huyết đường công việc chư vị đối với luyện huyết đường sự tình các ngươi thấy thế nào tông chủ theo môn hạ đệ tử do tham tin tức hiện tại luyện huyết đường có ba tên huyết ma cảnh cao thủ môn chủ gọi phong dạ tu vi đại khái là huyết ma sơ kỳ cũng có thể là huyết ma trung kỳ tuy nhiên trọng yếu nhất là ma đạo trí bảo vệ huyết châu nghe nói cũng là phong dạ trên thân trước kia luyện huyết đường bởi vì đ i ệ thấp tăng thêm luyện huyết đường ngày càng xuống dốc cho nên ma đạo các phái không chút chú ý lần này náo ra động tĩnh lớn như vậy luyện huyết đường tình huống rốt cuộc không g ạ t được phệ huyết châu quỷ vương vạn nhân vãng tự lẩm bẩm đối với phệ huyết châu thứ trí bảo này bất kỳ cái gì ma đạo tu sĩ đều muốn lấy được vừa rồi luyện huyết đường người đưa tới phong thư nói rõ chính đạo tu sĩ khí thế hung hung ý là mời chúng ta quỷ vương tông triệu tập ma đạo các phái chủ trì đại cục luyện huyết đường càng là ám chỉ sau này tướng đối với quỷ vương tông theo lệnh mà làm đối với chuyện này bọn ngươi thấy thế nào luyện huyết đường không thể tin tứ đại thánh sứ một trong ú ũ cơ lúc này nói ra quỷ vương vạn nhân vãng gật gật đầu h ắ n tự nhiên biết luyện huyết đường đánh ý định gì nhưng nếu quả thật có thể thu phục luyện huyết đường đối với về sau đại nghiệp vẫn là có chỗ trợ giúp thiên yên lặng nhìn biến xem hắn tam tông phản ứng gì tông chủ anh minh quỷ vương vạn nhân vãng chỉ tam tông là vạn độc môn hợp hoan phái cùng trường sinh đường đối với hòa hợp vui mừng phái cùng trường sinh đường vạn nhân vãng một để vào mắt trong ma môn duy nhất để cho hắn kiêng kỵ chỉ có độc thần độc thần tinh tu vạn độc chân kinh tu vi thâm bất khả chắc một thân độc công thông thiên triệt điện chương hai trăm ba mươi thiên đế bảo khố tôn chủ thuộc hạ có việc phải bầm báo vào đi huyết tôn trong điện phong dạ ngồi tại ghế đá phía trên dã c ẩ u đạo nhân thần sắc vội vàng đi tới nhìn thấy dã c ẩ u đạo nhân bộ dáng như thế phong dạ không khỏi nhúng mày vội vàng hấp tấp c nguyên thể t h ố n gì? tình Tôn chủ, thiên đế bảo hiện thế. Thiên đế bảo hiện thế. Tôn hiện hiện chủ, chủ, khố khố h đế đế bảo bảo ố n như n g là à thế Theo thích, biết phát nhân phong sinh chuyện đạo giã giải giả cùng gì. g cuối cầu u n y lai trước đây không lâu có người phát hiện tử trạch xuất hiện hai đầu thượng cổ h u n g thú hai đại h u n g thú tranh đấu động tĩnh cực độ hấp dẫn không ít tu sĩ tiến đến điều tra cuối cùng phát hiện hai đầu h u n g thú bên trong bên trong một trong chính là h á c thủy huyền xả một cái khác h u n g thú là trong truyền thuyết hoàng đ i ệ u mà để cho người ta chấn kinh là hai đầu hung thú tranh đấu cách đó không xa phát hiện thiên đế bảo khố thiên đế bảo khố hiện thế à phong dạ không nghĩ tới thiên đế bảo khố vậy mà sớm mười năm hiện thế xem ra bởi vì hắn xuất hiện nội dung cốt truyện đã phát sinh rất lớn t r ạ hướng tuy nhiên muốn đến cũng đúng liền ngay cả chủ giác trương tiểu phạm đô bị hắn xử lý nội dung cốt truyện phát sinh t r ạ hướng cũng có thể lý giải để cho phong dạ bất đắc dĩ là thiên đế bảo khố xuất hiện xáo trộn hắn kế hoạch phong dạ nguyên bản kế hoạch là dẫn phát chính ma đại chiến nhưng bây giờ thiên đế bảo khố hiện thế toàn bộ tu chân r ơ i ánh mắt không thể nghi ngờ bị thiên đế bảo khố hấp dẫn tôn chủ chúng ta nên làm cái gì dã cầu đạo nhân dò hỏi triệu tập luyện huyết đường đệ tử xuất phát tiến về tử trạch thiên đế bảo khố phong dạ là nhất định phải đi vào dù sao bên trong thế nhưng là có một quyển thiên thư liên quan đến hệ thống tuyên bố chủ tuyến nhiệm vụ dù sao ai cũng không biết bỏ qua lần này lần tiếp theo thiên đế bảo khố mở ra phải chờ tới lúc nào vâng dã cầu đạo nhân nghe vậy thần sắc chấn động thử hỏi người tu sĩ nào không muốn tiến về tử trạch thiên đế bảo khố nghe xong liền biết không tầm thường hiện tại luyện huyết đường thực lực không giống ngày xưa tuy nhiên so ra kém ma môn tứ đại tông môn nhưng so với hắn tông môn muốn mạnh hơn nhiều có thể nói không có gì ngoài tứ đại tông môn bên ngoài luyện huyết đường cũng là ma môn tổng mạnh nhất môn phái thiên đế bảo khố xuất hiện gây nên toàn bộ tu chân giới chú ý quỷ vương tông trường sinh đường hợp hoa phái vạn độc môn nhao nhao điều động trường lao đệ tử tiến về tử trạch không chỉ là ma môn chính đạo tam đại môn phái cùng chúng tiểu môn phái cũng đều một dạng thanh vân môn lúc các một ngày đạo huyền c h â n nhân lần nữa triệu tập lục mạch thủ tọa liên quan tới tử trạch thiên đế bảo khố hiện thế các vị sư đệ có cái gì cái nhìn trường môn sư m i n h theo ta thấy vây quét luyện huyết đường sự tình chúng ta cần tạm thời thả một chút thiên đế bảo khố hiện thế quan hệ trọng đại tuyệt không thể để cho người trong ma giáo đạt được bảo khố sư đệ nguyện vọng tự mình dẫn đội tiến về tử trạch thương tùng đạo nhân chủ động xin đi giết giặc no y đạo huyền c h â n nhân không có đồng ý nhưng cũng không có phản đối mà chính là ánh mắt quét về phía hắn ngũ mạch thủ tọa thương tùng sư đệ nói có lý thiên đế bảo khố truy hệ n ở rất quan cho n ở dê không thể sai sót tuy nhiên ngươi một người tiến đến tử trạch không ổn như vậy đi lần này tiến về tử trạch liền từ thương tùng không dễ thủy n g u y ệ t ba người các ngươi dẫn đội dạng này liền có thể bảo đảm bạn vô nhất thất có thể đối với đạo huyền chân nhân an bài thương tùng bọn người không có dị nghị chỉ có phong hồi phong tàng thúc thường một mặt không tình nguyện đạo huyền sư huynh mỗi thù giết con không thể không có báo sư đ ệ hy vọng có thể tiến về tử trạch cái này đối với tàng thúc thường xin đi giết giặc đạo huyền chân nhân không khỏi nhữ mày bất quá hắn cũng lý giải tàng thúc thường tâm tình cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý có thể bọn n g ư ờ i bốn người ngày mai liền lên đường đi ta cùng thiên vân xà bọn người tọa c h ấ n thanh vân không chỉ c ó là thanh vân môn phái gia cao thủ tiến về tử trạch thiên âm tự phần hương cốc cũng phái gia chủ lực thiên âm tự càng là phái gia tứ đại thần tăng phổ đức thần tăng tự mình rời núi tử trạch từ xưa đến nay tức có có đi vào khó ra tiếng xấu ai cũng không biết trong này đến có cái gì hung ác sự vật bầu trời u ám tử trạch cửa vào từng đợt âm phong thổi ra phong dạ các loại một đám luyện huyết đường đệ tử đứng tại tử vong triệu trạch lối vào vào trong nhìn quanh đưa mắt mênh n ô n g khắp nơi là cây dong tươi tốt ngẫu nhiên có lẽ loi trơ trọi mỗi thân cây cối đứng thẳng bên trong trong không khí ẩn ẩn truyền đến mang theo chút hư mùi vị mà tại đầm lầy trên không phiêu đãng như sám xa sương mù để cho người ta chỉ có thể nhìn thấy phụ cận địa phương càng có vẻ thần bí khó lường luyện huyết đường không phải nhóm đầu tiên đi vào tử trạch người phía trước tử trạch biên giới đã có mấy nhóm người dẫn đầu đến tôn chủ là vạn độc môn hòa hợp vui mừng phái người g i ã cầu đạo nhân tại phong dạ bên thai thấp giọng nói vạn độc môn đối với vạn độc môn phong dạ tự nhiên không xa lạ gì mới vừa tới đến chu tiên thế giới hắn nhưng là đi vào hơn vạn độc môn còn làm qua vạn độc môn ngoại môn đệ tử về phần hợp hoan phái phong dạ mặc dù không có đã từng quen biết nhưng nhìn qua nguyên tắc tự nhiên có chỗ hiểu biết tại đây mặc dù là đầm lầy chết biên giới nhưng trong không khí một dạng tràn ngập độc vụ lúc này tiến về một nhóm trong đội ngũ đi ra một nữ tử nàng này người mặc hoàng thường bóng hình x i n h đẹp phiêu nhiên mà tới phía trước thế nhưng là luyện huyết đường đạo hữu đúng vậy phong dạ chắp tay một cái đối với nữ tử mỉm cười nói nữ tử chính là hợp hoan phái đệ tử kim bình nhi kim bình nhi nhìn xem phong dạ mắt hơi hơi có sự nổi bật chạy qua nô ra kim bình nhi không biết công tử là bổn tọa phong dạ luyện huyết đường môn chủ nguyên lai là phong môn chủ kim bình nhi mộ danh đã lâu phong môn chủ đối đầu chính đạo tam phái t r ư ở n g lão tiêu diệt chính đạo tam đại môn phái tinh anh đệ tử có thể nói là đại khoái nhân tâm a kim bình nhi nghe vậy trong mắt dị sắc liên tục cũng không biết là nàng thiền sinh lệ chất vẫn là mỹ công kinh người chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn quả nhiên là phong tình vạn trùng gọi người muốn trầm luận tại cặp kiệt như thu thủy trong đôi mắt vĩnh viên bất tỉnh ha ha tại hạ tần vô viêm gặp qua phong môn chủ lúc này mặt khác một nhóm vạn độc môn người bởi tần vô viêm dẫn đội n ê n tới đối với tần vô viêm phong dạ không xa lạ gì hắn là độc thần quan môn đệ tử tuổi trẻ mà thần bí làm người thủ đoạn độc ác là ma môn lớn nhất siêu quần bạt tụy thanh niên cao thủ một trong nhìn hắn này một thân hùng hậu độc khí xem ra về khoảng cách thanh cảnh không xa tuy nhiên gây nên phong dạ chú m ụ là cùng sau lưng tần vô viêm hai tên cao thủ bên trong một người càng là tu luyện hấp huyết ma công tu vi vẫn là huyết ma cảnh trung kỳ cảnh giới tôn chủ người này chính là ta luyện huyết đường phản đồ hấp huyết lao yêu không nghĩ tới nhiều năm không gặp hắn vậy mà đột phá hấp huyết ma công trung kỳ niên lão đại thấp giọng giới thiệu nói phong dạ nghe vậy không khỏi đánh giá một chút hấp huyết lao yêu hấp huyết lao yêu là lúc trước luyện huyết đường một tên sau cùng trường lão về sau đầu nhập vào vạn độc môn lúc này mới dẫn đến luyện huyết đường hoàn toàn xuống dốc những năm này nếu không phải giã cầu đạo nhân cùng niên lao đại đau khổ chống đỡ chỉ sợ luyện huyết đường đã sớm không tồn tại mặc kệ là chính đạo vẫn là ma đạo phản bội sư môn cũng là tối kỵ trước Diệt sát t lao yêu. r ư kia bởi vì luyện huyết đường xuống dốc tự nhiên không có năng lực thanh lý môn hộ nhưng tình huống bây giờ liền khác biệt vạn vạn, vạn. Tự p、so、vâng giả dã cầu đạo nhân bọn người cung kính lĩnh mệnh đem lục tuyết kỳ bao bọc vây quanh bảo hộ ở trung gian phong i ạ ánh mắt quét về phía tần vô viêm sau lưng một thân hùng hậu mùi huyết tinh hấp huyết lao yêu trong mắt lóe lên một tia âm l ã n h thần sắc phong môn chủ tân vô viêm thần sắc hơi đổi đáng tiếc không đợi hắn nói cho hết lời phong dạ vừa x à i bước ra một trưởng vô hướng về hấp huyết lao yêu phản bội luyện huyết đường người bổn tọa tất phải g i ế t chẳng ai ngờ rằng phong dạ lại đột nhiên khó dù sao tốt xấu phong dạ cũng là nhất môn c h i chủ bất thình lình xuất thủ không thể nghi ngờ có đánh lén nghi ẩm hấp huyết lao yêu xả cờ mặt hoàn toàn thay đổi vội vàng phía dưới xuất thủ nên kích Quyền tại vạn độc môn hấp huyết lao yêu tu vi năng lực ép người cũng chỉ có độc thần cùng hấp huyết lao yêu tu vi tương đối người cũng chỉ có như vậy hai ba cái phong dạ có thể nhất t r ư ở n g bức lui hấp huyết lao yêu tuy có đánh lén nghi nhưng cũng đó có thể thấy được phong dạ tu v i tinh thâm không cần nói nhảm tất nhiên nhiều lời hấp huyết đồng hương phản bội luyện huyết đường bổn tọa thân là luyện huyết đường môn chủ hôm nay tướng thanh lý môn hộ nhất t r ư ở n g bức lui hấp huyết lao yêu phong dạ đứng chắp tay một đôi hai t r ò n g mắt tràn ngập sắc ý lao phu chả lẽ lại sợ ngươi hấp huyết lao yêu sắc mặt dữ thợn một tên khác vạn độc môn trường lão cũng đứng tại hấp huyết lao yêu bên cạnh nhìn về phía phong dạ ánh mắt s á t ý lâm nhiên phong môn chủ người coi thật muốn cùng ta vạn độc môn là địch thần vô viêm b i ế n sắc ngữ khí âm lánh no y ha ha trừ phi độc thần đích thần đến người khác tại bổn t ọ a trong mắt giống như một đám ô hợp hấp huyết lao yêu chịu chết đi phong dạ ngông cuồng cười to thân hình nhất động đánh út về phía vạn độc môn hai tên trưởng lão hấp huyết lao yêu cùng phong dạ không có ân đoán nhưng người nào gọi phong dạ đang muốn lập y hấp huyết lao yêu không thể nghi ngờ là tốt nhất đối tượng lăng trưởng lão người đi chợ hấp huyết trưởng lão một chút sức lực vâng thiếu môn chủ thực không cần tần vô viêm phân phó lăng trưởng lão tại phong dạ động thủ thì đã cùng hấp huyết lao yêu liên thủ nên tiếp cùng một thời gian vạn độc môn đệ tử cũng hòa luyện máu đường đệ tử đối đầu mà hợp hoan phái đệ tử tại kim bình nhi mệnh lệnh dưới n h a u n h a u đẩy lên một bên không nhúng tay vào vạn độc môn hòa luyện máu đường ở giữa tranh đấu ẩm ẩm phong dạ lấy một địch hai một cách va chạm vậy mà cần sức n g n g tải một màn này không khỏi để cho tần vô viêm thần sắc cứng lại tế lăng trưởng lão cùng hấp huyết lao yêu nhao nhao tế ra p h á t khí trong nháy mắt tử mang tăng gọn trói l ó a mắt quang mang ầm ầm tuôn ra dù cho hiện tại là ban ngày lại cũng là như vậy rực rỡ không thể nhìn gần ngay cả phía chân trời từ từ bay lên thái dương giờ phút này tựa hồ cũng biến thành ảm đạm vô quang huyết luyện thiên hạ gặp hấp huyết lao yêu hai người tế ra p h á t khí phong dạ cũng không dám k i n h thường sư tử bác thọ toàn lực ứng phó phong dạ trực tiếp tế r a phệ huyết trâu thi t r i ể n ra huyết luyện thiên hạ thần thông phong dạ toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt từng đạo từng đạo huyết khí từ hắn trong cơ thể tràn ra xoay quanh tại đỉnh đầu hắn hóa thành một đoàn huyết vân huyết vân phút chốc chia ra làm ba hóa thành tam điều huyết sắc đ ẳ n g long mỗi một đầu huyết sắc đ ẳ n g long đâu có dài mửa i chửa nz trên thân lân giáp có thể thấy rõ ràng ngưng tụ như thật cơ hồ cùng vật sống không có khác nhau ngang tam điều huyết sắc đằng long n ử a mặt lên trời ngang dít gạo dương anh múa v u t nào về phía hấp huyết lao yêu hai người phệ huyết châu mọi người thấy phong giả tế ra phệ huyết châu thần s ắ c không khỏi đột nhiên biến đổi phệ huyết châu tại ma môn là đại danh đỉnh đ ỉ n h trí bảo cơ hồ chín mươi phần trăm người trong ma đạo đâu nghe qua phệ huyết châu đại danh không tốt so sánh người khác hấp huyết lao yêu cũng biết phệ huyết châu khủng bố cũng biết huyết luyện thiên hạ thần thông uy lực mắt thấy tam điều huyết sắc đằng long đánh tới hấp huyết lao yêu sắc mặt biến lại biến sau cùng cắn răng một cái tựa như dưới quyết định gì a hấp huyết n g ư ơ i chết một người dù sao cũng so chết hai người tốt lăng trưởng lão ngươi yên tâm đi thôi b ầ n đạo sẽ nhớ kỹ ngươi đại ân đại đức nhưng là hấp huyết lao yêu một trưởng vỗ tại lăng trưởng lao phía sau lăng trưởng lao thân bất do kỷ đón lấy tam điều huyết sắc đằng lòng mà hấp huyết lao yêu chính mình lại phi thân lui lại đồng thời cũng không quay đầu lại xoay người bỏ chạy đều là bởi vì hắn biết huyết luyện thiên hạ khủng bố cũng biết h ệ huyết châu đối với tu luyện hấp huyết ma công hắn có tác dụng khắc chế muốn chạy trốn, hỏi qua bổn tọa không có phong dạ h ừ lạnh một tiếng tam điều huyết sắc đằng long phút chốc c u ố n lấy lăng t r ư ở n g lão lăng t r ư ở n g lao thậm chí không kịp ra kêu thảm liền bị huyết sắc đằng long hút khô máu tươi biến thành một bộ xác g ớ p rơi trên mặt đất mà phong dạ lại phi thân đổi u theo hấp huyết lao yêu ngự khí phi hành truy sát mà đi chớp mắt biến mất ở trước mặt mọi người cái này thật là khủng khiếp thần thông kim bình nhi nhìn xem lăng t r ư ở n g lão s á c ướp không khỏi hít sâu một hơi hấp huyết lao yêu phong dạ Thần nghiến nghiến răng vô viêm lợi, đọc lấy đọc phong dạ c ù ngự h khí phi hành độ cực nhanh dù sao phệ huyết châu chính là thần binh phẩm chất pháp khí độ so sánh với hấp huyết lao yêu phải nhanh rất nhiều phong muôn chủ người đến muôn thế nào mắt thấy không thể trốn đi đâu được hấp huyết lao yêu đành phải dừng lại nên chiến phong dạ chắp tay đứng ở hư không một thân áo trắng tùy phong lắc lư trưởng phi vũ coi là thật giống như trích tiền lạc p h ạ m phản bội luyện huyết đường bổ tọa tự nhiên muốn lấy tính mạng ngươi ngươi hấp huyết lao yêu còn muốn nói điều gì đáng tiếc phong dạ căn bản không cho hắn cơ hội chịu chết đi phong dạ thôi thúc vệ huyết châu bí pháp này bí pháp có thể phối hợp phệ huyết c h â u áp chế tu luyện hấp huyết ma công người hấp huyết lao yêu biến sắc tại phệ huyết c h â u áp chế xuống mười thành thực lực chỉ có thể vung ra sáu thành liền càng thêm không phải phong dạ đối thủ Đi! phong dạ một lại thôi thúc huyết luyện thiên hạ thần thông dù sao lại thôi thúc thần thông quá mức tiêu hao pháp lực chỉ là tế ra phệ huyết c h â u đập nê nở ra ngoài hấp huyết lao yêu hộ thân chân nguyên cương cháo phệ huyết c h â u đụng tức nát hóa thành một đạo huyết quang chui vào hấp huyết lao yêu trong cơ thể、à. hấp huyết lao yêu ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết thân thể lấy mắt trần có thể thấy độ khâu cạn đảo mắt biến thành một bộ s á c ướp